Tần Mặc nhìn thấy Trình Cẩm Nguyệt họa ra bạc sức tiểu dáng, Hứa Minh Chi yên lặng thu hồi tầm mắt. Tuy rằng không phải thực hiểu này đó kiểu dáng, đối bạc sức cũng không có đủ nhiều hiểu biết, nhưng Trình Cẩm Nguyệt vừa mới họa ra tới kiểu dáng sắc thật rất đẹp. Cho dù là Hứa Minh Chi, cũng nguyện ý hoa tiền bạc đi mua. Đơn liền điểm này, Hứa Minh Chi liền có thể chắc chắn, Trình Cẩm Nguyệt họa bạc sức tiểu dáng nhất định sẽ giống như phía trước những cái đó quần áo đa dạng giống nhau, chịu đủ khách nhân thích, thịnh hành toàn bộ dự châu phủ. Tự nhiên Ngàn bạc các tìm tới trình cầm nguyệt lý do, liền ở chỗ này. Tân bạc sức tiểu dáng thuận lợi hòa xong trình cầm nguyệt đem châm bạc đưa cho ngô tiểu mai. Ngô tiểu mai vốn là không nghĩ thu, liên tục xua tay cử tuyệt. Ở ngô tiểu mai trong mắt, bọn họ người một nhà có thể tới hứa ra đương hạ nhân đã là thực hạnh phúc sự tình. Hứa ra chủ tử đều thực ôn hòa, không phải người xấu, đối bọn họ một nhà cũng rất là hào phóng cùng chiếu cố. Ngay cả nàng đã định ra việc hôn nhân, cũng ít nhiều nhà mình chủ tử. Cho nên đối trình cầm nguyệt nô tiểu Mai miễn bản nhiều càng kích Trình cầm nguyệt cho nàng châ bạc nàng cũng liền không muốn thu như vậy đẹp lại quý giá bạc sức khẳng định muốn thiếu phu nhân như vậy cao nhã quý nhân mới xứng đôi cô nương ra nhiều cho chính mình tích cốc chút của hồi môn không sai mạnh mẽ đem trương bạc đưa cho Ngô tiểu Mai trình cẩ nguyệt xoay người liền đi đầu Phúc bảo hòa Lộc bảo chơi thấy như vậy một màn hứa mãi mãi nhấ môi thừa dịp Ngô tiểu Mai đi ra ngoài làm việc công phu nàng liền kéo lại trình cầm nguyệt Nhỏ rộng hỏi, như vậy quý giá châm bạc, lao tứ tức phụ ngươi hoa nhiều ít bạc mua. Như thế nào bằng bạch cho tiểu mai nha đầu? Nương, kia châm bạc không phải ta mua trở về, là ngàn bạc các trưởng quạy muốn cùng chúng ta tiệm vải hợp tác sinh ý, cố ý đưa lại đây. Ở hướng mãi mãi trước mặt, Trình Cẩm Nguyệt cũng không sẽ cố ý nói dối, nói cũng đi theo đẻ thấp thanh âm, ta này không phải sợ phu quân sinh khí sao? Đơn giản liền đưa cho tiểu mai đương của hồi môn. Sợ lao tứ sinh khí. Hứa mãi mãi nghĩ lại tưởng tượng, tức khác liền gật gật đầu, cũng đúng. Người chính là chúng ta hứa ra con dâu, không thể tùy tiện loạn thu người khác đưa cho bạc. Chính là đạo lý này. Nhớ tới nàng ở thư phòng lấy ra châm bạc khi hứa Minh Chi phản ứng, trình cầm nguyệt khỏe miệng độ cung gia tăng, tâm tình thực sự không tồi. Cũng không biết trình cầm nguyệt cùng hứa Minh Chi chi gian còn có thư phòng kia vừa ra trò hay phát sinh, hứa mãi mãi biểu môi, nói tiếp, nhà ta lão tứ là không hiểu gì được săn sóc người. Liên ta cái này mẹ ruột mà nay đối hắn đều càng ngày càng không hài lòng. Nương, phu quân tâm tư đều ở đọc sách thượng, khá tốt. Trình cầm nguyệt cũng không hy vọng hứa minh chi cả ngày đem tâm tư hoa tự cấp nàng mua châm bạc trang sức loại sự tình này thượng. Nếu không, vạn nhất nào ngày hứa minh chi tâm tư hoa ở khác nữ tử trên người, nàng mới thật muốn lô vốn Mà liền trước mắt thế cục tới xem, trình cầm nguyệt đối hứa minh chi vị này phu quân thực vừa lòng. Hắn A, cũng liền đọc sách còn tính lợi hại Nói đến hứa minh chi tài học, hứa mãi mãi đương nhiên là đắc ý nghĩ nghĩ, đơn giản cũng không chỉ trích hứa minh chi khó hiểu phong tình, lao tứ tức phụ ngươi ngày thường đụng tới thích quần áo cùng bạc sức, liền chính mình mua. Hoặc là cùng nương nói, nương cho ngươi mua. Nhi tử không biết cố gắng, cũng cũng chỉ có thể mẹ ruột thượng. Chỉ từ hứa mãi mãi sát có chuyện lạ liên thủ bạc đều nhẫn tâm lấy ra tới thái độ liền có thể nhìn ra, nàng đối với lung lạc chỉnh cẩm nguyệt cái này con dâu cũng là dầu thối ruột. Nương, ta không thiếu quần áo cùng bạc sức Không cần hoa cái kia bạc. Trình cầm Nguyệt lắc đầu, hướng về phía Hứa Ngải án mãi, mãi cười sán lạn, ta còn tưởng lại nhiều kiếm điểm bạc cung phu quân đi đế đô đi thi đâu. Đến lúc đó chúng ta người một nhà đều dọn đi đế đô hoàng thành, cũng cùng chúng ta ở Dự Châu phủ như vậy, mua đại trạch viện, mua đồng ruộng. Hướng mãi mãi chưa bao giờ nghĩ tới, Trình cầm Nguyệt cư nhiên còn tính toán đi đế đô hoàng thành mua nhà cửa cùng đồng ruộng. Kia chính là thiên tử dưới chân, chi tiêu khẳng định so ở Dự Châu phủ lớn hơn nữa, cũng càng nhiều. Nhưng mà Phản đối lời nói vừa mới tới rồi bên miệng, hứa mãi mãi lại tất cả nuốt trở về trong bụng. Ở không có tới dự châu phủ phía trước, nàng cũng không đoán trước quá chính mình còn có thể tại dự châu phủ cắm dê đứng vững bước chân. Chính là hiện nay nàng tại đây dự châu phủ, không cũng quá thực hài lòng, lại còn có không lo ăn mặc. Giờ phút này lại đi ngấm lại đế đô hoàng thành, giống như cũng không phải khó như lên trời sự tình. Tả hữu còn có lao tứ cùng lao tứ tức phụ ở đâu. nay vợ chồng son đều là có bản lĩnh người. Một cái tái một cái lợi hại, hứa mãi mãi đã sớm cam bái hạ phong. Có trình cẩm nguyệt cấp ra bạc sức bản vẽ, ngàn bạc các bên kia thực mau liền đầu nhập vào sinh sản. Chờ đến tân bạc sức một khi đẩy ra, lập tức liền ở dự châu phủ quắt lên một trận gió xoáy. Đến nôi đế đô hoàng thành bên kia hướng đi, trình cẩm nguyệt không thể chính mắt thấy. Bất quá theo ngàn bạc các béo trưởng quẩy sở báo cho, bọn họ chủ nhân thực vừa lòng, cũng thực thích, hơn nữa cô ý cùng trình cẩm nguyệt trưởng kỳ hợp tác đi xuống cùng lúc tá Ngàn bạc các còn đại phê lượng đưa bọn họ hứa nhớ tiệm vải xiêm y đều đưa đi đế đô hoàng thành, không thiếu giúp hứa nhớ tiệm vải kéo nhân khí cùng doanh số. Có bắc kiếm, Trình cầm nguyện tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Theo sau, lại định kỳ cấp ngàn bạc các đưa đi không ít trương tân bạc sức bản vẽ, vững vàng duy trì cùng ngàn bạc các lâu dài song thắng cục diện. Tây giao 30 mẫu bở cắt dừa hấu là lần 2 năm mùa hè thành thủ. Lúc đó, nhìn đầy đất thu hoạch, thằng đem hứa ra già cấp nhạc rồi. Ăn rất ngon, thật sự tuyệt ngọt. Phùng chính mình thân thủ hái về dưa hấu, hứa mãi mãi ăn rất là cảm thấy mỹ mãn. Hương vị sắc thật không tồi. Trình cầm nguyệt gật gật đầu, thuận tay đem dưa hấu ép thành nước, đút cho phúc bảo hòa lộc bảo, đổi lấy phúc bảo hòa lộc bảo nụ cười ngọt ngào. Hứa minh chi cũng là gật đầu, lẳng lặng nhấm nháp trước kia chưa bao giờ ăn qua dưa hấu. Vẫn là lao tứ tức phụ hiểu nhiều lắm. Hứa mãi mãi là thật sự thực may mắn, nàng lúc trước không có kiên quyết ngăn đón trình cầm nguyệt mua kia 30 mẫu b Đối lập mà nay bọn họ ăn đến trong miệng dưa hấu, quả thực là khó được mỹ vị. Ân. Lao tư tứ tức phụ mua này, đó dưa mầm sắc thật thực hảo. Ban đầu hứa ra ra cũng không tán đồng Trình Cẩm Nguyệt mua kia 500 cây dưa mầm. Đặc biệt lúc sau Trình Cẩm Nguyệt lại mua càng nhiều dưa mầm, lăng là đem 30 mẫu bờ cắt đều cấp trong đầy. Nếu không phải này đó dưa mầm sắc thật cũng chưa chết, cũng mỗi ngày đều ở lớn lên. Hứa ra ra sớm liền đem này đó dưa mầm toàn bộ đào ra vứt bỏ, lại ngược lại loại thượng chính mình quen thuộc cây nông nghiệp. Được người một nhà ca ngợi, Trình Cẩm Nguyệt tức khắc liền cười. Đồng thời, cũng nhớ tới hôm nay vừa mới bị cho biết một sự kiện, chà, ngày mai ngàn bạc các bên kia sẽ phái người đi chúng ta trong đất trích dưa hấu. Ngài hỗ trợ nhìn điểm, không cần thu bạc. Ngàn bạc các? Như thế nào? Bọn họ lại muốn hướng đế đô hoàng thành tặng đồ. Cùng với Trình Cẩm Nguyệt cùng ngàn bạc các hợp tác thời gian biến trường, hướng mãi mãi cũng đối ngàn bạc các có càng nhiều hiểu biết. Biết ngàn bạc các chủ nhân kỳ thật là đế đô hoàng thành người cũng sẽ thường xuyên đem nhà nàng lão tứ tức phụ Tân đẩy ra xiêm ví lý cùng bạc sức đều hướng đế đô hoàng thành đưa. Đến nỗi tại đây khắc vừa nghe Trình Cẩm Nguyệt như vậy nói, hứa mãi nhắn mãi nhất thời liền nghĩ tới ngàn bạc các vị kia thần bí chủ nhân. "Là, chúng ta đồng ruộng dưa hấu không phải này hai ngày vừa mới thành tốt sao? Tiệm vải bên kia cũng tặng mấy cái qua đi." Vốn là muốn cho Chu trưởng quầy phụ tử nếm thử mới mẻ, không ngờ vừa lúc bị ngàn bạc các trưởng quầy cấp độ phải. Bởi vì tò mò, ngàn bạc các trưởng quẩy liền nếm một hối. Này không, hắn liền tìm ta thảo muốn. Trình Cẩm Nguyệt rất thích cùng Ngàn Bạc các hợp tác. Nguyên nhân rất đơn giản, Ngàn Bạc các là thật sự rất hào phóng, mỗi lần phân bạc đều phân đặc biệt sảng khoái, chưa từng có khất nợ quá một văn tiền. Bởi vì như vậy bãi ở trước mắt sự thật, Trình Cẩm Nguyệt đối Ngàn Bạc các thái độ cũng dần dần chuyển vì tín nhiệm. Đến mặt sau đơn giản cũng không kiểm toán, mặc cho Ngàn Bạc các trưởng quẩy tự hành cho nàng đưa tới chia làm bạc liền tính toán. Trình Cẩm Nguyệt trước nay đều không phải lòng người. Dù sao đếm kỹ ngàn bạc cắt cho nàng phân bạc, nàng những cái đó bạc sức bản vẽ quyết định không có mệt. Như vậy, là đủ rồi. Thành, ta ngày mai sẽ nhìn chăm chằm. Nói đến kia đầy đất dưa hấu, hứa ra ra lập tức tinh thần khí 10 phần. Bất quá nói đến như thế nào đem dưa hấu bán đi, lại bán cho ai, hứa ra ra nhịn không được liền khó khăn. Lao tứ tức phụ, ngươi phía trước nói liên hệ dưa hấu người mua, liên hệ hảo sao. Hảo, chuyện này còn muốn đa tạ ngàn bạc cắt trưởng quầy cùng vương công tử Bọn họ giới thiệu người mua thực mau liền sẽ tới chúng ta dự châu phủ lôi đi dưa hấu, hơn nữa cấp ra giá đều cũng không tệ lắm. Cẩn thận uy song phúc bảo hòa lộ bảo, trình cầm nguyệt dơ lên trong tay không chén, bổ sung nói, còn có, chúng ta tiệm vải cách vách kia gian trà lâu không phải muốn qua tay sao. Với lúc ta đi ngang qua, liền cấp mua tới. Đánh ngày mai khởi, tiểu mai liền qua đi bên kia hỗ trợ bán dưa hấu cùng nước trái cây. Nghe trình cầm nguyệt nói lại mua một gian cửa hàng, chẳng những hướng mãi mãi không có hẻ răng. Liền hứa ra ra cũng ngầm đồng ý Nhà bọn họ liền thuộc lao tư tức phụ Nhất thật tinh mắt, cũng nhất sẽ kiếm bạc Điểm này, chính là nhất sẽ Đọc sách lao tứ cũng so ra kém Đúng rồi Phu Quân, ngươi ngày mai đi Phủ học, làm ngô bá mang một xe Dưa hấu cho ngươi đưa qua đi Ngươi hảo đưa cho phủ học tiên sinh Cùng cùng trường đều nếm thử Đối với nhà mình dưa hấu mỹ vị Trình Cẩm Nguyệt rất có tự tin Đương nhiên cũng sẽ không quên nhân tiện giúp hứa Minh Trì đưa làm lấy lòng Mà nay to như vậy dự châu phủ đều không có dưa hấu cái này sản vật. Rất nhiều người liền nghe cũng chưa nghe nói qua, càng miễn bà năn qua. Tưởng cũng biết hứa minh chi ân tình này đưa ra đi, là cũng đủ thể diện. Hứa minh chi từ trước đến nay không am hiểu làm lấy lòng. Bất quá lúc này đây, hắn vẫn chưa cự tuyệt. Hứa minh chi đảo không phải cố ý muốn lấy lòng phủ học tiên sinh cùng cùng trường. Hắn sẽ đáp ứng việc này, thuần túy là muốn giúp nhà mình dưa hấu đánh ra danh khí. Ở tiếp thu tân sự vật thượng. So với tầm thường ba cánh, phủ học một chúng học sinh mới càng có quyền lên tiếng. Đợi cho dưa hấu ở bọn họ chi gian khẩu khẩu tương truyền, liền cũng không lo bán. Cứ như vậy, ngay cái dự châu phủ học sở hữu tiên sinh cùng học sinh đều phá lệ lần đầu tiên gặp được một vật danh dưa hấu, thả hương vị thực ngọn, thật là ăn ngon. Biết do hình, này dưa hấu thật là nhà ngươi trông ra. Thật là trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy. Trong miệng còn còn sót lại dưa hấu mỹ vị, không ít học sinh sôi nổi vây tới rồi hứa minh chi bên người Đúng vậy. Hứa Minh Chi như cũng là lời ít mà ý nhiều, hơi hơi gật đầu. Kêu bán thế nào? Nếu như chúng ta muốn ăn, có phải hay không muốn đi nhà người mua? Không ăn qua còn chưa tính, bởi vì ăn qua, này đàn học sinh liền càng thêm tham ăn, còn tưởng tiếp tục ăn nhiều. Chuyết kinh ở hứa nhớ tiệm vài cách vách khai một gian mặt tiền cửa hiệu, chuyên bán dưa hấu cùng dưa hấu nước. Nếu là chư vị cùng trường có hứng thú, nhưng tiến đến đánh giá. Nhắc tới giá, hứa Minh Chi cũng không biết, cũng không có nói cập. Trinh Cẩm Nguyệt nhưng thật ra không có nghĩ tới muốn cho hứa Minh Chi hỗ trợ đánh danh khí, nhưng mà hứa Minh Chi lại cũng sẽ không cái gì đều không làm. Còn có dưa hấu nước, cũng là dưa hấu làm ra đồ ăn. Chỉ là nghe liền rất mỹ vị. Hứa nhớ tiệm vải đúng không? Tốt, chúng ta đều biết địa phương. Gần nhất này đã hơn một năm tới nay, hứa nhớ tiệm vải ở Dự Châu Phủ chính là rất có danh khí. Đặc biệt là ở hứa nhớ tiệm vải cùng ngàn bạc các hợp tác lúc sau, liền một chúng không hỏi thế sự các học sinh cũng đều nghe được tiếng gió. Thậm chí tại đây khắc hứa minh chi chỉ là điểm ra hứa nhớ tiệm vài tên, bọn họ liền đều biết ở nơi nào có thể mua được dưa hấu cùng dưa hấu nước. 82. Đệ 82 Trương Nếu muốn tân khai cửa hàng, nhân thủ liền rất có chút không đủ. Trình Cẩm Nguyệt cùng hứa mãi mãi luôn mãi suy xét lúc sau, vẫn là quyết nghị lại đi mua mấy cái đáng tin cậy người trở về. Kỳ thật Trình Cẩm Nguyệt có nghĩ tới, muốn hay không tử hứa ra thôn tiếp người lại đây dự châu phủ hỗ trợ. Bất quá nàng cái này ý niệm vừa mới toát ra tới đã bị hứa mãi mãi một ngụm phủ quyết. Có hứa đại tẩu nháo ra sự tình lúc sau, hứa mãi mãi nghĩ như thế nào đều cảm thấy, vẫn là không thể cấp mặt khác mấy phòng quá thật tốt sắc mặt nhìn. Một cái hai đều là không bất lo chủ, cố tình còn đều các có tính toán, ước gì chiếm càng nhiều tiện nghi. Hứa mãi mãi mới không tin hứa ra mặt khác tứ phòng, còn không bằng trực tiếp ở dự châu phủ mua người càng làm cho nàng yên tâm. Bởi vì hứa mãi mãi kiên trì, trình cẩm nguyệt gật gật đầu, liền làm thỏa mãn hứa mãi mãi ý tứ mua trở về tiền gia tam huynh muội Cùng nô bám một nhà cùng chu dịch phụ tử bất đồng, tiền gia tam huynh mội là chạy nạn trốn tới dự châu phủ. Bởi vì quê quán thiên thai đói chết quá nhiều người, ngay cả bọn họ cha mẹ hòa thân người cũng không có thể chịu đựng trận này thiên thai. Cuối cùng cũng chỉ có tam huynh muội đau khổ kiên trống đi tới dự châu phủ, tự bán cho người môi giới. Tiền gia tam huynh muội tuổi đều không lớn, vừa lúc liền có thể an trí ở tiệm vải hậu viện, mặc kệ là giúp tiệm vải trợ thủ Vẫn là ở cách vách tân cửa hàng hỗ trợ bán dưa hấu cùng dưa hấu nước, đều là được không? Có giúp đỡ, hứa mãi mãi liền an tâm. Mà trình cầm nguyệt còn lại là ở tân cửa hàng khai trương cùng ngày, tự mình tòa chấn. Thác hứa nhớ tiệm vải bạo tăng lưu lượng khách phúc, vừa mới tân khai hứa nhớ thực phô bởi vì chiêu bài quá mức đơn giản trắng ra, lại thi hành thí ăn cùng thí uống marketing sách lược, thực mau liền hấp dẫn không ít khách hàng. Đặc biệt là có ngàn bạc các hỗ trợ mạnh mẽ đề cử tri nghe tin mà đến dự châu phủ học một chúng học sinh sinh ý liền càng thêm rực rỡ đồng dạng là khai cửa hàng so sánh với lần đầu tiên hứa nhớ tiệm vải khai trường khi quảng cũng ẽ mà nay hứa nhớ thực phô rực rỡ công trạng thực sự tới thật là đơn giản thả thuận lợi liền trình cẩm nguyện đều có chút giật mình bất quá hứa nhớ thực phô sắc thật cứ như vậy bước lên quỹ đạo lấy cực kỳ tấn bánh tốc độ đem dưa hấu loại này tân thức ăn đẩy hướng về phía dự châu phủ sở hữu địa phương ba cánh vốn dĩ chính làtân thức ăn Lại bởi vì chỉ có 30 mẫu sản lượng, Trình Cẩm Nguyệt không có cố ý đem giới vị đại thấp. Đương nhiên, nàng định giá cũng đều không phải là quý thái quá, chỉ là chiếc trung định ra giới vị. Kể từ đó, hứa ra ra tới tay tiền bạc liền không ít. Mới bắt đầu bắt được bán dưa hấu tiền bạc, hứa ra ra là cự tuyệt. Ấn hắn ý tưởng, trong nhà tiền bạc tất cả đều cấp lao tứ tức phụ thu liền hảo. Bất quá, Trình Cẩm Nguyệt kiên trì đem bán dưa hấu tiền bạc đều cho hứa ra ra, cha. Ngài quanh năm suốt tháng như vậy vất vả thủ này 30 mẫu dưa hấu, thật vất vả có thu hoạch, đương nhiên muốn ngài thu mới được. Lao nhân ngươi liền cầm đi. Biết trình cầm nguyện trong tay không thiếu bạc, hứa mãi mãi cũng không làm ra vẻ, giúp đỡ khuyên nổi lên hứa ra ra. Hứa mãi mãi đối chính mình cùng hứa ra ra đều rất có tin tưởng. Bọn họ hai vợ chồng già ngày thường có thể hoa nhiều ít tiền bạc. Mặc dù đêm này đó bạc thu, ngày sau cũng là muốn để lại cho lão tứ một nhà. Người trong nhà không nói hai nhà lời nói. Ai thu này đó bạc đều là giống nhau. Không lây chuyển được Trình Cẩm Nguyệt cùng hứa mãi mãi, hứa ra ra cuối cùng vẫn là nhận lấy này đó bạc. Đến tận đây, Trình Cẩm Nguyệt hoàn thành nàng hứa hẹn cùng bảo đảm. Này 30 mẫu bờ cát, nàng mua không lỗ, cũng bảo đảm thu hoạch không những không thua kém quanh mình mặt khác hào điển, hơn nữa xa xa vượt qua mặt khác đồng ruộng tiên trướng. Mặt đen đại hán rất muốn khóc. Hán thủ 5 năm cũng chưa có thể nhìn đến tốt thu hoạch, nào nghĩ đến vừa mới bán đi cho người khác năm thứ 2. Người khác liền dựa vào này 30 mẫu bờ cắt kiếm lời đồng tiền lớn. Cùng với hứa nhớ thực phô ở Dự Châu phủ danh khí càng lúc càng lớn, mặt đen đại hán bên người cũng xuất hiện rất nhiều chế nhạo cùng tiếng cười nhạo. Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình ăn lỗ nặng mặt đen đại hán rốt cuộc vẫn là không có thể nhịn xuống, tìm tới hứa nhớ thực phô. Một ngày này, Trình Cẩm Nguyệt cũng không ở mặt đen đại hán nổi giận đùng đùng tìm tới môn, lại không có thể tìm được chính chủ, lập tức liền phải cùng Ngô Tiểu Mai muốn bạc. Ngô Tiểu Mai đương nhiên không có khả năng cấp mặt đen đại hán bạc. Nàng thậm chí liền mặt đen đại hán là ai đều không có biết, lại sao có thể chịu mặt đen đại hán huy hiếp. Đừng nhìn nàng chỉ có 13 tuổi, lại cũng là cái lợi hại tính tình. Chẳng sợ mặt đen đại hán huy khởi nắm tay một bộ hung ác bộ dáng, nô tiểu mai cũng là chính xác ứng đối, không có bị dọa đến lùi bước. Cùng thời gian, tiền gia tam huynh mội cũng đều chạy tiến lên đây, cùng mặt đen đại hán mặt đối mặt hình thành rằng co trạng thái. Mặt đen đại hán cũng không phải thật sự hung thần ác sát người. Hắn chính là cảm thấy chính mình bán ra kia 30 mẫu bờ cất bạc thu quá ít, muốn lại tìm Trình Cẩm Nguyệt thảo muốn chút bạc cũng đền bù chính hắn tổn thất. Chưa từng tưởng hứa nhớ thực phâu người đều như vậy cương ngạnh, căn bản không có bị hắn hủ doa trụ. Chờ cách vách hứa nhớ tiệm vài chu dịch phụ tử nghe được bên này động tĩnh, không nói hai lời liền trực tiếp báo quan. Trình Cẩm Nguyệt là được quan phủ thông chi, thế mới biết mặt đen đại hán đi hứa nhớ thực phâu hoa tiền sự. Ngẩn người, Trình Cẩm Nguyệt thiếu chút nữa liền không nhớ tới mặt đen đại hán là nào một nhân vật. Hắn cư nhiên còn không biết xấu hổ chạy tới tìm chúng ta ngoa tiền. Hắn rửa vào cái gì nha hắn? Kêu bờ cắt lại không phải chúng ta cầu hắn bán cho chúng ta, rõ ràng là chính hắn đuổi theo bán cho chúng ta. Hứa mãi mãi thực sự tức giận đến không nhẹ, lập tức liền phải lao ra đi tìm mặt đen đại Hán lý luận. Nương, ngày trước đừng nóng giận. Kịp thời giữ chặt hứa mãi mãi, trình cầm nguyệt không để bụng cười cười, nhà ta bạc nơi nào là như vậy hảo ngoa. Đừng quên. Lúc trước chúng ta mua kêu 30 mẫu đồng ruộng chính là ở quan phủ lập hồ sơ. Chính là bởi vì như vậy mới càng thêm làm nhân sinh khí. Người kia sao lại có thể như vậy không tuân thủ tín dụng, lật lọng. Chính hắn bán ra tới 30 mẫu đồng ruộng, lúc ấy chúng ta chính là bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Hiện nay thấy chúng ta trồng ra dưa hấu, có thể kiếm bạc, hắn liền chạy tới nhà chúng ta, muốn lừa bịp tống tiền nhà chúng ta bạc, dựa vào cái gì nha. Hứa mãi mãi hung tận nói, bằng hắn không biết xấu hổ sao. Trình Cẩm Nguyệt cũng rất chướng mắt mặt đen đại hắn làm. Bất quá, lúc trước bọn họ mua đồng ruộng thời điểm, đối mặt đen đại hắn ấn tượng liền không phải cỡ nào hảo. Mà nay phát sinh loại chuyện này, cũng không tính cỡ nào làm nàng ngoài y mớn. Nhưng còn không phải là không biết xấu hổ. Bị Trình Cẩm Nguyệt như vậy vừa nói, hứa mãi mãi nhìn không được liền hừ lạnh một tiếng. Kỳ thật hứa mãi mãi đời này gặp qua ra mặt dày cũng không ít, luận khởi cãi nhau hay là mắng chửi người, nàng đều là trong đó cao thủ. Hôm nay chủ yếu là bởi vì mặt đen đại hán muốn lừa biệp tống tiền chính là trình cầm nguyệt bạc, hứa mãi mãi mới càng thêm phẫn nộ. Nương nhưng đừng tức giận hỏng rồi thân thể. Vì loại người này, không đáng. Nhẹ nhàng vô vô hứa mãi mãi phía sau lưng, trình cầm nguyệt ngữ khí rất là bình tĩnh, nhà chúng ta lại không có làm sai sự, còn có thể sợ bị người ngoa đi bạc. Mà nay quan phủ đã cắm, tay quản việc này, người nọ khẳng định sẽ không chiếm đến bất cứ tiện nghi. Trình cầm nguyệt nói có lý, hứa mãi mãi nghĩ lại ngâm lại Thật đúng là như vậy. thành đi, lão nương không cùng loại này ti, bị tiểu nhân sinh khí. Khí hư lão nương thân mình, nên lão nương hối hận. Hứa mãi mãi xua xua tay, rốt cuộc vẫn là bị trình cẩm nguyện cấp thuyết phục. Mặt đen đại hán lựa biệp tống tiền bạc một chuyện, trình cẩm nguyện cùng hứa mãi mãi đều không có ra mặt, đi quan phủ xử lý việc này người là hứa minh chi. Mà hứa minh chi vừa ra mã, căn bản không có mặt đen đại hán rào biện đường sống, quan phủ bên kia phán quyết liền lập tức xuống dưới. Hứa Minh Chi cũng không thật muốn đem mặt đen đại hán thế nào, quan phủ như thế nào phán quyết hắn liền như thế nào tán thành. Kết quả là, mặt đen đại hán bị quan tiến đại lao nửa tháng, hứa nhớ thực phô tắc bởi vì việc này lần thứ hai thanh danh vang dội Xem xét phần sau Nguyệt rõ ràng nhiều quá trước nửa tháng tiến trướng, trình cẩm Nguyệt nhún nuôn vai. Hảo đi, hứa nhớ thực phô lần này cũng coi như là nhờ họa được phúc. Nàn bạc các giới thiệu tới khách nhân đến từ đế đô hoàng thành, ở tự mình hưởng qua bờ cắt dưa hâu sau Trực tiếp liền danh tác mua gần 10 mẫu dưa hấu, tất cả vận đi đế đô. Vương Húc còn lại là nhà mình sinh ý, cô ý tới dự châu phủ đem dưa hấu vận hướng quanh mình mặt khác hệ trấn, thậm chí còn mang theo một bộ phận trở về trấn trên. Mượn Vương Húc quang, Trình Cẩm Nguyệt cũng tặng một con ngựa xe dưa hấu trở về trấn trên, cung cấp hứa nhớ tử lầu. Vương Húc là tự mình tới dự châu phủ. Không đơn giản là vì bờ cắt dưa hấu, cũng là vì hứa Minh Chi vừa mới biên soạn song viện để thi sách. Hắn đều đợi mau hai năm nhưng tính chờ đến viện đề thi sách ra lò. Hắn nói như thế nào cũng đến cái thứ nhất nhìn đến viện đề thi sách nội dung mới được. Đây chính là hứa Minh Chi ra đề sách. Phủ thí đầu danh bẩm sinh hứa Minh Chi. Người gần nhất văn trương sắc thật có chút tiến bộ, nhưng còn chưa đủ. Xem qua vương húc giao đi lên văn trương, hứa Minh Chi lắc lắc đầu. Ta đã thực tận lực. Vẻ mặt đau khổ nhìn hứa Minh Chi, vương húc cả người đều không tốt. Nhưng phạm là hứa Minh Chi bố trí văn trương, hắn viết phá lệ nghiêm túc. Chính là mai tiên sinh bố trí đề mục, hắn đều không có nảy dụng tâm. Còn chưa đủ, người cần thiết hạ càng nhiều công phu. Hứa Minh Chi đối văn chương có thực nghiêm khắc yêu cầu. Như Vương Húc như vậy trình độ, Hứa Minh Chi thực sự không lắm vừa lòng. Đã biết, bởi vì là Hứa Minh Chi lên tiếng, Vương Húc không dám vi phạm, thực thành thật ngại xong. Người sang năm liền phải tham gia viện thí, nếu là lại không nỗ lực cũng chỉ có thể lại một lần thi rớt. Hứa Minh Chi dừng một chút, lạnh mặt nói, ta sang năm cũng muốn tham gia thi hương. Không nhất định có như vậy nhiều thời giờ đốc xuống ngươi. Nếu ngươi còn muốn tham gia lần thứ ba viện thí, đại nhưng chờ ta khảo xong thi hương lại nỗ lực. Dĩ vãng vương húc đều là đi theo hứa minh chi cùng nhau đọc sách, hứa minh chi đối vương húc quản rất là khắc nghiệt, không chấp nhận được vương húc lười biếng. Bất quá từ khi hứa minh chi đi vào dự châu phủ học, thực rõ ràng vương húc lại lơi lỏng. Đừng đừng đừng. Ta bảo đảm nhất định khắc khổ dụng công, nỗ lực đuổi theo ngươi bước chân. Biết rõ ngươi chờ ta. Ta bảo đảm sang 5 viện thí nhất định lấy ra lớn nhất nhiệt tình cùng tính tích cực, xác định vương chắc có thể khảo quá viện thí, lên làm tú tài. Có hứa Minh Chi biên soạn viện để thi sách, Vương Húc tức khắc liền ăn lòng hơn phân nửa. Thêm chi hắn còn có hứa Minh Chi tự mình đốc xúc cùng chỉ đạo, Vương Húc liền càng có tin tưởng. Chờ ngươi thi đổ tủ tài, lại đến cùng ta nói mạnh miệng. Đối mặt Vương Húc lòng tự tin bạo lều, hứa Minh Chi mặt không đổi sắc, không lưu tình chút nào chọc thủng Vương Húc cùng vọng tự đại hiện thực quá mức tàn nhẫn Vương Húc méo miệng, tức khắc liền héo. 83, đệ 83 trường. Trình Cẩm Nguyệt đưa trả tiến vào thời điểm, nghe được liền vừa lúc là hứa minh chi cuối cùng câu kia đối Vương Húc không lưu tình công kích. Lại vừa thấy Vương Húc nháy mắt héo biểu tình, Trình Cẩm Nguyệt thực sự có chút dở khóc dở cười. Cùng hứa minh chi tiếp xúc nhiều, Trình Cẩm Nguyệt thực chắc chắn, hứa minh chi là một cái tính tình thực lấy người. Nếu như không phải thật sự đem Vương Húc coi là bạn chi kỷ. Hứa Minh Chi là sẽ không để ý tới Vương Húc có thể hay không thi đầu tú tài. Bất quá hứa Minh Chi mở miệng nói ra lời nói, cũng thực sự thực đả thương người là được. Này nghĩ, Trình Cẩm Nguyệt hảo tâm chấn an nổi lên Vương Húc, Vương Công Tử vừa thấy chính là thân phụ tài học người, chỉ cần tiếp tục nỗ lực, khẳng định có thể thi đậu tú tài. Đúng không? Tẩu phu nhân cũng như vậy cảm thấy. Ta liền nói sao, ta Vương Húc tố chất tâm lý nhưng không yếu, bị Trình Cẩm Nguyệt như vậy một chấn an, hắn tức khắc liền tới rồi tinh thần trở nên đặc biệt gióng giạc hùng hồn, đầy mặt mang cười bắt đầu cùng Trình Cẩm Nguyệt nói chuyện. Nhưng mà, Vương Húc rất có tinh thần lời nói còn chưa nói xong, liền đón nhận hứa Minh Chi chợt biến lên ánh mắt. Khu khu, rất là tự tin khen ngôn ngữ đột nhiên như vậy gián đoạn, Vương Húc rất là chật vật nuốt nuốt nước miếng, sặc, không có việc gì đi. Mắt thấy Vương Húc sặc, Trình Cẩm Nguyệt đem trong tay trên khay nước trà đưa qua. Vương Húc vương tay, vừa định tiếp nhận nước trà, đã bị hứa Minh Chi dành trước một bước lấy qua chén Vương Húc tức khắc liền vì khuất. Ngầm đầu nhìn về phía Hứa Minh Chi, kháng nghị lời nói còn không cần nói xuất khẩu, đã bị Hứa Minh Chi lạnh lạnh ánh mắt cấp đông cứng. Vương Húc từ trước đến nay đều là sợ hai Hứa Minh Chi. Đừng nhìn hắn luôn là ở Hứa Minh Chi trước mặt nhảy nhót vui sướng, thường thường chỉ cần Hứa Minh Chi một ánh mắt là có thể dễ như trở bàn tay đem Vương Húc cấp chấn áp trụ. Giờ phút này cũng là như thế. Tuy rằng bị Hứa Minh Chi đoạt nước trà, Vương Húc rốt cuộc vẫn là không dám lại cướp về. Cung chỉ có thể yên lặng quay đầu nhìn về phía Trình Cẩm Nguyệt, ánh mắt rất là ai oán. Trình Cầm Nguyệt từ trước đến nay trực giác nhạy bén. Ở Vương Húc cùng Hứa Minh Chi hai người chi gian, thực hiển nhiên Vương Húc mỗi khi đều là bị áp xuống một đầu. Giờ phút này thấy Vương Húc một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, Trình Cẩm Nguyệt nhịn không được liền cười, lần thứ hai đem trên khay dư lại kia chén nước trà đưa qua. Cơ hồ này đây chính mình nhanh nhất tốc độ, Vương Húc đôi tay cùng sử dụng đoạt lấy nước trà uống một hơi cạn sạch. Sợ chậm một lát Liên lại bị Hứa Minh Chi cấp đột đi. Lạnh lùng liếc liếc mắt một cái, Vương Húc trên mặt hiện lên kia một tia đắc ý thần sắc, Hứa Minh Chi ngạo nghệ rất, lập, không nói một lời. Vương Húc bởi vì rốt cuộc thuận lợi uống xong nước trà mà sinh ra đắc ý cứ như vậy gương ở trên mặt, thành thành thật thật cúi đầu, biết rõ huynh giáo hơn chính là: "Ta về sau sẽ giới kêu giới táo, dụng tâm nghiên cứu văn chương cùng học vấn, quyết định không phụ biết rõ huynh dạy bảo. Đi làm văn." Chỉ chỉ một bên án thư, Hứa Minh Chi nói. Vương Húc lập tức gật đầu, Không nói hai lời liền ngoan ngoan đi viết văn chương Mắt thấy Vương Húc cùng Hứa Minh Chi bắt đầu làm văn, Trình Cẩm Nguyệt không hề quấy rời, liền xoay người lui đi ra ngoài. Chú ý tới Trình Cẩm Nguyệt rời đi, Vương Húc trong lòng lại đi mặt khác hy vọng, nỗ lực tập trung tinh thần bắt đầu làm học vấn. Cùng lúc đó, Hứa Minh Chi tầm mắt lại là vẫn luôn lạc định ở Trình Cẩm Nguyệt trên người, hồi lâu đều không có hoàn hồn. Bởi vì Vương Húc đã đến, hôm nay trong nhà có thêm đồ ăn. Trình Cẩm Nguyệt là sẽ không nấu cơm, cũng không tính toán tiến phòng bếp Ngược lại là Hứa Maiễn Mai, tâm tình cực hảo tự mình xuống bếp liên tiếp làm vài cái sở trường hảo đồ ăn, đủ có thể thấy Hứa Maiễn Mai đối Vương Húc vị khách nhân này hoàn nên cùng nhiệt tình. Vương Húc cũng thực thích cùng Hứa ra người ở chung. Chút nào không đem chính mình đưa người ngoài, này bữa cơm ăn rất là tận hứng, thẳng đem Hứa Maiễn Mai thổi phồng đến vui vẻ ra mặt. Đối với Vương Húc cùng Hứa Maiễn Mai ở chung hòa hợp một chuyện, Hứa Minh Chi không có gì nghị. Ngay cả Vương Húc chủ động đưa ra kế tiếp nửa năm sẽ vẫn luôn lưu tại Dự Châu phủ. Này đây sẽ thưởng xuyên tới trong nhà quấy ry hứa Minh chi cũng không ngăn đón Vương húc nói muốn tới hứa ra cỏ cơm thời điểm kỳ thật có cẩn thận quan sát hứa Minh chi sắc mặt xác định hứa Minh chi không có mắt lạnh nhìn hắn Vương húc tức khắc đại hỉ, càng thêm ra sức bắt đầu cùng hứa mãi mãi đánh hảo quan hệ hắn chính là đã sớm nghe nói hứa ra liền thuộc hứa mãi mãi lợi hại nhất cho tới nay cũng là hứa mãi mãi đương ra làm chủ chỉ cần thuận lợi lấy lòng hứa mãi mãi thành công Vương húc liền không lo lắng về sau sẽ đến hứa ra bị sập cửa vào mặt Hứa mãi Nhại vốn dĩ liền thích Vương Húc nhiệt tình tính tình, lại nghe Vương Húc một cái kính khen nàng hảo, hứa mãi mãi nhạc thượng trong lòng, đối Vương Húc liền càng thêm vừa lòng, nói thẳng hoan nên Vương Húc ngày ngày đều tới trong nhà làm khách cũng không sao. Một đốn cơm chưa có thể nói ăn hòa thuận vui vẻ, khách khứa tận hứng. Đến nỗi với Vương Húc ngay cả bị hứa Minh chi cường, đệ nặng làm văn buồn kẻ cùng không thú vị tâm tình cũng đều tan đi, tóm được cơ hội liền khơi dậy phúc bảo hòa lục bảo. Nương, đây là Ngũ Đệ Thỉnh Vương công tử đại biểu thư tử. Ta niệm cho ngài cùng trang nghe. Tuy ý Vương Húc mang theo phúc bảo hòa lộc bảo ở trong sân chơi đùa, Trình Cẩm Nguyệt lấy ra Vương Húc hỗ trợ mang đến dự châu phủ thư tử. Kỳ thật Vương Húc sáng sớm vừa đến dự châu phủ, liền đem thư từ chuyển giao cho Trình Cẩm Nguyệt. Bất quá bởi vì hứa ra ra là cơm chưa thời gian mới trở về, cho nên Trình Cẩm Nguyệt liền vẫn luôn chờ tới rồi lúc này mới đưa thư từ trước mặt mọi người lấy ra tới. Hảo! Hứa mãi mãi cùng hứa ra ra đều không biết chữ, tự nhiên cần đến Trình Cẩm nguyệt hỗ trợ đại niệm. Nếu như là ngày xưa cần đến đọc tin, hứa ra ra cùng hứa mãi mãi khẳng định phản ứng đầu tiên là tìm hứa minh chi. Bất quá có trình cầm nguyện ở, hứa ra ra cùng hứa mãi mãi liền sẽ không lại quấy dày hứa minh chi, mà là theo bản năng liền nhận chuẩn trình cầm nguyện. Hứa ngũ để gửi thư đều không phải là chỉ nói hứa ra ngũ phòng sự tình. Trong đó, cũng bao gồm hứa ra mặt khác mấy phòng mới nhất hướng đi. Trong đó để cho hứa mãi mãi cao hứng chính là, hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu đều mang thai như thế rất tốt Chúng ta lao hứa ra song hỷ lâm môn. Hứa mãi mãi mừng rỡ thẳng vỗ tay, xoay người liền nhìn về phía trình cẩm nguyệt cùng hứa minh chi, tìm một cơ hội nương cùng các ngươi cha hồi hứa ra thôn trụ hai ba tháng, như thế nào cũng muốn hầu hạ hầu hạ các ngươi nhị tẩu cùng tam tẩu ở cữ. Đến lúc đó là ngô thẩm bồi cha mẹ một khối hồi hứa ra thôn. Nói đến hầu hạ ở cữ, trình cẩm nguyệt lập tức liền nghĩ tới ngô thẩm. Thành! Hứa mãi mãi mà nay đã thói quen trong nhà có hạ nhân hỗ trợ làm sống nhật tử Đảo cũng sẽ không bài xích mang nô thẩm cùng nhau hồi hứa ra thôn. Nương, ngài nói nhị tẩu cùng tam tẩu lần này hoài chính là nhi tử vẫn là khuê nữ. Thấy hứa mãi mãi như thế nhiệt tình tăng bọn, trình cẩm nguyệt cười hỏi. Đương nhiên là nhi tử tốt nhất. Bất cứ lúc nào, hứa mãi mãi thái độ cùng lập trường đều là sẽ không thay đổi. Bất quá dừng một chút, hứa mãi mãi lại tức giận hừ nhẹ một tiếng, thật muốn là khuê nữ, lao nương cũng nhận. Không thể không nói, từ khi có phúc bảo hòa lộc bảo lúc sau. Hứa Mãi Mãi tâm thái đã xảy ra rất lớn chuyển biến. Thêm to lớn phòng lại nhiều một cái nguyên bảo, Hứa Mãi Mãi liền càng thêm bằng thẳng. Vậy vẫn là nhi tự hảo. Trình Cẩm Nguyệt trên mặt tươi cười gia tăng, cách không đưa lên nàng chúc phúc. Bởi vì không phải mặt đối mặt, nàng cầm Lý Vận cũng có lẽ cũng không thể cấp hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu mang đến ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là, Cẩm Lý Vận chính là cầm Lý Vận, chẳng sợ chỉ là dính lên một đinh điểm phúc khí, với hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu cũng tuyệt đối là có trăm lợi mà không một làm hại. Vẫn là lao tứ tức phụ ngươi nhất có thể nói. Đã trải qua quá quá nhiều lần đà kích, hứa mãi mãi cũng không phải không chịu nổi hứa ra lại nhiều thêm hai cái nha đầu tin dữ. Nhưng là, dễ nghe lời nói ai không vui nghe. Nhà bọn họ năm cái con dâu, liền thuộc lao tứ tức phụ nhất chi kỷ. Hứa ra ra đi theo gật gật đầu. Tuy rằng không có ra tiếng phụ họa, nhưng hắn đối trình cẩm nguyệt cái này con dâu tán thành trình độ cũng là tối cao, cùng hứa mãi mãi có liều mạng. Chứ bỏ hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu có hỉ. Hứa ngũ đệ ở thư từ chung càng nhiều chính là nhắc tới hứa nhớ tiểu lầu ở chấn trên rực rỡ sinh ý, cũng một mà nói nữa Minh muốn chỉnh Cẩm Nguyệt nhớ dõi trở về kiểm toán. Nói lên hứa nhớ tiểu lầu tiến trướng, Trình Cẩm Nguyệt là thật sự không có để ở trong lòng. Đối với hứa ngũ đệ nhắc tới kiểm toán, Trình Cẩm Nguyệt cười cười, cũng không sẽ nói thẳng nàng không cần, nhưng cũng sẽ không mỗi bút trướng đều tỉ mỉ đi cha. Chỉ cần xác định hứa ra mặt khác mấy phòng mà nay ở chấn trên quá thực hảo, Trình Cẩm Nguyệt liền an tâm rồi Trình cầm nguyện tính toán hứa Minh chi cũng là biết đến Cùng trình cẩm nguyện giống nhau hứa Minh chi cũng không sẽ một văn tiền đều không cần hứa nhớ tiểu lầu lợi nhuận nào đó trình độ thượng thích hợp pháp lực ngược lại sẽ trở thành hứa ra mặt khác bốn huynh đệ động lực cứ việc hứa Minh chi đối nhà mình huynh đệ rất có tin tưởng lại sẽ không không kiêng ngể gì đi khảo nghiệm người tính cho nên tựa như trình cẩm nguyện hiện giờ An bài liền rất hảo có quan hệ hứa nhớ tiểu lầu tiên chướng hứa mãi mãi cùng hứa ra ra liền chú ý nhiều Lão tư tứ tức phụ, chuyện này ngươi cần thiết nghe nương, lão ngu kia tiểu tử quỷ tinh quỷ tinh, không thể tin. Không liên lụy đến bạc, hứa mãi mãi là sẽ không nhiều lời. Nhưng hứa nhớ tiểu lầu kiếm đều là trắng bóng bạc, hứa mãi mãi liền không thế nào tín nhiệm hứa ngũ đệ. Nương, chúng ta phía trước không phải nói tốt sao? Có nhị ca cùng tam ca ở đâu? Trình cầm Nguyệt lắc đầu, nhuyễn ngôn tế ngự chân an hứa mãi mãi, nói nữa, chúng ta đều là người một nhà, chẳng sợ hứa nhớ tiểu lầu kiếm được bạc đều cấp nhị ca bọn họ cũng không có quan hệ. Nhị ca bọn họ mỗi ngày đều phải ở tiểu lầu rất bận rộn, chỉ sợ mệt đến không nhẹ. Nơi nào giống ta, chỉ là ra mặt tiền cửa hiệu, liền trực tiếp buông tay mặc kệ. Cái gì kêu ngươi chỉ ra mặt tiền cửa hiệu? Nếu là không có ngươi mua mặt tiền cửa hiệu, bọn họ thượng nơi nào vội đi. Chẳng lẽ ngươi muốn ở chấn trên tìm cái quản sự trưởng quài, lại tìm hai cái tiểu nhị, là nhiều khó sự tình. Lại vô dụng, ngươi còn có thể trực tiếp ra bạc mua mấy cái hạ nhân trở về. So với bọn hắn kia mấy phòng người đều càng thêm có thể tin. Biểu môi, hứa mãi mãi nhưng không tán đồng trình cẩm nguyệt như vậy cách nói. Không có mặt tiền cửa hiệu, liền tính hứa nhị ca bọn họ lại có bản lĩnh, lại tưởng vất vả ra sức, lại nơi nào tới cơ hội. Chỉ sợ bọn họ liền tính làm ruộng mệt chết, cũng đừng nghị công mà nay ngày lành quá. Nương, rốt cuộc là mới khai trương không bao lâu tiểu lầu, nhà chúng ta phía trước cũng chưa làm qua sinh ý, nhị ca bọn họ còn không nhất định kiếm lời rất nhiều bắt đầu. Chờ nhị các bọn họ kiếm đủ bạc, ta liền tìm bọn họ đem mua mặt tiền cửa hiệu bạc phải về tới. Biết hứa mãi mãi là không nghĩ nàng bị chiếm tiện nghi, trình cầm nguyệt tức khắc nói. Như thế được không? Dù sao không thể làm cho bọn họ tay không bộ bạch làng, được tiện nghi còn khoe mẽ. Chuyển đến dự châu phủ lâu rồi, hứa mãi mãi nói ra lời nói cũng so dị vãng càng có trình độ, không giống đã từng ở hứa gia thôn như vậy thô tục. Nói đến cùng, hứa mãi mãi cũng không phải thật sự như vậy nhận tâm. Một đinh điểm đường sống cũng không cho hứa ra mặt khác Tam phòng Lưu. Nàng bất quá là cảm thấy Trình Cẩm Nguyệt tàn mệt, lúc này mới dồn hết sức lực phải vì Trình Cẩm Nguyệt ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. "Hảo hảo hảo, đều nghe nương." Trình Cẩm Nguyệt gật gật đầu, cười đáp. "Ngươi liền quang biết hống ta cái này lão bà tử cao hứng." Vừa thấy Trình Cẩm Nguyệt cười đẹp, Hứa Mãi Mãi liền nhịn không được tới khí, hướng tới Trình Cẩm Nguyệt bay một cái xem thường. Trời biết ban đầu đem Trình Cẩm Nguyệt nhốt thú vào cửa kia một năm. Hứa mãi mãi đối cái này con dâu là cỡ nào chẳng ghét. Lúc đó nàng nơi nào sẽ tưởng được đến, cho đến ngày nay chỉ có trình cẩm nguyệt mới là nhất đến nàng niềm vui cùng vừa lòng con dâu. Tương so dưới, mặt khác tứ phòng liền kém qua xa, cũng thực sự làm hứa mãi mãi không thế nào cao hứng. Trình cẩm nguyệt trên mặt tươi cười liền lớn hơn nữa. Có một số việc, nàng là thật sự không tích cực. Thật có chút sự tình, không cần thiết hứa mãi mãi nhắc nhở, nàng cũng sẽ thực nghiêm túc. Cho nên... Hứa mãi mãi căn bản không cần lo lắng nàng sẽ có hại. Nghe Trình Cẩm Nguyệt cùng Hứa mãi mãi đối thoại, Hứa Minh Chi không có nhiều lời, cũng không có tỏ thái độ. Chẳng qua là đêm, hắn lần thứ hai cho Trình Cẩm Nguyệt 500 lượng ngân phiếu. Trình Cẩm Nguyệt tiên lặng thu hồi 500 lượng ngân phiếu, nhịn không được liền đối Hứa Minh Chi đầu đi kính nghề gánh mắt. Thật muốn lại nói tiếp, Hứa Minh Chi mới là thật sự có thể kiếm bạc. Hơn nữa theo nàng biết, Hứa Minh Chi đã biên soạn xong rồi viện để thi sách. Thức mau, liền sẽ có nhiều hơn bạc tiến Nghĩ đến đây, Trình Cẩm Nguyệt không khỏi trong lòng hạ hít hà một hơi. nha nàng vị này tiện nghi phu quân, thấy thế nào đều là một chi tích ưu cổ, nàng muốn bỏ qua đều làm không được. 84, đệ 84 trương. Trình Cẩm Nguyệt nhìn qua ánh mắt, hứa Minh Chi có chú ý tới. Ngay sau đó, hắn liền nhìn lại qua đi. Đột nhiên cùng hứa Minh Chi bốn mắt nhìn nhau, Trình Cẩm Nguyệt là người, theo bản năng liền lựa chọn làng tránh. Hứa Minh Chi lại là bình tĩnh nhìn Trình Cẩm Nguyệt, không hề có rời đi ánh mắt tính toán. Kể từ đó, ngược lại là Trình Cẩm Nguyệt cảm giác được ngưỡng ngùng. Bay nhanh xoay người, đi chiếu cố phúc bảo hòa lộp bảo. Khi nào đem bọn họ gì đi ra ngoài đơn trụ? Đi đến Trình Cẩm Nguyệt bên người, Hứa Minh Chi đột nhiên hỏi. Hứa Minh Chi hơi thở bỗng nhiên rửa vào thân cận quá, Trình Cẩm Nguyệt hoàn sợ, bản năng liền hướng tới mép giường xê dịch vị trí, muốn tránh đi Hứa Minh Chi. Vậy ngày mai, thấy Trình Cẩm Nguyệt không trả lời, Hứa Minh Chi tự hành có quyết định. Trình Cẩm chấp chấp mắt Hậu chi hậu giác ý thức được hứa minh chi mới vừa rồi câu nói kêu ý tứ, không khỏi liền quay đầu lại, phúc bảo hòa lộc bảo còn nhỏ. Không nhỏ. Hứa minh chi ngữ khí tràn đầy không dung vi phạm, ngay sau đó lại bổ sung nói, nếu là ngươi không yên tâm, làm tiểu giang cùng tiểu mai ban đêm bồi bọn họ ngủ. Tiểu giang cùng tiểu mai cũng đều còn nhỏ nếu như là ngô thẩm ban đêm chiếu cố phúc bảo hòa lộc bảo, trình cầm nguyệt còn có thể yên tâm. Nhưng thay đổi ngô tiểu giang cùng ngô tiểu mai hai huynh ngội. Trình Cẩm Nguyệt liền không có biện pháp nhẹ nhàng xuống dưới. Hứa Minh Chi không lại nói tiếp, chỉ là nhìn không chấp mắt nhìn Trình Cẩm Nguyệt. Cùng Hứa Minh Chi tầm mắt ràng co, Trình Cẩm Nguyệt rốt cuộc vẫn là bại hạ trở tới, ta ngày mai đi theo đường nói. Ta đi nói. Này nói xong, Hứa Minh Chi liền cởi áo ngoài, lên giường ngủ. Trình Cẩm Nguyệt hơi há mồm ngay sau đó lại nhắm lại. Hảo đi, vốn dĩ chính là Hứa Minh Chi muốn đem hai cái tiểu bao tử dịch đi ra ngoài đơn trụ. Hứa Mai Ngoại bên kia cũng nên giao cho Hứa Minh Chi đi nói mới đúng. Hứa Mai Ngoại thực dễ nói chuyện một ngụm liền đồng ý Hứa Minh Chi đề nghị. Lại hoặc là nói, mặc dù Hứa Minh Chi không đề cập tới, Hứa Mai Ngoại cũng sớm đã có như vậy tính toán. Vốn dĩ sao, Hứa Mai Ngoại trước kia liền chủ động cùng Hứa Minh Chi nói qua chuyện này. Mà nay Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo cũng mau hai tuổi, Hứa Mai Ngoại gấp không chờ nổi muốn lại ôm lão tứ ra cái thứ ba hài tử. Tiểu Mai kia nha đầu sợ là một người chiếu cô không được hai đứa nhỏ. Làm ngô thẩm chiếu cô Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo. Nếu là có thể, hứa mãi ngoại đương nhiên càng muốn muốn chính mình tới chiếu cố hai cái tôn tử. Bất quá tưởng cũng biết nàng lời này vừa ra, hứa Minh Chi khẳng định sẽ không đồng ý. Thật vất vả hứa Minh Chi đáp ứng đem Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo phân ra tới đơn trụ. Hứa mãi ngoại chính là cầu mà không được, e sợ cho một không cẩn thận hứa Minh Chi lại thay đổi chủ ý, vậy mất nhiều hơn được. Xác định Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo thật sự bị phân ra đi đơn trụ. Trình Cẩm Nguyệt trong lòng kỳ thật là có như vậy điểm thấp phỏng cùng thần trương. Bất quá, nếu nàng hạ quyết tâm về sau đều phải lưu tại hứa ra, liền chú định phải làm hứa Minh Chi phu nhân. Cũng cho nên, Trình Cẩm Nguyệt hít sâu một hơi, lặng lặng ngồi ở trong phòng. Hứa Minh Chi tiến vào thời điểm, trong phòng đã sáng lên đến đỏ. Đi vào dự châu phủ lúc sau, trong nhà nhật tử càng ngày càng tốt, tự nhiên cũng liền không thiếu dầu thắp. Bất quá hôm nay ban đêm, hứa mãi mãi tự thân xuất mã. Cấp Trình Cẩm Nguyệt cùng Hứa Minh Chi trong phòng bốc cháy lên đến đỏ. Trình Cẩm Nguyệt thực sự có chút tu quẫn, thiếu chút nữa không đem nến đỏ trực tiếp đổi đi. Lại cứ hứa mãi mãi là cái lợi hại lại bá đạo tính tình, không khỏi phân trần đổi đi rồi trong phòng nguyên bản dầu thắp, lại còn có cô ý dặn dò Ngô Thẩm cùng Ngô Tiểu Mai đều không chuẩn cấp Trình Cẩm Nguyệt lấy dầu thắp. Cuối cùng, Trình Cẩm Nguyệt cũng chỉ có thể thuận theo hứa mãi mãi an bài. Hứa Minh Chi tiến phòng, liền phát hiện không thích hợp. Tầm mắt đảo qua trên bàn nến đỏ, Hứa Minh Chi nhếch môi Lại là không có nói ra dị nghị. Nay một đêm là trình cẩm nguyệt lần đầu đơn độc cùng hứa Minh Chi song song nằm ở cùng trương trên giường. Đã không có phúc bảo hòa lộc bảo tại bên người, nàng thực sự có chút không được tự nhiên, thẳng đến đêm khuya tính lặng, mới rốt cuộc nhắm mắt lại chậm rãi đi vào giấc ngủ. Mà hứa Minh Chi, còn lại là ở trình cẩm nguyệt ngủ say lúc sau, mới chân chính bắt đầu đi vào giấc ngủ. Ngay kế, hứa mãi mãi sáng sớm liền rất là hưng phấn công đạo ngô tiểu mai đánh nóng quá thủy tự mình cho ở trình cẩm nguyện cùng Hứa Minh Chi ngoài phòng. Nương, cứ việc trước một đêm ngủ thật sự vãn, Hứa Minh Chi vẫn là đúng hạn rời giường. Ngay sau đó, Liên ở ngoài cửa đụng phải tươi cười đẩy mặt Hứa Ngải Nhại. Lao tứ nổi lên, Người tức phụ đâu? Con ở ngủ. Lướt qua Hứa Minh Chi, Hứa Ngải Nhại tham đầu tham nào hướng trong phòng xem. Ân, hơi hơi gật gật đầu, Hứa Minh Chi tiếp nhận Hứa Ngải Nhại bưng chậu rửa mặt, đi đến một bên đi rửa mặt chải đầu. Thật sự nha, Không hề có dăn dạy Trình Cẩm Nguyệt là cái lười tức phụ ý tứ, hứa mãi mãi miễn bản cao hứng cỡ nào, trực tiếp tay chân nhẹ nhàng giúp Trình Cẩm Nguyệt đóng lại cửa phòng, hơn nữa còn cố ý dặn dò trong nhà những người khác đều đem động tinh phóng điểm nhỏ. Hứa Minh chi có nghe được hứa mãi mãi dặn dò, bất quá hắn chỉ là nhìn lướt qua lại đây, liền lại vô bên dưới. Cứ như vậy, chờ Trình Cẩm Nguyệt tỉnh lại rời giường thời điểm, rõ ràng đã nhận ra trong nhà bầu không khí đặc biệt không thích hợp. Nương, làm sao vậy? Tuy rằng ngày thường hứa mãi mãi đối nàng cũng thực hảo, nhưng hôm nay hứa mãi mãi cười đặc biệt hòa ái dễ gần, chỉ xem đến trình cẩm nguyện phía sau lưng lạnh cả người. Không có không có, chuyện gì đều không có. Nương có thể có chuyện gì A Nương hảo hảo, hảo hảo. Hứa mãi mãi ngoài miệng nói như vậy, đôi tay lại là tự phát kéo lại trình cẩm nguyện, ngữ khí miễn bàn nhiều từ ái, lao tứ tức phụ a ngươi mệt đi. Chạy nhanh, nương làm nô thẩm cho ngươi hầm canh gà, uống hai khẩu. Ta trình cẩm nguyệt kinh ngạc nhìn hứa mãi mãi, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại. Nàng vừa mới rời giường, không mệnh ta. Tới tới tới, bên này ngồi. Không chờ trình cẩm nguyệt đem nói cho hết lời, hứa mãi mãi liền lập tức đem trình cẩm nguyệt kéo đến một bên ngồi xuống, tự mình bưng canh gà cấp trình cẩm nguyệt uống. Trình cẩm nguyệt đối hứa mãi mãi từ trước đến nay đều là đặc biệt kính trọng. Thấy hứa mãi mãi cho nàng đoàn canh, nàng lập tức nhận lấy, nương, ta chính mình tới. hảo, hảo, hảo chính ngươi uống Tưởng uống nhiều ít liền uống nhiều ít. Uống không đi xuống cũng không quan hệ, phóng kia trở lao tứ trở về uống. Ta không sợ lãng phí. Nếu là thay đổi còn ở hứa ra thôn hứa mãi mãi, nhưng quyết định không có này phân hảo phóng khí độ. Bất quá hiện nay sao, hứa mãi mãi cực kỳ rộng rãi khoát tay, thả lời nói. Trình cẩm nguyệt tức khắc liền cười, ta cũng không dám đem không uống xong dư lại để lại cho phu quân uống. Đừng nhìn hứa minh chi mặt ngoài cái gì cũng không để bụng, nhưng trình cẩm nguyệt rất rõ ràng. Hứa Minh Chi so nàng còn muốn càng thêm chú ý luận khởi thói ở sạch, hứa Minh Chi hoàn toàn là trong đó nhân tài kiệt xuất. Nàng nếu là thật sự dám đem chính mình uống không xong canh gà để lại cho hứa Minh Chi hạ phủ học sau khi trở về lại uống, hứa Minh Chi không cùng nàng trở mặt mới là lạ. Như thế nào cũng không dám. Người cố ý để lại cho hắn canh gà, hắn còn dám không uống. Hứa mãi mãi dương lên mi, trên mặt tràn đầy tức giận, lao Tứ chính là không hiểu được săn sóc, cả ngày liền biết đọc sách, người đều mau đọc tròn váng. Nương, phu quân nhưng không ngốc. Ngài xem qua cái nào ngốc thư sinh có thể khảo trung tú tài. Nhà ta phu quân chính là thật sự rất lợi hại, đầu danh bẩm sinh đâu. Hứa mãi mãi nếu là nói hứa minh chi mặt khác khuyết điểm, trình cẩm nguyệt có lẽ còn tán thành. Bất quá hứa mãi mãi muốn nói hứa minh chi là đọc sách đọc cho váng, trình cẩm nguyệt cũng không dám ngợt bừa Hắn cũng liền viết văn chương còn tính lợi hại. Hứa mãi mãi cũng chính là thuận miệng vừa nói, nơi nào là thật sự cảm thấy hứa minh chi ngốc Bị trình cẩ nguyệt như vậy một phản bác hứa mãi mãi khỏe miệng tức khắc liền cao cao dơ lên đáy mắt lộ ra tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào kia nhưng không ngừng đâu Phu quân hắn chẳng nhưng sẽ viết văn chương còn sẽ biên soạn đề sách kiếm bạc thay đổi mặt khác học sinh nhưng không lợi hại như vậy bản lĩnh biết hứa mãi mãi khẳng định tinh nghe trình cầm nguyệt tiếp tục thổi phồng nổi lên hứa Minh chi hứa mãi mãi nghe được liên tục gật đầu ngăn không được ý cười nổi lên gương mặt bất quá ở tầm mắt chạm đến trình cẩ nguyệt lúc sau Nàng lại lập tức xoay câu chuyện bất quá nhà chúng ta vẫn là lao tứ tức phụ ngươi kiếm bạc lợi hại nhất nhìn nhìn nhà chúng ta hiện tại trụ nhà cửa mua mặt tiền cửa hiệu cùng đồng ruộng nhưng đều là lao tứ tức phụ ngươi cấp thu xếp lên nếu là không có ngươi chúng ta lao hứa ra mà nay Nhật tử còn không chừng thế nào đâu có thể đem lao tứ tức phụ ngươi cưới về nhà thật là chúng ta lao hứa ra tám đời đã tu luyện Phúc khí đột nhiên tao ngộ hứa mãi mãi mạnh mẽ khen trình cẩm nguyện không cấm liền đỏ mặt ăn ngay nói thật nói nương Nhà cửa là phu quân mua, đồng ruộng là hai ta một khối đi xem. Tiếp như thế nào giống nhau? Nếu là không có lao tứ tức phụ ngươi các bạn chúng ta chính là xem lại nhiều nhà cửa, tìm lại nhiều đồng ruộng, cũng đều mua không nổi. Nhìn nhìn nhà ta mặt khác mấy phòng, cái nào có thể có lao tứ tức phụ ngươi như vậy lợi hại? Ngươi nha, chính là nhà chúng ta lớn nhất phúc tinh. Ở hướng mãi mãi trong lòng, trình cầm nguyệt sắc thật rất lợi hại. Nay không, nàng các loại dễ nghe lời nói đều đổ ra tới. Trình cầm nguyệt thật sự bị hứa mãi mãi khen có chút không được tự nhiên, chỉ phải nhật nhạt cười cười, không nói tiếp. Phủ học gần nhất một lần tuổi khảo thành tích ra tới, hứa Minh Chi không phụ sự mong đợi của mọi người lần thứ hai bắt được để nhất danh. Mà hồi lâu không thấy trình lộ giật, lại một lần ở phủ học cửa ngăn chặn hứa Minh Chi đường đi. tỷ phu, lập tức liền phải phụ thử, ta. Ta tuy rằng rất là hổ thẹn, trình lộ giật vẫn là đôi tay đem chính mình gần nhất một đoạn thời gian viết văn chương cung cung kính kính đưa đến hứa Minh Chi trước mặt tỷ phu Cầu ngươi giúp giúp ta. Thật là rất khó lấy mở miệng thỉnh cầu, nhưng trừ bỏ hứa minh chi bên ngoài, trình lộ giật thật sự không biết nên tìm ai hỗ trợ. Ở rời xa trình thanh viễn cái này tú tài thân cha quang hoàn lúc sau, ở dự châu phủ cầu học trình lộ giật nghiễm nhiên là đông đảo học sinh trung đặc biệt nhỏ bé một viên, thực sự thực không chấp mắt. Cũng là thẳng đến đi vào này dự châu phủ, trình lộ giật mới rốt cuộc nhận rõ hiện thực. Hán tài học là thật sự rất kém cỏi xa xa không bằng vương húc. Một mà lại gặp tân tiên sinh không lưu tình phê bình cùng chỉ trích lúc sau, trình lộ giật có nghĩ tới trầm hạ tâm tới hảo hảo nghiên cứu văn trương. Nhưng hắn nhiều lần nỗ lực, lại đều không có đổi lấy tân tiên sinh khen ngợi cùng tán thành. Mắt thấy năm nay phủ thí gần ngay trước mắt, trình lộ giật bị buộc bất đắc dĩ, ở cung đường, không có lựa chọn nào khác dưới, ra mặt dày lại một lần cầu tới rồi hứa minh chi trước mặt. Không thể không nói, so với phía trước bị trình lộ giật tìm tới vài lần, hôm nay trình lộ giật là nhất có thành ý. Bước chân dừng lại lạnh thấu xương tầm mắt đảo qua trình lộ giật xấu hổ lại hổ thẹn khuôn mặt hứa Minh chi vư tay tiếp nhận trình lộ giật Văn Trương cảm giác được đôi tay một nhẹ trình lộ giật thần sắc kinh ngạc ngường đầu trong lòng rào dạt ra không chế không được kinh hỷ tỷ phu không để ý đến trình lộ giật kinh ngạc phản ứng hứa Minh chi tại chỗ đứng chưa động lạnh mặt lật xem nổi lên trình lộ giật Văn Trương trình lộ giật tự nhiên sẽ không để ý hứa Minh chi bên đường kiểm duyệt hắn Văn Trương giờ này khắc này hắn trong lòng trừ bỏ lớn lao vui sướng Càng nhiều chính là thấp thỏm cùng bất an. Đang ở Dự Châu phủ lâu như vậy, Hứa Minh Chi đại danh đã là không phải hắn có thể khinh thường. Luận khởi Hứa Minh Chi tại Văn Trương, càng là Trình Lộ giật theo không kịp. Ở liên tiếp gặp tàn khắc suy sụt cùng đả kích lúc sau, Trình Lộ giật lại không còn nữa ngày xưa cuồng vọng cùng tự đại, đứng ở Hứa Minh Chi trước mặt miễn bàn nhiều ngoan ngoan thành thật. Có hoa không quả, nói hiệu nói vượng. Xem xong Trình Lộ Dật Văn trường, Hứa Minh Chi cấp ra nhất trực tiếp lời bình, ngắn gọn hữu lực bác tự định luận rất là sắc bén ở giữa hồng tâm. Ta trình lộ giật sắc mặt càng thêm tao đỏ. Từ nhỏ đến lớn hắn cha chính là như vậy dạy dô hắn biết văn trường, chính hắn cũng nhất quán thiên hảo như vậy văn phong. Nay đây mặc dù hắn ở dự châu phủ tân tiên sinh cũng như vậy báo cho qua hắn, hắn lại cố tình không tin, tổng cảm thấy là tân tiên sinh không có ánh mắt, nhìn không ra hắn văn trường trung tinh túy. Chính là hiện nay liền hứa Minh Chi cũng nói như vậy, trình lộ giật lại không có biện pháp lửa gạt chính mình, rất là hổ thẹn cúi đầu một lần nữa biết, Đem trình lộ giật văn chương còn trở về, hứa minh chi không lưu tình nói xong, để chân rời đi. Tỷ. Tỷ phu. Luôn cuống tay chân tiếp nhận chính mình văn chương, trình lộ giật cuống quyết truy ở hứa minh chi phía sau, mang theo thấp thỏm cùng khẩn trương khẩn câu nói, tỷ phu, ta một lần nữa viết hảo văn chương lúc sau, còn có thể lại đến tìm người sau. 85. Đệ 85 chương. Hứa minh chi một đường đi trước, thẳng đến sắp hướng nhà mình phủ trạch quẹo vào chỗ rẽ, mới rốt cuộc dừng lại bước chân, lạnh rộng trả lời. Ba ngày sau, tới phủ học cửa chờ ta. hào hào hảo. Ta nhất định tới. Ta hiện nay liền trở về một lần nữa viết văn chương. Ta thật vất vả được hứa minh chi chấp thuận, trình lộ giật thực sự kích động và phần, liên tiếp bảo đảm buột miệng tốt ra. Hứa minh chi không có nghe xong trình lộ giật bảo đảm, cũng không quay đầu lại nên ngang mà đi. Lúc này đây, trình lộ giật không lại không biết điều đuổi theo đi. So với phía trước mỗi lần tìm hứa minh chi lại bị làm lơ cùng cự tuyệt lệnh nhạt thái độ. Hôm nay Hứa Minh Chi đối hắn đã phá lệ dày rộng. Lại một hồi tưởng chính hắn ngày xưa đối Hứa Minh Chi bất hữu thiện, cùng với tự cho là đúng cao cao tại thượng tư thái, trình lộ giật lòng tràn đầy hổ thẹn, chỉ cảm thấy thật là nan kham. Cũng may Hứa Minh Chi đại nhân có đại lượng, thế nhưng còn nguyện ý tự mình chỉ đạo hắn Văn Trương. Nay 3 ngày hắn nhất định sẽ hối cải để làm người mới, nỗ lực viết ra càng tốt văn chương tới tìm Hứa Minh Chi. Nếu không, hắn liền không mặt mũi nào lại cầu Hứa Minh Chi hỗ trợ chỉ điểm. Đối với trình lộ giật là như thế nào tâm thái, hứa minh chi không có để ở trong lòng. Bất quá ở trở về lúc sau, hắn cùng trình cẩm nguyệt đề cập việc này. Hắn lại chạy tới phủ học cửa đổ ngươi. người này như thế nào liền như vậy ra mặt dày đâu. Thật dài một đoạn thời gian không có lại lần nữa nghe được trình lộ giật tên, trình cẩm nguyệt cơ hồ đều sắp quên như vậy một nhân vật. Đột nhiên nghe nói trình lộ giật đi phủ học tìm hứa minh chi, trình cẩm nguyệt sắc mặt trong phút chốc liền thay đổi. Phủ học là địa phương nào Trình lộ giật căn bản chính là cố ý muốn đi bại hoại hứa Minh Chi thanh danh. Như thế nghĩ, trình cầm nguyệt đối trình lộ giật cảm quan liền càng kém. Hắn hôm nay thái độ còn hành. Nếu không có như thế, hứa Minh Chi không có khả năng giúp trình lộ giật xem văn chương. Đến nỗi trình cẩm nguyệt sở lo lắng, ở hứa Minh Chi nơi này căn bản không phải nan đề. Liên trình lộ giật về điểm này đoạn số, muốn uy hiếp hắn. Không dễ dàng như vậy. Thật sự, trình cẩm nguyệt tự nhiên sẽ không hoài nghi hứa Minh Chi nói dối. Nghĩ nghĩ, liền biểu môi, dù sao ta cùng hắn từ nhỏ liền không đối phó, mà nay cũng vẫn là giống nhau không thích hắn. Hắn luôn là khi dễ ngươi. Hứa Minh Chi sắc mặt hơi không thể thấy lạnh lãnh, hỏi. Không sai biệt lắm đi. Rốt cuộc không phải một cái mẹ ruột sinh, bọn họ tam huynh muội đều cùng ta không đối phó. Nhắc tới trình lộ giật tam huynh muội trình cẩm nguyệt thật sự tìm kiếm không ra tốt đẹp hồi ức, ngữ khí tự nhiên liền sẽ không có vẻ thân thiện. Giống như trình cẩm nguyệt dần dần bắt đầu càng nhiều hiểu biết hứa Minh h Hiện giờ hứa minh chi đối trình cẩm nguyệt tính tình cũng là rõ như lòng bàn tay. Có thể làm trình cẩm nguyệt lấy ra không vui ngữ khí, đủ có thể thấy trình lộ giật tam huynh mội đã từng tuyệt đối không phải đơn giản cùng trình cẩm nguyệt không đối phó. Nghĩ đến đây, hứa minh chi buông quyển sách trên tay, nghiêm túc nhìn về phía trình cẩm nguyệt, người ta thành thân lúc sau, tam triều không có về nhà thăm bố mẹ. Đương nhiên không phải hứa minh chi cố ý không đổi trình cẩm nguyệt về nhà thăm bố mẹ, mà là trình cẩm nguyệt chính mình không muốn. Lúc đó Trình Cẩm Nguyệt ngữ khí cùng thái độ đều rất kém cỏi, nói ra ngôn ngữ cũng đặc biệt trói thai cùng khó nghe. Cuối cùng, hứa ra liền đánh mất này một ý niệm. Cái này A Trình Cẩm Nguyệt hơi hơi nghĩ nghĩ, thực mau tìm ra nguyên thân ngay lúc đó chân thật ý niệm, nhịn không được chính là một trận vô ngữ, trở về cũng sẽ không có người cấp chúng ta sắc mặt tốt xem, còn không bằng không quay về đâu. Trình Cẩm Nguyệt giờ phút này cấp ra cách nói tự nhiên là tránh nặng tìm nhẹ. Nguyên thân lúc ấy chân chính ý niệm cũng chỉ có một cái, quá mất mặt Hứa ra như vậy nghèo, cùng Trình ra hoàn toàn không đến so, nếu là nàng thật sự mang theo Hứa Minh Chi trở về nhà mẹ đẻ, chẳng phải là sẽ nhận hết chế nhạo cùng cười nhạo. Ngô thị cũng không phải là cái gì từ ái trưởng bối, Trình Thanh Viễn cũng là cái mắt chó xem người thấp bản tính, càng miễn bàn động một chút liền ái cùng nàng đối nghịch Trình Lộ giật tam huynh mội. Nguyên chủ căn bản không dám tưởng tượng nếu là thật sự cùng Hứa Minh Chi cùng nhau về nhà mẹ đẻ, sẽ tao ngộ bao lớn nan kham cùng nhục nhã. Cuối cùng, liền cắn răng không trở về nhà mẹ đẻ. Đôi mắt thẳng tắp dừng ở Trình Cẩm Nguyệt trên mặt, Hứa Minh Chi hơi hơi nhíu nhíu mày. Một lát sau, nói cái gì cũng chưa nói, thu hồi tầm mắt tiếp tục đọc sách, đơn phương kết thúc cái này đề tài. Phòng trong không khí đột nhiên liền lệnh xuống dưới, Trình Cẩm Nguyệt không rõ nguyên do nhìn phía Hứa Minh Chi, há mồm còn muốn nói gì, lại phát hiện Hứa Minh Chi toàn thân đều tản mát ra cự tuyệt giao lưu tin tức. Giờ khắc này, Trình Cẩm Nguyệt rõ ràng cảm giác được, Hứa Minh Chi cùng nàng chi gian khoảng cách trong khoảnh khắc trở nên đặc biệt xa cách lên. Cẩn thận hồi tưởng mới vừa rồi nàng sở hữu ngôn ngữ, trình cầm nguyệt có thể kết luận, nàng không có nói sai lời nói. Như vậy, hứa Minh Chi rốt cuộc ở tức giận cái gì? Lao tứ, lao tứ tức phụ, ra tới ăn cơm. Liên ở ngay lúc này, hứa mãi mãi thanh âm truyền vào nhà. Tới, trình cầm nguyệt lập tức đứng dậy, một bên theo tiếng một bên đi ra ngoài. Đồng thời, cũng không quên nhìn về phía hứa Minh Chi, phu. Trình cầm nguyệt tiếng la vừa mới xuất khẩu, hứa Minh Chi liền đứng lên. theo sau Cũng không thèm nhìn tới trình cẩm nguyệt liếc mắt một cái, đi ra muôn đi. Lưu tại mặt sau trình cẩm nguyệt dừng lại bước chân, tiên lặng nhìn theo hứa minh chi ra nhà ở. Lao tứ tức phụ. Người đâu? Chỉ nhìn đến hứa minh chi ra tới, lại không thấy được trình cẩm nguyệt thân ảnh, chờ ở trong viện hứa nãi nãi kinh ngạc hỏi. Hứa minh chi không có đáp lại hứa nãi nãi, thẳng đi hướng nhà chính. Hắc. Không nghe thấy nương hỏi chuyện A. Lao tứ, ngươi tức phụ người đâu? Kinh ngạc nhìn hứa Minh chi Hứa mãi mãi thực sự bị lộng hồ đồ. Nương, ta ở chỗ này. Đi theo hứa Minh Chi phía sau, Trình Cẩm Nguyệt đi ra. Chạy nhanh, ra tới ăn cơm. Nhìn đến Trình Cẩm Nguyệt ra tới, hứa mãi mãi tức khắc lời, cũng không hề truy vấn hứa Minh Chi lạnh nhạt thái độ, hướng tới Trình Cẩm Nguyệt vây vây tay. Hảo! Trình Cẩm Nguyệt cười gật gật đầu, tùy hứa mãi mãi cùng nhau đi hướng nhà chính. Nhưng mà, tương so ngày xưa trên bàn cơm bầu không khí, hôm nay nhà chính không khí hiển nhiên có chút không đúng Hứa mãi mãi cũng không phải là nhịn được tính tình. Tả hữu nhìn hơn nửa ngày, hứa mãi mãi tầm mắt trực tiếp liền dừng ở hứa minh chi cùng trình cầm nguyện trên người. Hai người các ngươi sao lại thế này? ân Làm sao vậy? Trình cầm nguyện chấp chấp mắt, trên mặt tươi cười trước sau không có cởi ra. Còn làm sao vậy? Hai người đương nương là người mù đâu. Tức giận trắng liếc mắt một cái ngây ngốc trình cầm nguyện. Hứa mãi mãi trực tiếp quay đầu đi xem hứa minh chi, lao tứ, ngươi nói. Hứa Minh Chi thông thả ung dung ăn xong trong chén cuối cùng một ngụm cơm, bung chiếc đũa, ta ăn được. Ai, người hứa mãi mãi kêu người lời nói còn chưa nói xong, hứa Minh Chi liền đứng dậy rời đi nhà chính. Nương, không có việc gì, ngài ăn cơm trước. Cùng lúc đó, Trình Cẩm Nguyệt cấp hứa mãi mãi gắp một chiếc đũa đồ ăn, nhẹ giọng khuyên đủ. Hứa mãi mãi muốn nói cái gì? Chính là một đôi thượng Trình Cẩm Nguyệt trên mặt tươi cười, hứa mãi mãi đã tới rồi bên miệng lời nói lại là như thế nào cũng nói không nên lời. cuối cùng Hứa mãi mãi than nhẹ một tiếng, vùi đầu ăn cơm. Đến, lao Tứ đánh tiểu liền rất có chủ ý, nàng thật đúng là liền quản không được. Còn nữa, vợ chồng son sự tình liền giao cho vợ chồng son chính mình giải quyết đi. Nếu không nàng cái này trưởng bối một khi cắm, tay quá nhiều, ngược lại không tốt. Thấy hứa mãi mãi không hề hỏi nhiều, trình cầm nguyệt trong lòng than nhẹ một tiếng. Kêu cái gì, nàng cũng không biết sao lại thế này. Nhưng nàng biết, hứa Minh chi lúc này khẳng định là đang giận nàng. cũng cho nên Chỉ cần hứa Minh Chi hạ quyết tâm không nói, hứa mãi mãi như thế nào hỏi đều không thể có kết quả. Đến nỗi nàng bên này, thực xin lỗi, cũng vô pháp cấp ra chuẩn xác đáp án. Cơm nước xong, Trình Cẩm Nguyệt không có chân trở, trực tiếp đi tìm hứa Minh Chi. Hứa Minh Chi ở Phúc Bảo Hòa Lộc bảo trong phòng. Lúc này hai huynh đệ đều chính tỉnh, chơi đặc biệt vui chơi. Nhìn thấy Trình Cẩm Nguyệt vào nhà, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo đều rang hai tay, nương, ôm một cái. Hảo, nương tới ôm một cái. Một tay ôm lấy Phúc Bảo, một tay ôm lấy Lộc Bảo, Trình Cẩm Nguyệt cười rất là sung sướng. Hứa Minh Chi đứng lên, đi hướng ngoài cửa. Chơi ôm hai đứa nhỏ, Trình Cẩm Nguyệt vừa định ra tiếng gọi lại Hứa Minh Chi, đã bị Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo quay dối thanh cấp đánh gãy. Nương, chơi. Một bên một cái ôm lấy Trình Cẩm Nguyệt bảo vai, Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo vui tươi hớn hở reo lên. Hảo, Nương cùng các ngươi hai chơi. Trình Cẩm Nguyệt cười trấn an Hảo Phúc Bảo Hòa Lộc bảo, lại quay đầu thời điểm Liền thấy hứa Minh Chi đã đi ra ngoài. Đến tận đây, chẳng sợ Trình Cẩm Nguyệt lại không nghĩ thừa nhận, cũng không thể không đối mặt hứa Minh Chi chính là cố ý trốn tránh nàng sự thật. Nhưng vấn đề tới, nàng rốt cuộc nơi nào đắc tội hứa Minh Chi. Nàng hoàn toàn không có nghĩ ra nguyên cứu tới. Đêm nay, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo theo thường lệ từ ngô thẩm mang theo, Trình Cẩm Nguyệt còn lại là bồi bọn họ chơi hảo về sau, trở về nhà ở. Trình Cẩm Nguyệt vào nhà thời điểm, hứa Minh Chi đang xem thư. Nhìn đến Trình Cẩm Nguyệt tiến bào. Hứa Minh Chi trực tiếp bông thư, hợp trên áo giường ngủ. Mắt thấy Hứa Minh Chi bồi quá thân đối với nàng, Trình Cẩm Nguyệt thực sự có chút bất đắc dĩ. Nàng trước kia như thế nào không có phát hiện Hứa Minh Chi như vậy biến yếu. Có chuyện liền nói lời nói, có không cao hứng liền trực tiếp mở ra nói. Hắn không nói, nàng nào biết đâu rằng đã xảy ra chuyện gì. Chính là muốn xin lỗi, đều rất khó. Phụ quân, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Trình Cẩm Nguyệt cũng không thích đem sự tình cất giấu kéo dài tới ngày mai lại đến lý luận. Đừng nói hứa Minh Chi tối nay trở về nhà ở, chẳng sợ hứa Minh Chi giờ phút này trốn vào thư phòng, Trình Cẩm Nguyệt cũng khẳng định muốn đi tìm đi. Hứa Minh Chi không có động tĩnh, cũng không có đáp lại Trình Cẩm Nguyệt, chỉ là nhắm mắt lại không đáng để ý tới. Ta biết ngươi là ở giận ta, nhưng ngươi không nói ra tới, ta căn bản không biết chính mình sai ở nơi nào. Trình Cẩm Nguyệt nói liền đi qua đi, nhẹ nhàng chọc chọc Hứa Minh Chi phía sau lưng. Hứa Minh Chi vẫn như cũ không có đáp lại, hoàn toàn không dao động. Hứa Minh Chi Không mang theo ngươi như vậy khi dễ người. Trình cầm nguyệt tự nhận nàng cầu hòa tư thái đã rất thấp, hơn nữa nàng một mà lại chủ động thái độ nói như thế nào cũng nên đến cái khen ngợi mới đúng. Cố tình hứa minh chi chính là dầu muối không ăn, căn bản không muốn phản ứng nàng. Là ta khi dễ ngươi, vẫn là ngươi cố ý lừa gạt ta. Hứa minh chi rốt cuộc nói tiếp, ngồi dậy tới, mắt lạnh nhìn phía trình cầm nguyệt. Ta khi nào lừa ngươi? Ta trình cầm nguyệt trong lòng ngảy dựng trả lời. Ta hỏi ngươi sự tình. Ngươi nếu không nghĩ nói, có thể không nói. Không nên hỏi vấn đề, ta cũng sẽ không hỏi. Này đây, ngươi không cần thiết cùng ta nói dối. Bình tĩnh nhìn trình cẩm nguyệt, hứa minh chi trực tiếp đánh gãy trình cẩm nguyệt biện giải. 86, đệ 86 chương. Bị hứa minh chi một câu không nên hỏi vấn đề, ta cũng sẽ không hỏi kinh sợ, trình cẩm nguyệt không khỏi liền nhắm chặt miệng, im lặng. Nàng không phải thực xác định, hứa minh chi trong miệng không nên hỏi vấn đề chỉ chính là cái gì. Nhưng trực giác nói cho nàng. Hứa Minh Chi khẳng định là đã biết cái gì. Lại hoặc là nói, nàng bí mật ở Hứa Minh Chi trước mặt, có lẽ ngay từ đầu liền không có dấu giếm trụ. Như thế nghĩ, Trinh Cẩm Nguyệt nhìn về phía Hứa Minh Chi ánh mắt liền mang lên vài phần tìm tòi nghiên cứu. Về sau không cần lại nói dối gắt ta. Ném xuống như vậy một câu, Hứa Minh Chi lạnh mặt nằm xuống, xoay người ngủ. Lúc này đây, Trinh Cẩm Nguyệt không lên tiếng nữa đi kêu Hứa Minh Chi. Không phải không nghĩ kêu, mà là không dám gọi. Tổng cảm thấy hứa minh chi đã phát giác cái gì, trình cầm nguyệt đi đến bên cạnh bàn thổi tắt dầu thắp, liền ngoài cửa sổ nhẹ nhẹ ánh trăng, yên lặng bò lên trên giường che khẩn chính mình áo choảng. Có một số việc, không phải nàng không nghĩ nói, mà là nàng không thể nói. Tổng không thể làm hứa minh chi biết, nàng là giả trình cầm nguyệt, hơn nữa vẫn là đến từ ngoại giới đi. Nàng khẳng định sẽ bị trở thành yêu ma quỷ quái thu đi. Nhấp môi, ngắm lại phúc bảo hòa lục bảo, ngắm lại hứa mãi mãi cùng mặt khác hứa ra người. Nghĩ lại giờ phút này đang nằm ở nàng bên cạnh người hứa minh chi, trình cẩm nguyệt mạc danh liền có chút liên tiếp. Cho nên, nàng là khẳng định sẽ không chính mình nói ra. Trừ phi, hứa minh chi chính mình đoán được chân tướng, kia nàng cùng lắm thì liền không hề phủ nhận đó là. Hứa mãi mãi phát hiện, một đêm qua đi, hứa minh chi cùng trình cẩm nguyệt chi gian lại khôi phục như thường. Lắc đầu, hứa mãi mãi tức khắc liền cười. Còn hảo nàng không có loạn cắm, tay, nếu không không chừng còn phải náo ra cái gì càng nhiều nhiều loạn. Lại có lần sau, nàng còn sẽ mặc kệ lao tứ cùng lao tứ tức phụ tự hành giải quyết này vợ chồng son chi gian tranh chấp cùng mâu thuẫn. Nhìn ra hứa Minh Chi xác thật vô tình truy cứu nàng che giấu bí mật, trình cầm nguyện cùng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chỉ hy vọng như vậy kinh hoách, không cần lại có lần sau mới hảo. Ba ngày đúng hạn mà đến, trình lộ giật lần thứ hai mắt trông mong chờ ở dự châu phủ học ngoài cửa lớn. Tiếp nhận trình lộ giật này ba ngày viết văn chương hứa Minh Chi nhìn kỹ qua sau, vẫn là lắc lắc đầu. So chi dĩ vãng sắc có tiến bộ, lại còn chưa đủ. Thật sự có tiến bộ sao? Đã tao ngộ quá nhiều đả kích trình lộ giật, đột nhiên được đến hứa minh chi khen, không cấm liền vui mừng khôn xích lời, tỷ phu, ta sau khi trở về cố ý nghiêm túc bái đọc ngươi phía trước ra huyện đề thi sách cùng phủ đề thi sách. Chỉ cần là mặt trên văn trường, ta đều thực nghiêm túc bối xuống dưới. Cảm giác xúc động rất lớn, làm ta được lợi rất nhiều. Trình lộ giật chính mình cũng cảm thấy thực ngoài ý muốn. Rõ ràng phía trước hắn cũng xem qua hai chủ đề sách thượng văn trường, nhưng khi đó hắn không hề có cảm thấy hứa Minh Chi viết văn trường có bao nhiêu hảo. Không giống hiện tại, trình lộ giật là thật sự cảm giác chính mình giống như sở đến phương pháp. Tuy rằng làm khởi văn trường tới như cũ rất là chúc chắc, lại cũng có đại thể phương hướng, mặc danh liền biết được như thế nào có dấu vết để lại. Tiếp tục tôi luyện ngươi văn phòng. Đem văn chương còn cấp trình lộ giật, hứa Minh Chi nói. Ta đây ba ngày sau còn có thể lại đến tìm tỷ phu sao. Bởi vì hiện giờ hứa Minh Chi ở Dự Châu Phủ thanh danh rất lớn, phàm là hứa Minh Chi tự tay viết làm văn chương phần lớn sẽ ở các học sinh Chi gian tranh nhau truyền đọc. Nay đây mà nay Trình Lộ Giật cũng không lo lắng tìm không được hứa Minh Chi văn trường bái đọc. Chỉ cần hắn có tâm, tài học nhất định có thể có điều tiến bộ. Người ở Dự Châu Phủ đương có tiên sinh. Nhẹ nhàng bâng cơ một câu, hứa Minh Chi hồi cự Trình Lộ Giật. Thì phu, Trình Lộ Giật đầy mặt vui sướng cùng kỳ cánh nháy mắt liền tan đi. So với hắn mà nay tân tiên sinh, hắn thực sự càng tin tưởng hứa Minh Chi. Không để ý đến trình lộ giật thất vọng, hứa Minh Chi thẳng rời đi. Trình lộ giật tại chỗ do dự luôn mãi, vẫn là cắn răng một cái, đi trước trở về chính hắn ở dự châu phủ chỗ ở. Này hai lần tiếp xúc xuống dưới, trình lộ giật đã là nhìn ra, hứa Minh Chi cũng không thích người khác chết triền luận đánh. Mà hắn muốn tiếp tục cầu được hứa Minh Chi chỉ điểm, liền không thể lại giống như dĩ vãng như vậy xử sự. Hùng chi hứa minh chi đã minh xác báo cho hắn yêu cầu cải tiến phương hướng, chính hắn vẫn là cần đến nhiều hơn nỗ lực, càng thêm khắc khổ mới được. Như thế nghĩ, trình lộ giật bước chân sinh phòng cả người tinh thần khí đầu đều đi theo thay đổi. Hứa mãi mãi là ở một tháng sau phủ thí sắp cử hành thời điểm, khởi hành rời đi dự châu phủ. Cùng hứa mãi mãi một đạo rời đi, còn có hứa ra ra cùng nộ thẩm. Bởi vì bờ cắt dưa hấu đã là thành thục, đúng là thu hoạch rất tốt mùa, hứa ra ra tạm thời không cần quá nhiều nhọc lòng còn có nhàn dối bồi hứa mãi mãi hồi hứa ra thôn nhiều trụ một đoạn thời gian. Mang nô thẩm, chính là vì hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu sắp sinh ra hài tử mới vừa rồi đi theo cùng đi trước hứa ra thôn. Trình cầm nguyệt mang theo phúc bảo hòa lộc bảo, vẫn luôn đem hứa mãi mãi ba người đưa lên thuyền, lúc này mới nghỉ chân. Tứ thẩm, ra ra cùng mãi mãi lần này trở về, sẽ trụ thời gian rất lâu sau. Đứng ở trình cẩm nguyệt bên người, tam nha ngắm nhìn đi thuyền rời đi phương hướng, tiểu tiểu thanh hỏi. Hẳn là sẽ không quá nhanh trở về. Trình cầm Nguyệt Thu hồi tầm mắt, túi đầu nhìn về phía Tam Nha, "Tam Nha, ngươi thật sự không nghĩ trở về hứa ra thôn?" "Ta không trở về." Lắc đầu, Tam Nha ngữ khí rất là kiên định. Kia một ngày hứa đại tẩu đột nhiên hung hăng một cái tắt đánh lại đây, thẳng đem Tam Nha đánh ngốc. Đến nỗi với Tam Nha không có thể kịp thời đổi kịp, cuối cùng đuổi kịp đi thuyền. Kỳ thật hứa đại tẩu vô cùng lo lắng bay nhanh chạy hướng bến tàu thời điểm, Tam Nha vẫn luôn đều có đi theo hứa đại tẩu phía sau. Ở hứa đại tẩu xài bước lên đi thuyền kia một khắc, Tam nha thiếu chút nữa điểm liền đuổi theo. Nhưng mà rốt cuộc, hứa đại tẩu không có cố thượng thân sau Tam nha, hoàn toàn đem Tam nha quên đi ở dự châu phủ bến tàu. Lúc đó Tam nha là một đường khóc lóc chạy tới bến tàu. Theo sau, nàng tận mắt nhìn thấy trở nàng cha mẹ, tỷ muội cùng đệ đệ đi thuyền cứ như vậy càng lúc càng xa, biến mất ở nàng trong tầm mắt. Mặc cho nàng như thế nào liều mạng phất tay kêu gọi, đi thuyền đều không có dừng lại, càng thêm không có quay đầu trở về tiếp thượng nàng. Cứ như vậy, Tam Nha lẻ loi một mình một người ở bến tàu vẫn luôn chờ đến trời tối, giọng nói đều kêu ách lại vẫn như cũ là không làm nên chuyện gì. Đương nước mắt khóc khô, Tam Nha bằng dựa vào trong trí nhớ lộ tuyến, đặc biệt mạo hiểm thả gian nan tìm được hứa minh chi trước mặt, ngày đó ban đêm liền xuất cao. Tam Nha này một bệnh chính là nửa tháng, vẫn luôn nằm ở trên giường dưỡng thân thể, uống lên rất nhiều dược mới rốt cuộc khỏi hẳn. Mà khỏi hẳn lúc sau Tam Nha, không còn có chủ động đề cập quá cha mẹ cũng không còn có vì hứa đại ca cùng hứa đại tẩu lưu lại chẳng sợ một giọt nước mắt. Cứ việc lúc sau nàng nghe tứ thuốc hứa minh chỉ nói, tứ thẩm đoàn người có nhờ người cấp tứ thuốc đưa tới lời nhắn, vì chính là xác nhận nàng hay không mạnh khỏe không việc gì, Tam Nha vẫn như cũ không có đình điểm xúc động. Nàng rất rõ ràng, sẽ nghĩ đến nhờ người tới tìm nàng chỉ có trình cầm nguyệt vị này tứ thẩm. Mà nàng mẹ ruột, chỉ hận không được vĩnh viên đem nàng vứt bỏ ở dự châu phủ, không bao giờ muốn gặp đến nàng. Chờ đến trình cẩm nguyện cùng hứa mãi mãi đoàn người từ hứa ra thôn trở về thời điểm, Tam nha đã điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, cũng có quyết định của chính mình. Từ nay về sau, nàng sẽ toàn tâm toàn ý lưu tại Hứa Nhớ tiệm vải, nghiêm túc nỗ lực học giỏi theo thùa, trưởng thành vì Hứa Nhớ tiệm vải chiêu bài tú nương, hồi báo tứ thúc cùng tứ thẩm đối nàng nhận nuôi tri ân. Cha ngươi là tưởng ngươi. Ngươi vài vị thúc thúc cũng chủ động đưa ra muốn cùng cha ngươi cùng nhau tới Dự Châu phủ tiếp ngươi, hơn nữa bọn họ đều nguyện ý đem ngươi tiếp hồi nhà bọn họ đi dưỡng. Tuy rằng đồng dạng lời nói đã cùng Tam Nha nói qua không dưới năm biến, nhưng trình cẩm nguyệt vẫn là muốn làm Tam Nha biết, cũng không phải hứa ra sở hữu thân nhân đều vứt bỏ Tam Nha. Ta biết, mãi mãi cùng ta nói, nhị thúc cái thứ nhất nói muốn tới tiếp ta, Tam Thúc cũng nói nguyện ý tiếp ta trở về Tam phòng dưỡng. Cứ việc lúc ấy Tam Nha bản nhân cũng không ở, cũng không có chính mắt nghe được hứa nhị ca cùng hứa Tam ca tỏ thái độ. Chính là Tam Nha biết, hứa mãi mãi sẽ không lừa nàng, cũng không cần phải lừa nàng. Nàng bất quá chính là cái không quan trọng gì nha đầu thôi, hứa mãi ễn mãi căn bản là không có lý do gì biên ra chuyện như vậy tới làm nàng tin tưởng. Hung chi, vẫn là làm nàng nhớ nhị thuốc cùng Tam Thu Vân, hứa mãi mãi liền càng thêm không cần như thế hao tổn tâm huyết. Ngươi biết liền hảo. Nhẹ nhàng vô vỗ Tam Nha bà vai, Trình Cẩm Nguyệt cười đặc biệt ôn hòa, "Tam Nha, ngươi thời thời khắc khắc đều phải nhớ kỹ, chúng ta tất cả mọi người là ngươi thân nhân. Ngươi còn nhỏ, không cần đem chính mình bức cho quá mệt mỏi, cũng không cần quá vất vả." Tứ Thẩm, ta đều nhớ kỹ. Trong nhà sở hữu thân nhân, Tam nha nhất cảm kích chính là Trình Cẩm Nguyệt vị này Tứ Thẩm. Tứ Thẩm đối nàng là thật sự thức hảo, cũng thực tận tâm. Tứ Thẩm chẳng những đáp ứng làm nàng lưu tại hứa nhớ tiệm vải học theo thùa, hơn nữa mỗi tháng đều nhất định phải cho nàng phát tiền công. Rõ ràng nàng liền còn không có bắt đầu giúp tiệm vải kiếm tiền bạc, nhưng Tứ Thẩm mỗi khi đều sẽ mang theo tươi cười cổ vũ nàng, còn khen nàng làm thực hảo, nàng đã rất lợi hại. Bởi vì nàng cự tuyệt ở tại Tứ Thúc tứ Thẩm gia, Kiên trì tiếp tục ở tại tiệm vải hậu viện quan hệ, Tứ Thẩm còn sẽ mỗi nửa tháng đều đem nàng theo đi trong nhà nghỉ ngơi một ngày, làm Ngô Thẩm cùng Tiểu Mai tỉ tỉ cho nàng làm rất nhiều ăn ngon, làm Phúc Bảo Hòa Lộc bảo hai cái đệ đệ bồi nàng chơi. Tứ Thẩm đối nàng sở hữu hảo cùng trả giá, tam nha đều chặt chẽ ghi tạc trong lòng, không dám quên, cũng không muốn quên. Luôn có một ngày chờ nàng trưởng thành, nàng sẽ làm Tứ Thẩm vì nàng cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Hảo, không còn sớm, tam nha cùng Tứ Thẩm một khối về nhà. Này cái ra cửa trước, Tứ Thẩm có làm tiểu mai làm Tam nha yêu nhất ăn điểm tâm, Tam nha nhất định phải đi nếm thử. Nhân tiện đâu, Tam nha còn phải giúp Tứ Thẩm chiếu cố chiếu cố Phúc Bảo Hòa lộ Bảo. Này hai cái béo tiểu tử đều quá yêu làm ầm ĩ, Tứ Thẩm thật sự là mang bất quá tới. Vẫn là có Tam nha ở mới hảo, hai cái béo tiểu tử đều thích cùng Tam nha ngươi cái này tỉ tỉ chơi đùa. Trinh Cẩm Nguyệt nói liền dắt Tam nha tay, một đạo đi hướng chờ ở cách đó không xa xe ngựa. Bởi vì bến tàu người đến người đi, Phúc Bảo hòa Lộc Bảo mà nay lại đặc biệt tái nơi nơi chạy loạn, Trình Cẩm Nguyệt liền không có đem Phúc Bảo Hoa Lộc Bảo mang xuống đất, chỉ là đem hai đứa nhỏ đều lưu tại trên xe ngựa, giao tử Ngô Bá hỗ trợ nhìn chằm chằm. Tam nha An An tĩnh tĩnh nghe Trình Cẩm Nguyệt lời nói, thần sắc rất là nghiêm túc, đáy mắt cùng trong lòng đều chảy xuôi ấm áp ý cười. Nay phân độc thuộc về tứ thẩm mới có thể mang cho nàng ôn nhu, luôn là làm nàng lưu luyến quên phản, luyến tiếc buông tay. Tam tỷ tỷ, Phúc Bảo Hoa Lộc bảo đã chờ thật sự không kiên nhẫn. Giờ phút này nhìn thấy Tam Nha lên xe ngựa, một cái phi phác liền đồng thời ôm lấy Tam Nha. Tam Nha rất là thon gầy, bị hai cái tròn vo nắm đi thẳng đâm lại đây, tỷ đệ ba người lập tức liền ôm thành một đoàn ngồi ở lông xù xù thảm thượng, tức khắc liền nở nụ cười. Mắt thấy ba cái hài tử chơi thực vui vẻ, Trình Cẩm Nguyện không có ngăn đón, theo bọn họ tùy ý làm ầm ý dù sao trên xe ngựa thảm lông rất dày chắc, khách không cũng chạm vào không. Đặc biệt là Tam Nha, tiểu hài tử vẫn là đến có tiểu hài tử tinh thần phấn chấn mới hảo. Qua sớm thành thục hiểu chuyện ngược lại làm người càng thêm đau lòng. 87. Đệ 87 Trương Bởi vì hứa nhớ thực phô tồn tại, dự châu phủ nhiều dưa hấu cùng dưa hấu nước này hai dạng mới mẹ thức ăn, hơn nữa thực mau liền ở dự châu phủ truyền ra danh khí. Trình cầm nguyện tuy rằng không am hiểu làm buôn bán, lại cũng biết rõ một nhà thức ăn cửa hàng nếu là muốn sinh ý lâu lâu dài dài rực rỡ, khẳng định đến tùy thời bảo trì mới mẻ cảm đạo lý. Nếu không chờ năm nay ứng quý dưa hấu bán xong. Cửa hàng cũng liền không có dưa hấu nước. Nay đây Trình Cẩm Nguyệt thực nghiêm túc chuẩn bị vài dạng mới mẹ thức ăn, đã là vì hứa nhớ thực phô sinh ý, cũng là vì làm cấp phúc bảo hòa lộc bảo ăn. Lần này Hứa Naễn mãi, mãi hồi hứa ra thôn, Trình Cẩm Nguyệt cũng làm Hứa Naễn mãi, mãi mang theo mấy chương thức ăn phương thuốc cấp hứa ngũ đệ, tính toán ở hứa nhớ tiểu lầu thi hành. Trình Cẩm Nguyệt tin tưởng, lấy hứa ngũ đệ đầu óc, ở bắt được này mấy chương thức ăn phương thuốc lúc sau, thực mau liền sẽ thực thi hành động, hoàn toàn phát huy này mấy chương thức ăn thuốc lớn nhất tác dụng. Tự nhiên, Trình Cẩm Nguyệt cũng liền không cần lo lắng hứa nhớ tiểu lầu ở chấn trên sinh ý. Như nhau Trình Cẩm Nguyệt sở an bài như vậy, hứa ngũ đệ ở bắt được thức ăn phương thuốc sau, thực sự có chút vui mừng khôn xiết Theo sau liền lôi kéo tiền hương hương rất là dụng tâm nghiên cứu nổi lên này đó thức ăn cách làm. Hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu cũng tham dự tiến bảo. Đừng nhìn này hai người lập tức liền phải sinh, nhưng nông hộ nhân già cũng chưa như vậy chú ý, phân ra lúc sau hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu cũng càng thêm cần lao Ngược lại đã không có trước kia như vậy, tổng ái đem trong nhà sống đều đẩy cho mặt khác chị em dâu làm lười biếng ý niệm cùng ý tưởng. Chính mắt thấy Hứa Nhị Tẩu, Hứa Tam Tẩu cùng Tiền Hương Hương ba người khí thế ngất trời nghiên cứu tân thức an hình ảnh, Hứa Mãi Mãi vừa lòng gật gật đầu, khó được đối nãy ba người cũng có sắc mặt tốt. So sánh dưới, Hứa Đại Tẩu mà nay chính là triệt triệt để để phản diện giáo tài. Hứa Đại Tẩu rất thương yêu Hứa Nguyên Bảo, cơ hội là cả ngày đều thủ Hứa Nguyên Bảo, trong nhà mặt Khắc việc nàng là giống nhau cũng không hề sợ trạm tất cả đều đẩy cho Đại Nha cùng Ngũ Nha đi làm. Đại Nha là cái nghe lời, chẳng sợ mỗi ngày đều thực vất vả làm rất nhiều sống, nàng cũng không có nói ra bất luận cái gì dị nghị, chưa từng cùng Hứa Đại Tẩu khởi quá tranh chấp cùng xung đột. Ngũ Nha lại là liên tiếp khóc gần nửa tháng, lúc này mới rốt cuộc nhận mệnh. Chẳng qua nàng lần thứ hai nhìn về phía Hứa Đại Tẩu ánh mắt, liền không có trước kia nhu mộ, mà là mang lên vài phần bất mãn. Không thể không nói, Hứa Đại Tẩu kia một cái tát đánh hạ tới, Ngũ tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại cũng thật sự nhớ thủ, Thêm chi hứa đại tẩu thường xuyên đều sẽ vì hứa Nguyên Bảo lạnh giọng trách cứ Ngũ Nha, chẳng những các loại khó nghe chửi bậy Thanh thay nhau nổi lên, cùng loại mạnh mẽ đẩy nhưng Ngũ Nha ngã ngồi trên mặt đất, hay là hung hang ninh một chút Ngũ Nha cánh tay như vậy hành động càng là cơ hồ mỗi ngày đều ở trình diễn, Ngũ Nha trong lòng đối hứa đại tẩu liền càng thêm đoán hận thượng. Cùng cái dưới mái hiên ở, hứa mãi mãi sao có thể phát hiện không được hứa đại tẩu chuyển biến, cùng với đối Ngũ Nha đánh chửi. Bất quá hai ngày công phu Hứa mãi mãi nhìn về phía Hứa Đại Tẩu ánh mắt đã sắp tôi thượng dao nhỏ. Lại sau khi nghe ngóng trong thôn các hương thân mà nay đối Hứa Đại Tẩu nghiêm nhiên ác độc mẹ kế tin đồn nhảm nhí, Hứa mãi mãi sắc mặt hoàn toàn đen xuống dưới. Vẫn chưa ý thức được Hứa mãi mãi chính lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, Đương Ngũ Nha lại một lần bưng tới độ ấm hơi cao năng thủy khi, Hứa Đại Tẩu không chút suy nghĩ liền phát tác, trực tiếp tiếp nhận năng thủy hắt ở Ngũ Nha trên mặt, Hứa Đại Tẩu thực sự tức giận đến không nhẹ, đổ ập xuống đối với Ngũ Nha chính là một đòn đánh chửi. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia phiến tử, ngươi cố ý muốn năng ngươi đệ đệ có phải hay không? Ngươi như thế nào liền như vậy ác độc đâu? Chính mình thân đệ đệ ngươi cũng hạ được như vậy tàn nhẫn tay. Thay đổi tứ phòng kia hai cái, như thế nào cũng không gặp ngươi như thế ý xấu. Ngươi cố ý cùng lão nương không qua được có phải hay không? Liền biết mắt trông mong đi lệnh bợ lấy lòng tứ phòng, như thế nào cũng không gặp ngươi ở lão nương trước mặt nói vài câu dễ nghe lời nói. Lão nương xem ngươi chính là thiếu tấu. Lão nương xem ngươi mới là thiếu tấu. Một chân đá văng hứa đại tẩu cửa phòng, hứa mãi mãi hung thần ác sắt vọt vào tới, trong tay côn, từ hung hang rừng ở hứa đại tẩu trên người. Ai hú ai hú. Nương tử hứa mãi mãi lại lần nữa đi trước dự châu phủ, nay đã hơn một năm tới hứa đại tẩu có thể nói xoay người đương ra làm chủ nhân, ở nhà miễn bàn nhiều bờ bãi. Cũng này đây, nàng một không cẩn thận liền quên đi hứa mãi mãi mà nay cũng đã trở lại hứa ra thôn sự thật, theo thường lệ động thủ đánh ngũ nha thời điểm mới có thể như vậy không hề cố kỵ Không thành tưởng Đã bị hứa mãi mãi bắt được vừa vặn. Ai cho ngươi là gan đánh lao nương cháu gái? Chúng ta lao hứa ra cháu gái, là ngươi đánh đến khởi. Lao nương nay cái đảo muốn nhìn, trong nhà này đến tột cùng là ngươi lợi hại, vẫn là lao nương lợi hại. Lao hổ không ở nhà, ngươi cái này con khỉ liền dám xương vương xương bá đúng không? Khi dễ ai không thân mãi mãi chống lưng vẫn là như thế nào? Hứa mãi mãi là thật sự thực tức giận, xuống tay cũng không hề có lưu tình, thằng đem hứa đại tẩu đánh ngao ngao kêu to, thê thanh xin tha Hứa Đại ca nghe tin gấp trở về thời điểm, nhìn đến chính là Ngũ Nha tránh ở một bên ủy khuất rớt nước mắt hình ảnh. Ngũ Nha, đem Ngũ Nha bế lên, Hứa Đại ca trên mặt tràn đầy sốt ruột cùng lo lắng, "Thế nào? Có hay không bị thương?" "Cha, nương lại đánh ta." Ngũ Nha cũng không thường xuyên cùng Hứa Đại ca cáo trạng. Bất quá hôm nay cảnh tượng như vậy, Ngũ Nha nắm chặt Hứa Đại ca cổ áo, nước mắt xoè xoạch liền rất xuống dưới. Hứa Đại ca sắc mặt trong phút chốc liền thay đổi, lãnh lội ánh mắt trừng hướng về phía Hứa Đại tẩu. Hứa Đại Tẩu thứ quý khuất, cũng thực kinh sợ. Hứa Mãi Mãi là thật sự hạ tàn nh nh tay, hứa đại tẩu toàn thân đều rất đau. Nhưng càng làm cho nàng sợ hãi, là Hứa Đại ca lúc này nhìn về phía ánh mắt của nàng quá lạnh, lệnh hứa đại tẩu một chữ cũng không dám nhiều lời. Cuối cùng, Hứa Mãi Mãi là ở Hứa Nguyên Bảo khóc thét trong tiếng ngừng tay. Nguyên Bảo, Nương Nhi a không rảnh lo đau đớn trên người, hứa đại tẩu vội vàng phát lại đây đem Hứa Nguyên Bảo cái này đùa hộ mệnh ôm ở trong lòng ngực. Hứa đại tẩu rất rõ ràng Cho dù là xem ở hứa nguyên bảo tình cảm thượng, hứa ra người cũng sẽ không thật sự đem nàng thế nào. Chỉ cần nàng thời thời khắc khắc đem hứa nguyên bảo ôm vào trong ngực, nàng ở cái này ra địa vị liền tuyệt đối thấp không được. Cũng cho nên, hứa đại tẩu ôm chặt lấy hứa nguyên bảo, nói cái gì cũng không bông tay. Lao đại, đem cái này ác phụ cấp lao nương đưa về nàng nhà mẹ để đi. Hồ độc còn không thực từ đâu, nàng liền chính mình thân khuê nữ đều không bông tha, ngươi còn đương nàng là cái tốt. Nhưng mà... Hứa đại tẩu liêu sai rồi hứa mãi mãi ý tưởng. Ở hứa mãi mãi trong lòng, hứa nguyên bảo không có như vậy quan trọng, hứa đại tẩu cũng thực sự không có như vậy lợi hại. Nay không, hứa mãi mãi liền phải đổi người, hơn nữa là không khỏi phân trần cần thiết đem hứa đại tẩu đuổi ra hứa ra đại môn. Nương! Không dám tin tưởng nhìn hứa mãi mãi, hứa đại tẩu rốt cuộc vẫn là bị doa sợ, không, không cần. Muốn hay không nhưng không phải do ngươi. Chúng ta là hứa ra không chấp nhận được ngươi như vậy tâm tư ác độc ác độc phụ nhân Hứa mãi mãi vung tay, cũng không thèm nhìn tới hứa đại tẩu cầu xin sắp mặt, xoay người liền đi ra ngoài. Nương, ta có Nguyên Bảo, ta chính là cấp hứa ra xin Nguyên Bảo. Hứa đại tẩu không tin, hứa mãi mãi giam can đảm đuổi nàng rời đi hứa ra. Hứa ra trừ bỏ trình cầm nguyệt, cũng chỉ có nàng cấp hứa ra thêm đinh. Nàng đuổi hứa ra là có đại công lao. Cho dù là mời đến trong tộc trưởng bối, nàng cũng có phản bác lời nói. Cho má Nguyên Bảo. Nguyên Bảo là thiên, vẫn là mà. Sinh Nguyên bảo làm sao vậy? Sinh Nguyên bảo chúng ta lao hứa ra liền quang tông rượu tổ, đã phát đại tài. Liên mời vì ngươi Sinh Nguyên bảo, chúng ta tất cả mọi người đến cung phụ ngươi. Ngươi tính cái gì a ngươi? Cái gì ngoạn ý nhi? Hứa mãi mãi hử lệnh một tiếng, căn bản không đem hứa đại tổ uy hiếp để vào mắt. Không công bằng. Ngươi đối lao tứ ra phúc bảo hòa lộc bảo liền không phải như vậy thái độ. Ta Nguyên bảo chính là đại phòng trao đích tôn. Cùng lao tứ ra hai cái không giống nhau Nếu là không có Nguyên Bảo đứa con trai này, Hứa Đại Tẩu khẳng định không có can đảm cùng Hứa Mãi Mãi gọi nhịp. Nhưng nàng có Nguyên Bảo đứa con trai này, Hứa Đại Tẩu tâm thái lập tức liền không giống nhau. Lao nương Phúc Bảo hòa Lộc bảo đương nhiên không giống nhau. Đã đi ra ngoài cửa Hứa Mãi Mãi dừng bước bước, quay đầu thần sắc khinh miệt nhìn Hứa Đại Tẩu, Phúc Bảo hòa Lộc bảo nhưng không ngỡ như vậy tâm địa ác độc mẹ ruột. Nguyên Bảo đầu thai đến ngươi trong bụng, cũng coi như là xui xẻo tám kiếp. Nương, không thể đối với ta như vậy. Nguyên bảo không rời đi ta, ta cũng không rời đi Nguyên bảo. Ngươi nếu là đem chúng ta mẫu tử tách ra, chúng ta liền chết cho ngươi xem. Hứa mãi mãi thái độ quá mức cường, ngạnh, hứa đại tẩu căn bản không phải đối thủ, trong lòng khó tránh khỏi liền bắt đầu trộn dạ, vội vàng thả ra đòn sát thủ. A. Đe dọa lao nương. Hứa mãi mãi biểu môi, không hề có bị hứa đại tẩu hù dọa trụ. Thành A. Nếu các ngươi mẫu tử như vậy phân không khai, vậy cùng nhau lăn ra hứa ra đại môn. Lão đại chạy nhanh Đưa bọn họ mẫu tử chạy lấy người. Nói như thế xong, Hứa Mãi Mãi cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Lưu lại Hứa Đại Tẩu đầy mặt không dám tin tưởng ôm Hứa Nguyên Bảo, hơn nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Đi thôi. Đem Ngũ Nha đặt ở trên mặt đất, Hứa Đại Ca tiến lên đi kéo Hứa Đại Tẩu. Ta không đi. Ta không đi. Hứa Đại Tẩu lắc đầu, vội vàng liền tưởng sau này lui. Nhưng mà, Hứa Đại Ca không có cấp Hứa Đại Tẩu phản kháng đường sống, trực tiếp tiến lên túm chặt Hứa Đại Tẩu cánh tay. Chuẩn bị liên quan hứa nguyên bảo cùng nhau, đem đôi mẹ con này đều đưa ra hứa ra đại môn. Hứa đại tẩu không nghĩ tới, hứa đại ca cư nhiên thật sự nghe theo hứa mãi nãi an bài, phát quan tâm muốn đem nàng cùng hứa nguyên bảo tiện đi. Ngũ nha! Người là chết sao? Không nhìn thấy ngươi nương phải bị đuổi đi. Ta chính là ngươi mẹ ruột. Ngươi mau đi cầu ngươi nãi nãi, mau đi à. Trong lúc vội vàng nhìn đến đứng ở một bên ngũ nha, hứa đại tẩu liền mắng mang uống mệnh lệnh nói. Nếu không phải Ngũ Nha cái này đầu sỏ gây tội, nàng có thể bị Hứa Mãi Mãi tóm được đánh. Lại như thế nào sẽ bị Hứa Mãi Mãi đuổi ra ra môn? Chỉ là ngẫm lại, Hứa Đại Tẩu liền cảm thấy thật là bực hỏa, nghẹn khuất tần nhẫn. Ngũ Nha lập tức cũng đừng quá mức đi, hướng tới trong một góc lại rầu rầu, trực tiếp làm bộ không có nghe thấy Hứa Đại Tẩu quát lớn. Hứa Đại Tẩu sắp bị khí điên rồi, kéo ra giọng nói chính là một đốn mắng to, "Ngũ Nha ngươi là đứa sao? Ngươi cố ý muốn cho ngươi mẹ ruột bị đuổi ra Hứa gia có phải hay không?" Hảo, ngươi này nha đầu chết tiệt kia tâm đủ tán nhẫn. Chờ coi. Lao nương sớm muộn gì thu thập ngươi này chỉ dưỡng không thân bạch nhã lang. Mắt thấy Hứa Đại Tẩu đều đến lúc này còn một lòng muốn đánh chửi ngũ nha, Hứa Đại Ca chỉ cảm thấy ngực một trận lửa giận hừng hực thiêu đốt, căng chặt mặt tăng lớn tún Hứa Đại Tẩu rời đi lực đạo, ngạnh sinh sinh đem Hứa Đại Tẩu xả ra hứa ra đại môn. Không lay chuyển được Hứa Đại Ca sức lực, Hứa Đại Tẩu bị buộc bất đắc dĩ, chỉ phải ôm Hứa Nguyên Bảo thất tha thất thểu một đường bị đưa về nhà mẹ đẻ. Bất quá Hứa đại tẩu cũng không phải dễ trọc, càng sẽ không như vậy liền cam tâm. Thằng đến đứng yên ở nhà mẹ đẻ ngoài cửa, hứa đại tẩu sắc mặt thay đổi lại biến, cuối cùng liền tích tụ một đoàn lửa giận. Hảo! Hứa ra quyết tâm muốn đuổi nàng cùng Nguyên Bảo chạy lấy người đúng không? Kia nàng thật đúng là liền mang theo Nguyên Bảo về nhà mẹ đẻ tiểu trụ mấy ngày. Nàng liền không tin, hứa ra cuối cùng không tới cầu nàng cùng hứa Nguyên Bảo trở về. Trong nhà đã không có hứa đại tẩu, toàn bộ sân đều trở nên phá lệ an Đại phòng sở hữu việc mà nay đều giao cho đại nhà ở làm. Chẳng sợ hứa đại tẩu không ở, cũng sẽ không ảnh hưởng hứa đại ca cha con ba người ăn cơm. Hơn nữa còn có ngũ nha ở một bên trợ thủ, liền càng không cần lo lắng. Mắt thấy mặc dù hứa đại tẩu không ở nhà, đại phòng cũng có thể bị xử lý gọn gàng ngăn nắp, hứa mãi mãi gật gật đầu, thực sự đối đại nhà có chút lau mắt mà nhìn. Nguyên bản nàng đều đã chuẩn bị sẵn sàng, từ nàng tới cấp đại phòng nấu cơm. Bất quá! Đại nha có thể mang theo ngũ nha khởi động đại phòng, hứa mãi mãi vẫn là nhạc thấy Rốt cuộc, nàng cũng không có khả năng vẫn luôn cấp đại phòng nấu cơm. Chờ hầu hạ xong rồi hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu ở cứ hứa mãi mãi cần phải thu thập đồ vật đi dự châu phủ chiếu cố nàng phúc bảo hòa lộc bảo. Ngũ nha, ngươi lại đây. Đi ra khỏi phòng lại không ở trong sân nhìn đến đại nha bóng người, hứa mãi mãi đơn giản hướng tới chân tường châu ngũ nha vầy vây tay. Ngũ nha đang ở huy ti Lập tức liền chạy tới mãi mãi đã từng nàng cũng là thực sợ hai hứa mãi mãi chính là từ hứa đại tẩu bắt đầu đánh nàng ngũ nha mạc danh liền cảm thấy hứa mãi mãi không đáng sợ hơn nữa hứa mãi mãi còn sẽ ở hứa đại tẩu đánh nàng thời điểm đứng ra che chở nàng chỉ cần tưởng tượng đến hứa mãi mãi câu kia khi dễ ai không thân mãi mãi chống lưng giữ giữìn ngôn ngữ ngũ nha liền cảm thấy hứa mãi mãi phá lệ thân cận hòa ái dễ gần Nhạ, các ngươi Tứ thẩm cấp đại nhà cùng 12 tỷ bộ chuẩn bị siêm ý đi Thức ăn cùng đầu hoa. Còn có một lượng bạc tử cũng là các ngươi tứ thẩm một chút tâm ý, cho các ngươi 2 tỷ mội nếu là đụng tới cái gì thích đồ vật, liền chính mình mua. Hứa mãi mãi không có một hồi ra liền đem đồ vật đưa cho đại nha cùng ngũ nha lý do rất đơn giản. Hứa mãi mãi chính là cảm thấy một lượng bạc tử cấp quá nhiều. Hai cái nha đầu cả ngày ăn trụ đều ở nhà, nơi nào tới chi tiêu. Cố tình lao tư tức phụ là cái hào phóng, vừa ra tay chính là một lượng bạc tử, hứa mãi mãi sẽ bỏ được mới cực kỳ. Bất quá Hứa Đại Tẩu bị đưa về nhà mẹ đẻ, hứa mãi ánh mắt nhìn Đại Nha cùng Ngũ Nha 2 tỷ muội lại cảm thấy có chút đáng thương, lúc này mới đem Trình Cẩm Nguyệt vì 2 tỷ muội chuẩn bị đồ vật đem ra. 88, đệ 88 trương. Thu được Trình Cẩm Nguyệt chuẩn bị lễ vật, Ngũ Nha nhịn không được liền lộ ra thiên chân tươi cười. Nàng là thật sự thực thích tứ thẩm. Chẳng sợ bị Hứa Đại Tẩu cưỡng bức không chuẩn cùng Trình Cẩm Nguyệt thân cận, Ngũ Nha cũng trước sau không có quên Trình cẩ Nguyệt đã từng đối với các nàng tam tỷ muội hảo. Mà nay càng là như thế. Trong lòng yên lặng ghi nhớ tứ thẩm hảo, ngũ nha biết, nàng luôn có một ngày sẽ báo ân. Được rồi, đừng cười ngây ngô, chạy nhanh đem bạc tàng hảo. Đỡ phải nào ngày lại bị ngươi cái kia không bất lo nương cấp phát hiện. Nhắc tới hứa đại tẩu, hứa mãi mãi là cực kỳ chán ghét. Bất quá ngũ nha rốt cuộc là hứa đại tẩu thân quê nữ, hứa mãi mãi cũng không nhiều lời mà khác, chỉ là nhắc nhở nói. Ân, ta nhớ kỹ. Ngũ nha nói liền chạy về nàng cùng đại nha trụ nhà ở Thật cẩn thận đem một lượng bạc tử giấu đi hơn nữa nàng chẳng những ẩn gi dấu bạc liên quan mặt khác đồ vật cũng đều ổn thỏa thu lên hứa mãi mãi bị môi trên mặt nổi lên nhẹ nhẹ ý cười so với chịu thương chịu khó đại nha ngũ nha nhưng thật ra cơ linh nhiều hứa mãi mãi trở lại hứa ra thôn nửa tháng sau hứa nhị Tẩu cùng hứa Tam Tẩu một trước một sau thuận lợi sinh sản tri cầm nguyện chúc phúc không có xuất hiện lực lạc hứa nhị Tẩu cùng hứa Tam Tẩu đều sinhi tử hứa ra kế Phú bảoo Lộcảo cùng Nguyênảo lúc sau Lại nhiều bốn bảo cùng năm bảo. Thật sự đều là nhi tử A Liền hứa mãi mãi đều có chút không dám tin tưởng bọn họ lao hứa ra như thế nào đột nhiên liền tổ tông hiền linh. Đến lúc này, trừ bỏ ngũ phòng, hứa ra mặt khác tứ phòng đều có hậu. Hảo. Hứa ra ra đột nhiên ra tiếng, tình cảm mãnh liệt no đủ hô to một tiếng, trong lòng vui sướng buộc lộ ra ngoài. Là chuyện tốt, chuyện tốt. Trong lòng ngực ôm vừa mới sinh hạ tới hứa năm bảo, hứa mãi mãi miễn bàn nhiều đắc ý, liên tục gật đầu Về sau lại không ai dám cởi nhạo nhà ta không tôn tử. Hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu cũng thật cao hứng. Mà nay trong nhà nhật tử là càng ngày càng tốt qua, các nàng lại nhiều nhi tử bằng thân, liền càng thêm có hy vọng. Bất quá, hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu cũng chưa dám sinh ra đắc ý cảm xúc, càng thêm không dám một sớm được nhi tử liền vọng tưởng phiên thiên. Hứa đại tẩu vết xe đổ liền ở trước mắt, các nàng nhưng không nghĩ bị đuổi ra hứa ra, đưa về nhà mẹ đẻ. Đợi cho lúc ấy, không quan tâm các nàng sinh không sinh nhi tử đều đặc biệt nan kham cùng mất mặt. Liên tiếp bế lên hai cái tôn tử, hứa mãi mãi chút nào không kiêu kiệt giống như phía trước cấp phúc bảo hòa lộc bảo chuẩn bị một tuổi hiến như vậy, rất là long trọng vì bốn bảo cùng năm bảo cùng nhau thiết lập giạ mừng. Kỳ hiến ngày đó, hứa ra khách khứa mãn viện, không còn chỗ ngồi, rất là náo nhiệt. Ở tại nhà mẹ đẻ hứa đại tẩu cũng nghe nói việc này. Kia một khắc, nàng sát mặt cực kỳ khó coi, thực sự giận sôi máu. Nàng không nghĩ tới hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu cư nhiên đều như vậy hả mẹ? Thật sự sinh hạ nhi tử. Nàng càng thêm không nghĩ tới, hứa mãi mãi chẳng những bất công phúc bảo hòa lục bảo, đối hứa bốn bảo cùng hứa năm bảo cũng phá lệ coi trọng. Nàng nguyên bảo liền không có lớn như vậy phô trương. Như thế nghĩ, hứa đại tẩu thật sự chờ không kịp hứa đại ca tới đón bọn họ mẫu tử, chủ động ôm hứa nguyên bảo tự hành trở về hứa ra. Nhìn hứa đại tẩu ôm hứa nguyên bảo xám xịt trở về, hứa mãi mãi không có để ý tới. Nàng nay cái vội tàn nhẫn, nhiều đến là khách hứa muốn nàng chiêu đãi. Thật sự chịu không ra không đi quản hứa đại tẩu lại tưởng chơi cái gì chuyện xấu. Hứa đại tẩu vốn đang cho rằng, hứa mãi mãi vừa thấy đến nàng liền sẽ hung hăng mắng thượng nàng một đốn, sau đó xanh mặt trước mặt mọi người đem nàng đuổi ra đi. Nhưng mà, hứa mãi mãi không những không có để ý tới nàng, thậm chí còn đem nàng coi là không khí. Như vậy nục nhã thẳng làm hứa đại tẩu trên mặt nóng rất yêu, tổng cảm thấy trong viện đang ngồi tất cả mọi người đang xem nàng chê cười, đều ở đối với nàng chỉ chỉ trò trò. Nói thật, Không ai nhục nhã hứa đại tẩu. Đại gia ngồi ở chỗ này càng nhiều vẫn là ở nhỏ giọng nghị luận hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu vừa mới sinh hạ bốn bảo cùng năm bảo sự tình, lời trong lời ngoài cũng nhiều là cảm khái cùng chúc phúc, cũng không tranh chua ác ý. Rốt cuộc hứa bốn bảo cùng hứa năm bảo này hai đứa nhỏ đã đến, lần thứ hai vì hứa ra thêm gạch thêm ngói, một sửa mọi người đối hứa ra sinh không ra tôn tử đã định nhận chi, lệnh mọi người đều đối hứa ra hoàn toàn đổi mới. Trước có hứa minh chi như vậy một vị xuất sắc tú tài lão gia, Sau lại có tiếp theo bối ước chừng 5 cái tôn tử, chẳng sợ hứa ra ngũ phòng mà nay cũng chỉ có một cái nha đầu, cũng không tính cỡ nào mất mặt sự tình. Hơn nữa bởi vì hứa nhớ tiểu lầu ở chấn trên sinh ý rất là rực rỡ, ngày thường không thiếu từ các hương thân trong tay thu mua các loại rau dưa trái cây cùng gà vịt thịt cá, giúp đỡ đại gia kiếm lời không ít tiền bạc, toàn bộ hứa ra thôn sở hữu hương thân đối hứa ra đều là tâm tổn cảm kích. Này dưới tình huống, đại gia lại sao có thể cố ý xem hứa ra chê cười Thậm chí ác ý cười nhạo hứa ra. Bọn họ nỗ lực cùng hứa ra lấy lòng quan hệ còn không kịp đâu. Cho nên, hứa đại tẩu thiệt tình là nghĩ nhiều. Hứa đại tẩu nhưng không cho rằng nàng là nghĩ nhiều. Hoán hận đi vào chính mình nhà ở, hứa đại tẩu đầu tiên là đem ngủ say hứa nguyên bảo đặt ở trên giường, quay người liền đi tìm đại nha cùng ngũ nha. Đại nha cùng ngũ nha hôm nay cũng rất bận. Tuy rằng hứa mãi mãi có cùng các nàng nói, không cần các nàng hai hỗ trợ, làm các nàng hai chỉ lo ở một bên chơi liền hảo. Nhưng hai tỉ muội vẫn là sáng sớm tinh mơ liền rời giường tới phòng bếp, theo trước theo sau giúp việc bếp núc phòng Trư Vị tím đánh lên xuống tay. Hiện giờ Hứa mãi mãi lại hồi hứa ra thôn, cực nhỏ sẽ tự mình động thủ xuống bếp. Trước mắt Hứa Nhị Tẩu cùng Hứa Tam Tẩu lại đang ngồi ở cữ, không có khả năng tới phòng bếp hỗ trợ. Hứa mãi mãi liền thỉnh lấy Trình Nhị nương cầm đầu liên can thân thích hỗ trợ nấu cơm, hơn nữa cho mỗi cái tới hỗ trợ thân thích đều bao tiền biếu. Trình Nhị nương vốn là không muốn nhận lấy tiền biếu. Ở nàng xem ra Đều là người trong nhà, hỗ trợ làm hai bữa cơm mà thôi, căn bản là việc rất nhỏ. Nhưng mà hứa mãi mãi thái độ đặc biệt cường ngạnh, còn tuyên bố nếu là trình nhị nương không thu tiền biếu, hứa mãi mãi liền dứt khoát không tìm trình nhị nương hỗ trợ, sửa tìm trong thôn mặt khác phụ nhân. Tìm mặt khác phụ nhân, trình nhị nương nơi nào có thể yên tâm. Không có biện pháp, trình nhị nương cũng chỉ có thể nhận lấy hứa mãi mãi tiền biếu. Cầm hứa mãi mãi cấp tiền biếu, đại gia hỏa làm khởi sống tới không thể nghi ngờ liền càng thêm gia sức Thật đúng là không dùng được đại nha cùng ngũ nha. Bất quá thấy đại nha cùng ngũ nha tính tình bướng bỉnh, làm khởi sống tới lại phá lệ tích cực có nhiệt tình, Trình Nhị Nương nghĩ nghĩ, liền cũng không có đem 2 tỷ muội đuổi đi, chỉ là cố cô ý công đạo nhẹ nhất tình sống cấp đại nha cùng ngũ nha làm. Cùng lúc đó, Trình Nhị Nương thường thường còn đem đã làm tốt đồ ăn thịnh một chén nhỏ trước cấp đại nha cùng ngũ nha lót lót bụng, miễn cho đem 2 tỷ muội cấp bị đói. Hứa đại tàu đi tìm tới thời điểm, đại cùng ngũ nha chính ngồi xổm phòng bếp trên mặt đất rửa rau. Đại nha, ngũ nha, trực tiếp tiến lên đem đại nha cùng ngũ nha túm lên, hứa đại tẩu ngự khí miễn bàn nhiều kém, hai ngươi làm cái gì đâu. Con nhà người ta bãi rượu mừng, quan hai người các ngươi chuyện gì. Yêu cầu hai người các ngươi tại đây cho người ta rửa rau hỗ trợ, cùng người đường sai xử nhà đầu. Chạy nhanh, về phòng chiếu cô các ngươi chính mình thân đệ đệ đi. Nhà ai còn không có đứa con trai, đắc ý cái gì. Hứa đại tẩu lời này không thể nghi ngờ là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ. Cô ý gạo cấp hứa nãi nãi nghe. Bất quá nàng nhắc gan, không dám đảm đương mặt cùng hứa nãi nãi sát thành, cũng chỉ dám tránh ở trong phòng bếp hướng tới trình nhị nương một đám người ồn ào vài câu. Trình nhị nương nữ môi, vẫn chưa trực tiếp cùng hứa đại tẩu rắc mặt xào lên. Hôm nay là bốn bảo cùng năm bảo rượu mừng nhật tử, nàng vội vàng nấu ăn, không công phu để ý tới hứa đại tẩu. Còn nữa, hứa nãi nãi đã cùng nàng nói, về sao đều quyền khi trong nhà không hứa đại tẩu như vậy cá nhân. Cùng hứa đại tẩu bực bội thuần túy là không có việc gì cho chính mình tìm việc làm. Liền hứa mãi mãi cái này chính thức bà bà đều không đem hứa đại tẩu để vào mắt, húng chi là nàng cái này không cùng chi thím. Nương, ta muốn hỗ trợ. Ngũ Nha tránh ra hứa đại tẩu tay, lo chính mình ngồi xổm đi xuống. Nàng tình nguyện ở phòng bếp rửa rau, cũng không muốn bị hứa đại tẩu mang đi. Hơn nữa nàng hoàn toàn không cảm thấy ở phòng bếp rửa rau là thực vất vả sự tình. Nhịn mãi mãi đối nàng cũng thực hảo. Đều đã hướng miệng nàng tắc vài khối thịt. So với hứa đại tẩu, cái này trong phòng bếp bất luận cái gì một vị trưởng bối đều so hứa đại tẩu cái này mẹ ruột đối nàng muốn càng thêm hảo. Ta cũng hỗ trợ. Đại nha tính tình so ngũ nha mềm, không có tránh ra hứa đại tẩu, nàng chỉ là nhẹ giọng nói. Hỗ trợ cái gì? Không nhìn thấy trong phòng bếp đã đứng nhiều như vậy hỗ trợ người. Nhiều như vậy đại nhân đều chuyện gì cũng không làm, tận sai xử các người hai tỷ muội khi dễ ai đâu. Hứa đại tẩu tâm tình rất là không tốt Một mở miệng liền đem trong phòng bếp tất cả mọi người cấp đắc tội. Lao đại tức phụ, ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Chúng ta đại gia hỏa đều ở làm việc, không có một người ở lười biếng. Trình nhị nương lập tức liền không làm, trả lời. Không lười biếng các ngươi làm gì muốn sai xử nhà ta nha đầu làm việc. Liên tính nhà ta nha đầu lại dễ khi dễ, các ngươi cũng không thể như vậy khi dễ người đi. Hứa đại tẩu biểu môi, mới không sợ hái trình nhị nương. Ai khi dễ trình nhị nương lời nói còn chưa nói xong. Hứa mãi mãi liền đi đến. Lao đại tức phụ, người tốt nhất lập tức cấp lao nương cầm miệng. An an phận phận hồi chính người trong phòng ngốc đi. Nếu không, đừng trách lao nương động thủ đánh người. Hứa mãi mãi cũng không phải là trình nhị nương, cũng không trình nhị nương như vậy dễ nói chuyện. Một chương miệng chính là không lưu tình uy hiếp. Nhìn thấy hứa mãi mãi, hứa đại tẩu tức khắc liền héo. Nàng rất muốn hỏi một chút hứa mãi mãi, vì sao nhất định phải như vậy khác nhau đánh ngộ. Đều là hứa ra tôn tử. Hứa mãi mãi cô tình chính là đối nàng nguyên bảo như vậy không coi trọng. Nhưng hứa mãi mãi một bộ hung thần ác sát bộ ráng, hứa đại tẩu mạc danh liền sợ. Không dám cùng hứa mãi mãi rắp mặt xung đột, hứa đại tẩu cũng chỉ đến xoay người đi ra ngoài. Đồng thời, cũng xả đã đi chưa rẽ rùa đại nha. Đại nha bị mang đi, hứa mãi mãi không có cản lại. Nàng có thể che chở trong nhà cháu gái, nhưng cần thiết muốn các nàng chính mình trước tranh đua. Giống kiên trì lưu tại dự châu phủ tam nha. Lại tỉ như giờ phút này ngồi sổn phòng bếp trên mặt đất vũ nha, hứa mãi mãi liền khẳng định sẽ che chở. Ngược lại, tùy ý hứa đại tẩu mang đi lại không phản kháng đại nha, hứa mãi mãi liền sẽ không ra mặt. Đã không có hứa đại tẩu quay rối phòng bếp lần thứ hai khôi phục như thường. Hứa mãi mãi không có nói thêm hứa đại tẩu đôi câu vài lời, trình nhị nương cùng trong phòng bếp mặt khác hỗ trợ phụ nhân cũng không đằng ra không tới nhiều lời khác. Đại gia ai bận việc ấy, phối hợp rất là ăn ý, nhanh chóng liền làm tốt sở hữu Thái sắc Mắt nhìn một mâm lại một mâm hảo đồ ăn thưởng bản hứa ra một đám khách nhân tất cả mở to hai mắt nhìn, rồi lại cũng không cảm thấy như vậy ngoài ý muốn. Không thể không nói, mà nay ở hứa ra thôn mọi người trong lòng, hứa ra thực sự phát đạt. Mà hứa ra phát đạt, mọi người không cần thiết nhiều lời, liền lập tức nghĩ tới hứa ra lão tứ tức phụ trên người. Nghe nói lần này hứa mãi mãi mang về tới những cái đó vải vóc đều là hứa ra lão tứ tức phụ cố ý thỉnh cầu nàng cùng hứa ra ra mang về hứa ra thôn tới. Vì chính là thực hiện trước kia đối hứa ra thôn một chúng hương thân ứng thừa. Thác hứa ra láo tư tức phụ phúc, bọn họ đang ngồi không ít hương thân đều mua được thực tiện nghi vải vóc, hơn nữa mỗi miếng vải đều rất đẹp, tính chất cũng thực hảo, thực sự quá cảm kích hứa ra lão Tứ tức phụ. 89, đệ 89 chương. Cứ như vậy, cứ việc trình cẩm nguyệt lần này không có trở về hứa ra thôn, vẫn như cũ thanh danh tái khởi, giành được một chúng hương thân hảo cảm. Thật đánh thật suy diễn như thế nào tỷ không ở giang hồ. Giang hồ lại nơi nơi truyền lưu tỉ truyền thuyết những lời này chân lý. Hứa mãi mãi đương nhiên là cố ý mà nay ở nàng trong mắt cùng trong lòng, trong nhà mặt khác bốn cái con dâu ai cũng so ra kém trình cầm nguyệt. Chẳng sợ lao đại tức phụ, lao nhị tức phụ cùng lao tam tức phụ đều sinh nhi tử, cũng so ra kém trình cẩm nguyệt cái này lao tứ tức phụ. Hoàn toàn tương phản, ở hứa mãi mãi nhật chi, hứa ra mà nay có thể có năm cái tôn tử, tất cả đều là lao tứ tức phụ cấp mang đến phức khí. nay đây vô luận bất luận bất cái gì thời điểm Lao tư tức phụ đều là bọn họ lao hứa ra lớn nhất công thần. Chắc hẳn phải vậy, hứa mãi mãi cũng chỉ hận không thể ở mọi người trước mặt tùy ý tuyên dương trình cẩm nguyệt là như thế nào như thế nào hảo. Lần này vải vóc sự kiện, cũng là như thế. Không đạo lý nhà bọn họ lao tứ tức phụ rõ ràng cho các hương thân rất lớn chỗ tốt, lại căn bản không bị các hương thân nhớ kỹ nha. Hứa mãi mãi cũng không phải là làm chuyện tốt lại không lưu danh tính tình. Nàng là nói cái gì cũng muốn làm sở hữu hương thân đều nhớ kỹ nhà bọn họ lao tứ tức phụ này phân đại nhân tình. Đến tận đây, ở các hương thân nhất trí khen thưởng cùng tán dương trong tiếng, hứa ra bốn bảo cùng năm bảo rượu mừng thực viên mãn kết thúc. Trong phòng, hứa đại tẩu khí thẳng rớt nước mắt, ôn hứa nguyên bảo một trận anh anh khóc thốt thiết. Đại nhà nhìn hứa đại tẩu như vậy bộ ráng, thực sự đau lòng không thôi, nhịn không được liền thật cẩn thận đi lên trước, ôn nhu nu quên đủ, nương, ngài đừng khóc. Đại nhà, người nói một chút Người mãi nãi có phải hay không bất công? Lao tứ ra kia hai cái liền không nói. Ai làm nhân ra có cái tú tải lao ra đương thân cha, lại nhiều có thể kiếm tiền bạc mẹ ruột. Chính là ngươi nhìn xem, nhìn xem hôm nay trong nhà rượu mừng yến hội là như thế nào khí phái, nghĩ lại chúng ta phía trước ở dự châu phủ cấp nguyên bảo bãi kia hai bàn rượu mừng là cỡ nào keo kiệt. Còn có nhà ta nguyên bảo một tuổi yến, người mãi mãi cũng căn bản không có cố ý gấp trở về, càng miễn bàn giống hôm nay như vậy đại làm yến hội. Nương chỉ là nói Đều thực thế nhà chúng ta nguyên bảo cảm thấy bị khuất. Trong nhà ba cái nữ nhi, hứa đại tẩu thích nhất không thể nghi ngờ là nhất nghe nàng lời nói đại nha. nay không, nàng liền cùng đại nha xuất phát từ nội tâm và tử. Đại nha ngần người, theo hứa đại tẩu nói như vậy tưởng tượng, nàng hơn nửa ngày cũng không tìm được phản bác lấy cớ cùng ngôn ngữ. Mặc kệ là nguyên bảo rượu mừng vẫn là một tuổi yến, nàng đều ở đây. Hứa đại tẩu nói không sai, sắc thật đều cập không thượng hôm nay trong nhà vì bốn bảo cùng năm bảo chuẩn bị phô trương. Đại nhà, ngươi nói, nhà chúng ta nguyên bảo như thế nào liền như vậy không thảo ngươi mãi nãi thích. Nhà chúng ta nguyên bảo nhiều đáng yêu. Nhiều đáng yêu. Hứa đại tẩu nói liền đem hứa nguyên bảo hướng đại nha trước mặt tặng đường, trong mắt tràn đầy nướng, nhiệt chờ mong quan mang. Ân, đáng yêu. Đại nhà lời này đảo không phải vì lấy lòng hứa đại tẩu, cố ý phụ họa hứa đại tẩu, mà là ở nàng xem ra, hứa nguyên bảo sắc thật thực đáng yêu, đây cũng là không tranh sự thật. Đúng không? ngươi cũng cảm thấy nhà ta Nguyên Bảo thực đáng yêu có phải hay không? Lại cứ ngươi mãi mãi là cái mắt ngủ, cả ngày liền biết nhìn chằm chằm mặt khác tam phòng kia bốn cái tiểu tử hứa đại tẩu càng nói càng sinh khí, ngôn ngữ gian không khỏi liền mang lên vài phần đoán hận cùng bất mãn. Tầm mắt dừng ở Hứa Nguyên Bảo ngây thơ đáng yêu trên mặt, Đại Nha nhấp môi, trầm mặt xuống dưới. Là đêm, Đại Nha nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, chính là ngủ không được. Đại tỷ, ngủ. Cả ngày xuống dưới, ngũ nha là thật sự mệt mỏi, nói Ngũ nha, ngươi nói, ta mãi mãi có phải hay không thật sự có điểm bất công. Đại nha thanh âm rất nhỏ, để sát vào ngũ nha bên thai, nói lặng lẽ lời nói. Ngũ nha vốn là đã buồn ngủ ngông lung hai mắt đột nhiên mở, như như mày, đại tỷ, ngươi nói cái gì đâu. Hư, ngũ nha ngươi thanh âm điểm nhỏ, ta chính là như vậy thuận miệng vừa hỏi, không có mặt khác ý tứ, thật sự. Đại nhà vốn dĩ liền không phải cỡ nào cường thế tính tình. Nghe ra ngũ nha lời nói rõ ràng nghi ngờ, nàng tức khắc liền héo. Vội vàng giải thích nói. Đại tỷ, nương là cái sách không rõ, ngươi nhưng đừng học nương. Ngũ Nha không có tiếp tục truy vấn đại nha ý tứ, chỉ là ý có điều chỉ nói. Ta sẽ không đại nha chở mình, đưa lưng về phía ngũ Nha, nhẹ nhàng nói. Liếc liếc mắt một cái đại nha phía sau lưng, ngũ Nha cũng trở mình, lấy giống nhau tư thái đưa lưng về phía đại nha. Theo sau, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thu được hứa mãi mãi nhờ người viết thay viết tới thư tử biết được trong nhà nhị tẩu cùng tam tẩu đều từng người thêm tân đinh, Trình Cẩm Nguyện cũng là thiệt tình vì hai người cao hứng, chúng ta đêm nay cũng hảo hảo chúc mừng chúc mừng đi. Là nên chúc mừng. Nô tiểu Mai gật gật đầu, lập tức liền tiến phòng bếp đi vội. Trình Lộ giật đã đến thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện Hứa Minh Chi trong nhà một mảnh náo nhiệt, không khỏi liền kinh ngạc, lập tức chạy đến Hứa Minh Chi trước mặt cười nói, tỷ phu, chẳng lẽ ngươi đoán được ta lần này có thể khảo trung đồng sinh. Quả nhiên không hổ là ta tỷ phu, này đều có thể đoán được. Trình lộ giật khảo chúng đồng sinh. Hứa Minh Chi tầm mắt quét lại đây. Sao ngươi lại tới đây? Cùng thời gian, thấy trình lộ giật đột nhiên xuất hiện ở nhà bọn họ, trình cẩm nguyện hỏi. tỷ ta lần này phủ thí rốt cuộc qua, hiện nay ta đã là đồng sinh. Tuy rằng chỉ là cuối cùng vài tên, nhưng đối với trình lộ giật mà nói, có thể khảo qua phủ thí chính là chuyện tốt. Hắn thật cao hứng, cũng thực cảm kích. Nay không, liên tỉ mỉ chuẩn bị tạ lễ đưa tới. Nga. Đối với trình lộ giật có thể hay không khảo qua phụ thí, trình cẩm nguyệt cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. Giờ phút này muốn nàng giả bộ một bộ đặc biệt vì trình lộ giật cao hứng phản ứng, nàng làm không được. tỷ ta lần này có thể khảo qua phù thí, tất cả đều là dựa vào tỷ phu chỉ điểm cùng dạy dỗ. Trình lộ giật một bên mạnh mẽ khen hứa minh chi tài học, một bên liền đem trong tay tạ lễ đưa đến trình cẩm nguyệt trước mặt. Không phải trình lộ giật không nghĩ đem tạ lễ đưa đến hứa minh chi trong tay, mà là ở hắn trong lòng. Hứa Minh Chi đôi tay liền nên là để bút viết chữ, mà không phải dùng để tiếp tạ lễ. Như vậy tục tăng sự tỉnh sao lại có thể phát sinh ở hứa Minh Chi trên người? Lấy nguyên chủ đối trình lộ giật hiểu biết, trình lộ giật tuyệt đối là không có lợi thì không dậy sớm tính tình. Có thể làm trình lộ giật vui sướng đưa tới tạ lễ, đủ có thể thấy hứa Minh Chi sắc thật đối trình lộ giật nổi lên trợ giúp lớn. Vì tránh cho tiếp tục cùng trình lộ giật dây dưa không do, trình cẩm nguyệt cũng không thoái thác, không khách khí tiếp được trình lộ giật đưa tới tạ lễ Bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, trình lộ giật có thể đi rồi. Nhưng mà thực đáng tiếc chính là, trình lộ giật cũng không có thể thành thành thật thật ấn trình cẩm nguyệt suy nghĩ kịch bản như vậy đi. Thì phu, ta đêm nay có thể lưu lại ăn cơm sao? Không hề nghi ngờ, trình lộ giật chân chính muốn lấy lòng mục tiêu là hứa minh chi. Trước sau như một, hắn liền không có đem trình cẩm nguyệt để vào mắt. Không thể. Xem cũng không xem trình lộ giật liếc mắt một cái, hứa minh chi thái độ rất là lạnh nhạt a Vì cái gì à? Thì phu, ta thật sự rất muốn lưu lại ăn cơm. Hơn nữa ta ăn không nhiều lắm, thật sự. Trình lộ giật nói liền thần sắc nghiêm túc dùng sức gật gật đầu, chỉ kém không có dơ lên tay phải tới cái thể với trời. Hứa Minh chi lại là không lại để ý tới trình lộ giật, túi đầu đùa với phúc bảo hòa lộc bảo chơi. Nha, đây là ta hai cái đại cháu ngoại trai đi. Trình lộ giật là thiệt tình muốn lấy lòng hứa Minh chi, mặc dù rất rõ ràng chính mình cũng không chịu hứa ra người hoang nền, nhưng hắn vẫn là lập tức liền con hạ, eo. Tiến đến phúc bảo hòa lộc bảo trước mặt. Phúc bảo hòa lộc bảo trước, trước mắt, không rõ nguyên do nhìn đột nhiên tiến đến bọn họ trước mặt người xa lạ. Bị phúc bảo hòa lộc bảo đáng yêu phản ứng cho cười, trình lộ giật vội vàng bắt đầu trên dưới sở sở chính mình trên người. Bất đắc di hắn phía trước căn bản không có nghĩ tới phải cho phúc bảo Hoa lộc bảo chuẩn bị lễ vật, đến nỗi tại đây khắc đột nhiên muốn lấy ra cấp phúc bảo hòa lộc bảo lễ gặp mặt, thật đúng là rất khó. Trong lúc nhất thời, trình lộ giật liền rất có chút xấu hổ bất quá Trình lộ giật chính là tuyệt đối không tình nguyện làm chính mình rất mặt mũi người. Đặc biệt là ở như vậy trường hợp hạ, trình lộ giật liền càng thêm hảo mặt mũi giảng tôn nghiêm. Nay nghĩ, trình lộ giật lập tức liền lấy ra chính mình túi tiền, trực tiếp một người một trường ngân phiếu, đưa cho Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo. Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đối ngân phiếu không có gì khái niệm, cũng không phải cơ nào thích. Hai cái tiểu bao tử tả hữu nhìn xem, không nói hai lời liền đem trong tay mới vừa đến ngân phiếu đưa đến trình cẩm nguyện trong tay. Trình Cẩm Nguyệt đương nhiên không kém ngân phiếu. Bất quá trình lộ giật cấp, lại là nhà mình hai cái bánh bao hiếu thuần nàng, Trình Cẩm Nguyệt hoàn toàn không có lý do gì cự tuyệt. Nay đây, Trình Cẩm Nguyệt liền nhận lấy hai tấm ngân phiếu. Con hành, Trình lộ giật rất hào phóng, hai đứa nhỏ một người 100 lượng, nàng không duyên cớ liền kiếm lời 200 lượng ngân phiếu tiến trướng. Nếu thu Trình lộ giật ngân phiếu, như vậy đêm nay Trình lộ giật muốn lưu lại ăn cơm sự tình, Trình Cẩm Nguyệt quay đầu, đơn giản liền tới rồi cái nhắm mắt làm ngơ. Cuối cùng Trình lộ giật vẫn là lưu lại. Hắn người này thật muốn ra mặt dày lên, người bình thường căn bản là so da kém. Hùng chi hắn ở rất là nỗ lực cùng phúc bảo hòa lộc bảo chơi chín lúc sau, trực tiếp liền một tay một cái, đem phúc bảo hòa lộc bảo ôm ở chính mình trên đùi, nói cái gì cũng không bông tay. Cứ như vậy, trình lộ giật cảm thấy mị mãn cùng hắn nhất sùng bái tỷ phu cộng vào cơm chiều. Ấn trình hắn nói chính là, hắn cùng hứa minh chi vị này tỷ phu quan hệ lại vào một bước. Trình cầm tới Ở tới trong nhà ăn qua một đốn cơm chiều sau trình lộ giật liền hoàn toàn ăn vạ hứa Minh Chi ở lúc sau mỗi một ngày trình lộ giật đều sẽ vui sướng tới cửa đưa tin cơ hồ đều sắp đuổi kịp Vương húc tới trong nhà thường xuyên số lần sớm biết rằng sẽ là cái dạng này kết quả nàng khẳng định rác mặt liền đem kia 200 lượng ngân phiếu trở về cấp trình lộ giật bất quá ở trình lộ giật trong mắt hắn cùng hứa Minh chi cái này tỷ phu đã là thực thân cận quan hệ liên quan đối trình cẩm nguyệt cái này tỷ tỷ trình lộ giật thái độ cũng thay đổi không ít tỉ, nghe nói ngươi trong tiệm những cái đó thức ăn đều là ngươi cấp phương thuốc ca. Ôm Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo đặt tại trên cổ hắn cưới một hồi lâu đại mã, trình lộ giật một cái sống trong nhung lụa thư sinh thật sự mệt đến không được, tóm được cơ hội liền tiến đến trình cẩm nguyệt trước mặt. Cho nên đâu? Liếc liếc mắt một cái trình lộ giật, trình cẩm nguyệt hỏi. Ta là thật không thấy ra tới, tỷ ngươi còn có thể như vậy lợi hại a Trước kia ngươi còn ở nhà thời điểm, cũng chưa gặp ngươi cho ta làm điểm ăn ngon. Hứa nhớ thực phô thức ăn. Trình lộ giật cũng đi mua quá, sắc thật ăn rất ngon, hơn nữa hắn ăn một lần liền yêu. Bất quá, chân chính hưởng qua lúc sau, trình lộ giật liền rất có chút buồn bực, liền tính không phải một cái mẹ ruột sinh, ngươi cũng nên đối ta càng tốt một ít ta. Ngươi trước kia đối ta thực hảo sao? Trình cầm nguyệt dừng một chút, nói tiếp, hoặc là phải nói, ngươi chừng nào thì đối ta cái này tỉ tỉ hảo quá. Ta trình lộ giật hơi há mồm lại nhắm lại, nhịn không được liền có chút ngại lời. Trình Cẩm Nguyệt cũng không tính toán cùng Trình Lộ Giật lôi chuyện cũ, tùy ý trở về Trình Lộ Giật hai câu lời nói liền đình chỉ. Ngược lại là Trình Lộ Giật, tại như vậy một đoạn thời gian thường xuyên hướng hứa ra chạy ở chung lúc sau, tâm thái thực sự đã xảy ra rất lớn chuyển biến. Giờ này khắc này bỗng nhiên hồi tưởng quá vãng hắn đối Trình Cẩm Nguyệt những cái đó khi dễ hành động, Trình Lộ Giật sắc mặt đặc biệt xấu hổ, hơn nửa ngày mới không được tự nhiên nói, đúng vậy, xin lỗi, trước kia là, là ta sai rồi, ân Không nghĩ tới trình lộ giật sẽ chủ động xin lỗi, trình cẩm nguyệt sửng sốt một chút, ngay sau đó lắc lắc đầu, không quan hệ, ta làm cũng không tốt. Trình cầm nguyệt cái này không hảo, là nhằm vào nguyên chủ nào đó hành động. Chẳng qua mà nay đã là cảnh đời đổi rời, hơn nữa nguyên chủ lại đã trôi đi ở trên đời này, trình cẩm nguyệt tự nhiên sẽ không lại nói thêm nguyên chủ rất nhiều không tốt. Cho nên cuối cùng, nguyên chủ cũng chỉ dùng không hảo này hai chữ, đơn giản khái quát một chút nguyên chủ đã từng những cái đó làm. Cùng trình cẩm nguyệt giống nhau. Trình lộ giật cũng không nghĩ tới trình cẩm nguyệt cư nhiên sẽ thừa nhận nàng chính mình không tốt, đến nỗi với trình lộ giật lập tức liền bỏ mặt, ngượng ngung nói, tỷ ngươi yên tâm, ta về sau nhất định sẽ không lại giống như trước kia như vậy đối với ngươi. 90, đệ 90 chương. Trình cẩm nguyệt, ngươi đi ra cho ta. Nô thị bén nhọn giọng đột nhiên vang lên thời điểm, trình cẩm nguyệt chính mang theo phúc bảo hòa lộc bảo ở nhà mình đình viện chơi. Ngầm đầu thấy nô thị trầm khuôn mặt vọt tiến bào. Trình Cẩm Nguyệt trước tiên đem Phúc Bảo Hòa Lộc bảo hộ ở phía sau, xoay người công đạo Ngô Tiểu Mai nói, Tiểu Mai, đem Phúc Bảo Hòa Lộc bảo ôm vào phòng. Mắt thấy thế cục không đúng, một bên đang ở theo thuộc Ngô Tiểu Mai lập tức buông kim chỉ, đem Phúc Bảo Hòa Lộc bảo mang vào nhà. Cũng may Phúc Bảo Hòa Lộc bảo đều là ngây thơ tuổi tác, còn tưởng rằng Trình Cẩm Nguyệt cùng Ngô Tiểu Mai đây là ở theo chân bọn họ hai trốn miêu miêu, cũng đều không có kháng cự, ngoan ngoan phối hợp trở về huynh đệ hai người chính mình nhà ở. Có việc. Mặt đối mặt đứng yên, Trình cầm nguyệt mặt vô biểu tình nhìn về phía Ngô Thị. Người rốt cuộc đánh cái gì ý đồ xấu, tự nhiên đem con ta lừa bịp đến tận đây, bước cho con ta vẫn luôn lưu lại ở dự châu phủ. Nô Thị nhất bảo bối chính là Trình lộ giật đứa con trai này. Biết Trình lộ giật rốt cuộc khảo chung đồng sinh, Nô Thị miễn bản cao hứng cỡ nào. Nhưng mà không đợi Ngô Thị mở rộng ra ăn mừng yến, Trình lộ giật liền chạy không ảnh y. Mới đầu Ngô Thị cũng không để ở trong lòng. Chỉ cho rằng Trình Lộ Giật là đi theo dự châu phủ quen biết cùng trưởng tụ hội đi. Ai từng tưởng nàng chính mình tự mình lại đây vừa thấy, tự nhiên phát hiện Trình Lộ Giật cả ngày đều hướng Trình Cẩm Nguyệt trong nhà chạy. Trình Cẩm Nguyệt là người nào, nô thị có thể không hiểu biết. Không chút nào khoa chứng nói, trên đời này hận nhất là người, đương thuộc Trình Cẩm Nguyệt không thể nghi ngờ. Nô thị rất rõ ràng, những năm gần đây nàng cùng Trình Cẩm Nguyệt cái này kế nữ vẫn luôn đều không thân cận. Nàng không thích Trình Cẩm Nguyệt, Trình Cẩm Nguyệt cũng thực không thích nàng. Đối với nàng tới nói, Trình Cẩm Nguyệt chính là chỉ dưỡng không thân bạch nhãn lang, không thiếu cùng nàng đối nghịch. Dần dần, nô thị cùng Trình Cẩm Nguyệt liền đến xung khắc như nước với lửa nông nỗi. Trình Cẩm Nguyệt có thể thiệt tình đối con trai của nàng hảo. Nô thị căn bản không tin. Ở Ngô thị trong mắt, khẳng định là Trình Cẩm Nguyệt lửa bịp con trai của nàng, nếu không Trình Lộ Giật sao có thể sẽ biến thành như vậy. Cũng liền Trình Lộ Giật quá lương thiện, mới có thể thượng Trình Cẩm Nguyệt đương. Cức đại đánh sâu vào dưới Nô thị không chút suy nghĩ liền tìm tới Trình Cẩm Nguyệt ra. "Nương." Nô thị chạy quá nhanh, Trình Nguyệt Tiểu cùng Trình Nguyệt Dung đã bị dừng ở mặt sau. Giờ phút này hai tỷ muội thật vất vả đuổi theo, đã có chút thở hừng hực. Giờ này khắc này Ngô thị đã không rảnh lo để ý tới hai cái nữ nhi, chỉ một lòng một dạ trừng mắt Trình cầm Nguyệt, ánh mắt miễn bản nhiều phấn hận. Mưu thân suy nghĩ nhiều quá, ta không có cái kêu bản lĩnh lựa bịp được Trình Lộ giật, cũng không cái kêu bản lĩnh có thể đem Trình Lộ giật lưu tại Dự Châu phủ. Chính xác nhìn về phía Nô Thị, Trình Cẩm Nguyệt nói Ngươi đừng têu ta mẫu thân Ta không phải mẫu thân ngươi Nô Thị mới không tin Trình Cẩm Nguyệt biện giải Ở trong mắt nàng cùng trong lòng Trình Cẩm Nguyệt khẳng định chính là không có hảo tâm Chính là tưởng ngàn phương thiết chăm kế muốn thai họa con trai của nàng Mẫu thân sao lại có thể nói như vậy Mẫu thân nếu gả cho cha ta Tiêu ngài chính là mẫu thân của ta Mẫu thân trước kia là mẫu thân của ta Hiện tại vẫn là mẫu thân của ta Về sau cũng khẳng định vẫn như cũ sẽ là mâu thân của ta. Trình cầm nguyệt cũng không phải là dễ khi dễ. Nô thị vừa mới như vậy hung thân ác sát chạy vào, hơi không chú ý liền sẽ đem phúc bảo hòa lộc bảo dọa hư. Trình cầm nguyệt lại không phải cỡ nào hào phóng người, sao có thể sẽ nhẹ nhàng bâng cơ một bút bốc quá. Cũng này đây, nô thị càng không thích nghe trình cầm nguyệt kêu nàng mâu thân, trình cầm nguyệt liền cố tình muốn tê ơ. Chẳng những muốn tê ơ, trình cầm nguyệt còn cố tình nhiều hô vài tiếng Trình cẩm nguyệt ngươi cố ý cùng ta đối nghịch có phải hay không? Ta liền nói ngươi không có hảo tâm, ngươi còn dám không thừa nhận. Ngươi quả nhiên, nô thị tức khắc liền lửa cháy đổ thêm dầu, bị chọc tức ác hơn. Hứa Minh Chi đi vào tới thời điểm, nghe được chính là nô thị đứng ở nhà mình trong viện La To Thanh Âm. Vài bước đi tới, hứa Minh Chi đứng yên ở trình cẩm nguyệt bên người. Đồng thời, mắt lạnh nhìn về phía chính dương nanh múa vướt nô thị. Nô thị còn chưa nói xong mắng chửi người lời nói cứ như vậy ngẹn họng. Sắc mặt kịch liệt trở nên xấu hổ lên, cô, cô ra. Thay đổi dĩ vạng hứa minh chi, nô thị khẳng định sẽ không tha ở trong mắt. Nhưng hứa minh chi mà nay ở dự châu phủ đại danh, liền nô thị đều có điều nghe thấy. Đến nỗi với đương chân chính đứng ở hứa minh chi trước mặt, nô thị cũng không dám quá mức làm cản Có việc, cung trình cầm nguyệt phía trước giống nhau như lúc hỏi chuyện, hứa minh chi ngựa khí cùng ánh mắt lại là càng thêm có uy hiếp lực, thẳng bức cho nô thị không thể không túi đầu. Nô thị lập tức cũng không dám hé răng, Trình Nguyệt Tiều cùng Trình Nguyệt Dung lại là ở nhìn đến Hứa Minh Chi đột nhiên xuất hiện kia một khắc, nhịn không được liền hai mắt sáng ngời, bắn ra vui sướng quan mang. Lúc trước Trình Cẩm Nguyệt gả cho Hứa Minh Chi thời điểm, Trình Nguyệt Tiều cùng Trình Nguyệt Dung đều là cực kỳ coi thường việc hôn nhân này. Vì thế, hai tỷ muội không thiếu tụ ở một khối xem Trình Cẩm Nguyệt chê cười, thậm chí còn trước mặt mọi người cười nhạo quá Trình Cẩm Nguyệt. Bất quá, từ khi biết được Hứa Minh Chi khảo trung tú tài, hơn nữa vẫn là đầu danh bẩm sinh, Trình Nguyệt Kiều cùng Trình Nguyệt Dung đối hứa Minh Chi cái nhìn lập tức liền thay đổi. Ở hôm nay phía trước, Trình Nguyệt tiểu 2 tỷ mỗi kỳ thật vẫn luôn đều muốn tìm cơ hội trông thấy hứa Minh Chi. Chẳng qua bởi vì hứa Minh Chi vẫn luôn đều ở dự châu phủ, các nàng hai đều trước sau không có thể tìm được cơ hội. Cần thiết đến thừa nhận, nay đã hơn 1 năm tới nay, Trình Nguyệt tiểu 2 tỷ mỗi đều là có chút nôn nóng bất an. Không có biện pháp, ai làm Trình Lộ Giật vẫn luôn thi không đậu đồng sinh. Liên quan các nàng 2 tỷ mọi giá trị con người cũng trước sau vận lên không được. Cũng may lúc này đây, trình lộ giật rốt cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người khảo chúng đồng sinh. Kể từ đó, các nàng liền có lý do tùy Ngô thị cùng nhau tới Dự Châu phủ nhìn xem. Giờ phút này nhìn đến Hứa Minh Chi chân dung, Trình Nguyệt Kiều cùng Trình Nguyệt Dung 2 tỷ mọi thực sự hối hận không thôi, không khỏi liền càng thêm đối Hứa Minh Chi đổi mới. Hai người tầm mắt căn bản khống chế không được, thẳng tắp định ở Hứa Minh Chi trên người. Trinh Cẩm Nguyệt nhíu nhíu mày. Tiến lên hai bước đứng ở Hứa Minh Chi trước người. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, từ nhỏ đến lớn Trình Nguyệt Kiều hai tỷ muội đều thích nhất cùng nguyên chủ đoạt đồ vật. Chỉ cần là nguyên chủ thích đồ vật, mặc kệ có cần hay không, Trình Nguyệt Kiều cùng Trình Nguyệt Dung đều khẳng định sẽ liều mạng cướp đi. Theo sau, làm cho Trình Cẩm Nguyệt mặt, cô ý đem cướp đi đồ vật vứt đi như rãy rách, cô ý cùng Trình Cẩm Nguyệt không qua được. Nay đây đối Trình Nguyệt Kiều cùng Trình Nguyệt Dung giờ phút này ánh mắt, Trình Cẩm Nguyệt nhất hiểu biết bất quá. Nàng thức chắc chắn Này 2 tỷ mội giờ phút này tuyệt đối chính vui lùa ý xấu. Lấy trình cầm nguyệt thân cao, căn bản là ngăn không được hứa minh chi. Bất quá nàng như vậy một chán, nhất thời liền đưa tới trình nguyệt tiểu cùng trình nguyệt dung bất mãn nhìn trong chú. Chẳng qua, trình nguyệt dung bất mãn muốn càng thêm trực tiếp, trình nguyệt tiểu tắc càng thêm hàm xúc Trình cầm nguyệt mới sẽ không sợ hãi này 2 tỷ mội khiêu khích. Nhớ trước đây nguyên chủ đều có thể thường thường có thể khí này 2 tỷ mội dậm chân không thôi, thay đổi nàng Chẳng lẽ còn có thể bị Trình Nguyệt Kiều cùng Trình Nguyệt dung 2 tỷ mội cấp khi dễ? Mẫu thân, đại mội mội cùng nhị mội mội tuổi cũng không nhỏ, chính là làm ai? Hưởng cố Trình Nguyệt Kiều 2 tỷ mội không vui thân sắc, Trình Cẩm Nguyệt ngược lại nhìn về phía nô thị. Bị Trình Cẩm Nguyệt một câu tiếp theo một câu mẫu thân khí xanh cả mặt, nô thị căn bản không nghĩ trả lời Trình Cẩm Nguyệt hỏi chuyện. Lại cứ, hứa minh chi còn ở một bên nhìn, nô thị cũng chỉ có thể thành thành thật thật tiếp lời nói, còn không có. như thế nào còn không có đâu Đại mội mội mà nay cũng có 17 tuổi đi. Nhị muội mội cũng 15, lại không nói thân chỉ sợ liền không có cái gì hảo nhà chồng nhưng chọn đâu. Trình cầm nguyệt gợi lên khoẻ miệng, ý có điều chỉ nói. Ai nói? Ta cùng tỷ tỷ mới không lo không có tốt nhà chồng. Người cho chúng ta là người, cư nhiên gả cho cái thói quen cùng trình cầm nguyệt cái nhau trình nguyệt dung cơ hồ là theo bản năng, liền ra tiếng muốn nục nhã trình cầm nguyệt. Nhưng mà nàng nục nhã lời nói còn chưa nói xong, tấm mắt quét đến một bên hứa minh chi. Đồng nhiên liền lại đỉnh chỉ, vô luận như thế nào đều nói không được nữa. Trình cầm nguyệt gà chồng thời điểm, hứa Minh Chi có đi bọn họ chỉnh ra đón dâu. Bất quá ngay lúc đó trình nguyệt kiểu cùng trình nguyệt dung 2 tỷ mội đều cực kỳ chướng mắt hứa Minh Chi nông ra xuất thân, này đây đều sớm né tránh, chỉ cảm thấy nhiều xem hứa Minh Chi liếc mắt một cái đều là đối với các nàng băng thanh ngọc khiết hảo thanh danh điếm, ồ, chính là hiện tại không giống nhau. Mang tú tài quang hoàn hứa Minh Chi không đơn giản là tài học thực hảo. Ngay cả diện Mạo Dung Mạo cũng là thập phần tuân giật, Trình Nguyệt Kiều cùng Trình Nguyệt Dung 2 tỷ mội đều là nháy mắt đã bị hứa Minh Chi cấp hấp dẫn. Chẳng sợ hứa Minh Chi vẫn luôn là lạnh mặt, Trình Nguyệt Kiều 2 tỷ mội cũng là nhịn không được hướng tới hứa Minh Chi đầu đi ái mộ ánh mắt. Ta gả cho cái cái gì? Đón nhận Trình Nguyệt Dung cũng không thân thiện ánh mắt, Trình cầm Nguyệt cười như không cười trả lời. Đương nàng nhìn không ra tới Trình Nguyệt Dung là cái gì ánh mắt? Nàng dám nói, Trình Nguyệt Dung tuyệt đối là coi trọng hứa Minh chi Nhưng vấn đề mấu chốt là, hứa Minh Chi đều đã thành thân có hoa, hơn nữa vẫn là Trình Nguyệt Dung tỷ phu. Trình Nguyệt Dung cư nhiên liền như vậy đỉnh đặc coi trọng hứa Minh Chi, hơn nữa chút nào đều không thu liễm. Đúng rồi, còn có Trình Nguyệt Kiều cũng là. Cứ việc so với tính tình càng thêm xúc động Trình Nguyệt Dung, Trình Nguyệt Kiều ánh mắt muốn càng thêm thu liễm. Nhưng dù sao cũng là cùng nhau lớn lên tỉ muội chỉ bằng vào nguyên chủ trong trí nhớ tìm kiếm ra tới những cái đó sự kiện, Trình Cẩm Nguyệt có thể trăm phần trăm chắc chắn. Trình Nguyệt Kiều So Trình Nguyệt Dung càng khó triển, cũng càng thêm khó đối phó. Ngươi, ngươi làm trò hứa minh chi mặt, Trình Nguyệt Dung rốt cuộc vẫn là không có thể nói ra càng khó nghe lời nói tới, chỉ là ấp há ấp ung đứng ở nơi đó, hơi có chút chân tay luôn cuống tư thái. Trình cầm Nguyệt ngươi khi dễ ai đâu. Trình Nguyệt Dung trả lời không lên không quan hệ, có Nô Thị ở đâu. Này không, Nô Thị liền sắc mặt giận dữ tấn hiện reo lên. Nhạc mẫu đại nhân là đối tiểu tế có chỗ nào bất mãn sao. Trước Trình một bước Hứa Minh chi mở miệng hỏi ta Ngô thị ngày thường quyết định không phải như vậy dễ dàng từ nghèo người chính là cố tình một đôi thượng hứa Minh chi lạnh leo ánh mắt nàng liền theo bản năng bại hạ chờ tới khi thế nhược không được hứa Minh chi không có rời đi tầm mắt chẳng sợ biết rõ Ngô thị giờ phút này rất là xấu hổ hắn lại khăng khăng một hai phải Ngô thị cấp ra cái Minh xác đáp án trước kia Ngô Thị là như thế nào khi dễ chỉnh cầm nguyện hứa Minh chi chưa từng tham dự nhưng làm mà nay Ngô Thị còn muốn ngay trước mặt hắn khi dễ trình cầm nguyện liền không khỏi quá coi thường hắn. Tỷ phu hiểu lầm. Ta nương đối tỷ phu không có bất luận cái gì bất mãn, mong rằng tỷ phu thứ lỗi. Mắt thấy ngô thị bị hứa minh chi khí thế nghiền áp không thể nào trả lời, trình Nguyệt tiểu tiến lên một bước, quy quy củ củ hành lễ, nhu nhu nhược nhược gục đầu xuống, lộ ra rảo hảo dung nhan. Nếu nói là hiểu lầm, làm sao tới thứ lỗi? Hứa minh chi người này, trước nay đều không tham, nghiệm, mỹ, sắc. càng đừng nói. Trước mắt Trình Nguyệt Kiều Hoa Dung Nguyệt Mạo còn chưa đủ tư cách có thể làm hứa minh chi tâm động, cũng căn bản nhập không được hứa minh chi mắt. Trình Nguyệt Kiều vốn là định liệu trước chờ hứa minh chi theo nàng đưa ra cột đi xuống dưới, không ngờ hứa minh chi căn bản không tiếp nàng chiêu. Trong lúc nhất thời, Trình Nguyệt Kiều thần sắc hơi hơi cứng đở, trên mặt hiện lên vài phần tu quấn cùng nàng kham. 91, đệ 91 chương Nay vẫn là Trình Cẩm Nguyệt lần đầu tiên từ Trình Nguyệt Kiều trên mặt nhìn đến thẹn thùng thần sắc. Phải biết rằng nguyên chủ như vậy nhiều trong trí nhớ, Trình Nguyệt Kiều trước nay đều là rất có lòng dạ cũng đặc biệt vững vàng thả tự tin. Bất quá Trình Nguyệt Kiều giờ phút này thẹn thùng, chi với Trình Cẩm Nguyệt mà nói, thật sự không coi là cái gì đáng giá cao hứng chuyện tốt. Lấy nguyên chủ đối Trình Nguyệt Kiều hiểu biết, Trình Nguyệt Kiều từ trước đến nay liền không phải đèn cạn dầu. Nhấp môi, Trình Cẩm Nguyệt sắc mặt mang lên vài phần túc mục ngữ khí cũng càng thêm nghiêm túc, mâu thân vẫn là mau chóng cấp đại mội mội tìm việc hôn nhân đi. Tỷ tỷ của ta khi nào tìm việc hôn nhân, mới không cần ngươi quản. Trình Nguyệt Dung mới không tin Trình Cẩm Nguyệt sẽ thiệt tình quan tâm nàng cùng Trình Nguyệt kiểu việc hôn nhân. Giờ phút này Trình Cẩm Nguyệt như vậy nói chuyện, khẳng định bụng dạ khó lường. Nô Thị cũng không tin Trình Cẩm Nguyệt sẽ thiệt tình vì Trình Nguyệt nhu mỉ xinh đẹp, tức khác liền hư lạnh một tiếng. Ta chính mình nữ nhi, ta sẽ nhìn làm, không cần ngươi cái này đã xuất giá kế tỷ đi theo lo lắng. Hào đi! Trình Cẩm Nguyệt buông tay, không hề nhiều lời. Chỉ hy vọng mẫu thân ngày sau không cần hối hận mới là. Ta nương mới sẽ không hối hận đâu. Nên hối hận người kia là người mới đúng. Sớm đã thành thói quen cùng Trình Cẩm Nguyệt cãi nhau, Trình Nguyệt Dung cơ hồ là trước tiên, liền hùng hổ đánh trả nói. Trình Cẩm Nguyệt cười cười, cũng không vội mà cùng Trình Nguyệt Dung biện giải, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn về phía Trình Nguyệt Dung trong mắt toàn là hiểu rõ trăn trọng. Trình Cẩm Nguyệt ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ngươi khinh thường ai đâu? Ngươi đã quên chính ngươi là cái gì thân phận? Cư nhân dám như vậy xem ta. Ở Trình Nguyệt Dung trong lòng, nàng trước nay đều so Trình Cẩm Nguyệt muốn cao nhân nhất đẳng. Đến nỗi tại đây khắc giận dỗi lên đường Cẩm Nguyệt, Trình Nguyệt Dung khí thế đặc biệt bưu hãn, vẻ mặt đúng lý hợp tình. Nô thị cùng Trình Nguyệt Kiểu cũng chưa ngăn đón Trình Nguyệt Dung cùng Trình Cẩm Nguyệt làm khó dễ. Nguyên nhân vô hắn, các nàng mẹ con cho tới nay cũng đều là nghĩ như vậy, thẳng đến giờ này ngày này đều không có thay đổi quá các nàng cái nhìn cùng quan niệm. Trình Cẩm Nguyệt trên mặt tươi cười liền càng thêm mang lên lớn lao trào phúng. Có chút thời điểm, có một số việc, không có tự mình thể hội quá người, là rất khó đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Phía trước lật xem nguyên chủ ký ức thời điểm, Trình Cẩm Nguyệt chỉ biết nô thị mẹ con ba người đều đặc biệt thảo người ghét. Nhưng là này trong nháy mắt nàng mới chân chính cảm nhận được, nô thị mẹ con ba người thời khắc đó tận xương tử cao cao tại thượng là như thế nào sắc mặt. Xin hỏi nhà ta phu nhân là thế nào thân phận, có không thỉnh cầu báo cho. Hứa Minh Chi tầm mắt rốt cuộc rừng ở Trình Nguyệt Dung trên mặt. Lại phi Trình Nguyệt Dung suy nghĩ như vậy tỉnh thơ ý họa Ngược lại, thật đương chính diện nên đón đến từ hứa Minh Chi bi áp, Trình Nguyệt Dung theo bản năng cũng đừng khai mặt, không dám lại dễ dàng ra tiếng. Tiểu mội đơn thuần lô mãng, nhiều có nói lỡ, thỉ phu chớ trách. Trình Nguyệt Kiều tự nhiên cũng nhìn ra được tới, hứa Minh Chi là thật sự sinh khí. Bởi vì hứa Minh Chi lửa giận không phải hướng về phía nàng mà đến, Trình Nguyệt Kiều dừng một chút, vẫn là chưa từ bỏ ý định đã mở miệng. Nhà ta phu nhân thiện tâm mới có thể quan tâm nhà mẹ để hai vị mội mội xuất giá công việc. Nếu nhạc mẫu đại nhân cảm thấy không cần thiết, liền như vậy từ bỏ. Căn bản không có để ý tới trình nguyệt tiểu cái gọi là xin lỗi, hứa minh chi lần thứ hai nhìn về phía ngô thị, ngữ khí rất là lạnh băng, bất quá, chỉ xem hai vị mội mội hôm nay lời nói sở hành, thứ tiểu tế nhiều lời một câu, nhạc mẫu đại nhân vẫn là đem hai vị mội mội mang về nhà trung nghiêm thêm quản giáo cho thỏa đáng. Người lời này là có ý tứ gì? Nhà ta Nguyệt Kiều cùng Nguyệt Dung đều là lại quy củ bất quá cô nương nhất hiểu lệ nghĩa bất quá. Vừa nghe hứa Minh Chi ngôn ngữ, Nô Thị nhất thời không cao hứng, không rảnh lo đi kiêng kỵ hứa Minh Chi tú tài thân phận, theo bản năng giữ gìn nổi lên trình Nguyệt Kiều cùng trình Nguyệt Dung thanh danh. Hứa Minh Chi không có nói tiếp, chỉ là ánh mắt lạnh lạnh nhìn Nô Thị, hết thể đều ở không nói gì. Nô Thị hơi hám mồm lại nhắm lại. Chỉ cảm thấy giờ này khắc này hứa Minh Chi nhìn về phía ánh mắt của nàng đặc biệt thứ người. Thẳng làm nàng trên mặt nóng rất yêu, cùng nô thị giống nhau, Trình Nguyệt Tiểu cùng Trình Nguyệt Dung cũng đều cảm nhận được lớn lao nhục nhã. Nhưng cô tỉnh, bởi vì là hứa minh chi như vậy ngôn ngữ, hai tỷ muội đồng thời khẽ cắn môi, đều đem đầy ngập lửa giận cấp hấp chế đi xuống. Cùng lúc đó, các nàng đối Trình Cẩm Nguyệt toán hận liền càng nhiều. Trình Cẩm Nguyệt cũng không để ý bị Trình Nguyệt Tiểu cùng Trình Nguyệt Dung hai tỷ muội ghi hận, thoáng nhìn hai tỷ muội đều là giận mà không dám nói gì, cẩn thật chặt nắm tay, nàng ngược lại cảm thấy rất hả giận. Quả nhiên, hứa Minh Chi đoạn số muốn so nàng cao quá nhiều. Chẳng sợ nàng cùng Trình Nguyệt kiểu 2 tỷ mỗi đối mắng cái hơn phân nửa ngày công phu, chỉ sợ cũng không đổi được hứa Minh Chi này một kích tức trung tuyệt hảo hiệu quả. Tỷ, tỷ phu, ta lại tới cọ cơm. Phúc bảo, lộc bảo, các người yêu nhất cứu cứu tới lạc. Liên ở ngay lúc này, Trình Lộ Giật ôm một đống lớn tiểu ngoạn ý nhi cao hưng phân chấn chạy tiến bảo. Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt đều không có trả lời Trình Lộ Giật. Chỉ là mắt lạnh chờ xem trình lộ giật muốn như thế nào Xử lý trước mắt của diện Mà trình lộ giật một đường chạy mau tiến vào Đột nhiên thoáng nhìn ngô thị ta mẹ con Cũng đứng ở trong viện thời điểm Trực tiếp liền khiếp sợ Thiếu chút nữa không dừng lại chân quăng ngã cái cầu Ăn, phân Thật vất vả ổn định đi phía trước hướng tư thế Trình lộ giật kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Nương, đại muội muội nhị muội muội Các người như thế nào tới dự châu phủ Như thế nào Chúng ta liền không thể tới Vừa thấy đến trình lộ giật, Nô thị trong lòng không vui đảo qua mà quang, tức khắc liền lộ ra từ ái tươi cười, nương này không phải tưởng ngươi sao. Ca, ta cùng tỷ tỷ cũng tưởng ngươi. Không cam lòng lạc hậu, Trình Nguyệt Dung đi theo hô. Vậy các ngươi như thế nào tìm tới nơi này? Nô thị cùng Trình Nguyệt Dung nói muốn Trình Lộ Giật, Trình Lộ Giật cũng không bài xích. Bất quá ngô thị mẹ con ba người trực tiếp tìm tới Trình Cẩm Nguyệt trong nhà hành động, khiến cho Trình Lộ Giật cảnh giác. Trình Lộ Giật lại không phải thật sự ngốc bạch ngọn. Lần này tới dự Châu phủ phía trước Hắn tuyệt đối là cùng nô thị mẹ con đứng ở một cái tuyến thượng, cùng nhau nhằm vào trình cầm nguyệt. Có thể nói, hắn so bất luận kẻ nào đều càng thêm rõ ràng biết cùng hiểu biết, nô thị mẹ con ba người cùng trình cầm nguyệt là cỡ nào không đối phó. Cũng này đây, trình lộ giật mới có thể như vậy để ý Ngô thị mẹ con ba người giờ này khắc này hành động. đừng lại là tới tìm trình cầm nguyệt phiền thoái đi. Con không phải tới tìm ngươi. Nô thị chính là cẩn thận cùng trình lộ giật bên người gã sai vặt tìm hiểu rất rõ ràng. Từ khi trình lộ giật khảo trung đồng sinh, liền mỗi ngày hướng trình cẩm nguyệt trong nhà chạy. Ngay cả các nàng mẹ con ba người hôm nay đến dự châu phủ sau, cũng không có thể trước tiên ở trình lộ giật cho ở tìm được hắn bản nhân. Nô thị vốn đang cho rằng, trình lộ giật là lại tới tìm trình cẩm nguyệt. Không ngờ nàng tới tốt như vậy nửa ngày, mới thấy trình lộ giật từ ngoài cửa lớn chạy tiến bảo. Nhưng mà, cứ việc như vậy, nô thị đối trình cẩm nguyệt vẫn là tồn tại rất lớn bất mãn. Nghe một chút trình lộ giật vừa mới nói nói đều là nói cái gì Trình lộ giật khi nào cùng trình cầm nguyệt trở nên như vậy thân cận. Thậm chí cùng trình cầm nguyệt hai cái nhi tử đều như vậy thân cận. Tâm mắt dừng ở trình lộ giật trong lòng ngực rõ ràng là mua cấp tiểu hài tử chơi tiểu ngoạn ý nhi thượng, nô thị tâm tình miễn bản nhiều không xong. Tới tìm ta a Thành, nương ngài trước từ từ, ta đây liền đem đổ vật bông, sau đó cùng các ngươi trở về. Trình lộ giật nói liền tự hành đi phía trước đi rồi vài bước chuẩn bị đem hắn cô ý đi trên đường vơ vét những cái đó tiểu ngoạn ý nhi toàn bộ đưa đi phúc bảo hòa lộc bảo trong phòng. Bởi vì trình lộ giật mà nay đã cùng trình cẩm nguyệt bắt tay giảng hòa, hắn đương nhiên cũng hy vọng nô thị mẹ con ba người đều có thể cùng trình cẩm nguyệt biến chiến tranh thành tớ lụa, trở nên thân cận lên. Bất quá trình lộ giật trong lòng cũng rất rõ ràng, cái này nhiệm vụ cũng không đơn giản, thậm chí có thể nói là rất có chút khó. Cho nên trình lộ giật liền nghĩ, đi trước đem nô thị mẹ con ba người đều mang đi. Sau đó hắn hảo cùng Ngô thị mẹ con ba người cẩn thận phân tích phân tích này trong đó lợi hại quan hệ. Tốt nhất là có thể thành công thuyết phục Ngô thị mẹ con ba người về sau đều đừng lại cố ý nhằm vào Trình Cẩm Nguyệt, rốt cuộc Trình Cẩm Nguyệt đã xuất giá, chỉ cần lẫn nhau có tâm, kỳ thật các nàng cho nhau chi gian tiếp xúc hoàn toàn có thể cùng cấp với vô. Đổi mà nói chi, mà nay Trình Cẩm Nguyệt đối Ngô thị mẹ con ba người không hề uy hiếp, nô thị mẹ con ba người căn bản không cần thiết như trước kia như vậy nơi trốn để phòng Trình Cẩm Nguyệt sẽ cùng các nàng là địch. Còn phóng cái gì phóng, người ngô thị rất muốn nói, trình lộ giật căn bản không cần lấy lòng trình cầm nguyệt hai cái nhi tử. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng đến hứa minh chim mà nay tú tài thân phận, ngô thị lại tự hành đỉnh chỉ này một đề tài. Nương, ta thực mau Trình lộ giật đương nhiên nghe ra ngô thị trong giọng nói bất mãn, lập tức liền đi nhanh vài bước, vào phúc bảo hòa lộc bảo nhà ở. Chỉ xem trình lộ giật nhẹ nhàng như vậy liền tinh chuẩn tìm được phúc bảo hòa lộc bảo nhà ở, ngô thị liền biết. Trình lộ giật mà nay cùng trình cẩm nguyệt là thật sự thân cận. Ý thức được điểm này, nô thị tâm tình đặc biệt phức tạp, đã tưởng lập tức đem trình lộ giật từ trong phòng lôi ra tới, lại cố kỵ hứa minh chi không thể mong muốn tương lai, không dám hoàn toàn đem này đã tội. Trình lộ giật nói được thì làm được, cứ việc rất muốn hảo hảo bồi phúc bảo hòa lộc bảo chơi chơi, chính là ngại với bên ngoài trong viện đang chờ hắn nô thị mẹ con ba người, hắn liền thực mau liền lại ra tới. Nương, hai vị muội muội chúng ta đi thôi. Đi đến ngô thị mẹ con ba người trước mặt, trình lộ giật một bên nói một bên hướng tới hứa minh chi cùng trình cẩm nguyệt phất phất tay, tỷ phu, tỷ, ta hôm nay đi về trước, ngày mai lại đến. Hứa minh chi cùng trình cẩm nguyệt đều không có đáp lại trình lộ giật phất tay. Đối với hứa minh chi thuyết minh ngày còn muốn tới lời nói, hai người đều là không có thật sự. Không phải không tin trình lộ giật muốn tiếp tục theo chân bọn họ lui tới quyết tâm, mà là không tin trình lộ giật có thể nhanh như vậy liền nói phục nô thị mẹ con ba người. Rốt cuộc chỉ xem nô thị mẹ con ba người giờ phút này ánh mắt là có thể biết, bọn họ trung gian mâu thuẫn không như vậy dễ dàng là có thể hóa giải. Cái gì thái độ sao? Quả thực là tiểu nhân đắc chí Vừa đi ra hứa Trạch đại môn, trình nguyệt dung nhịn không được liền đoán giận nói, nương, ngài vừa mới nhưng đều thấy, trình cẩm nguyệt đều đắc ý thành bộ răng gì. Nhưng đem nàng cấp cắn rỡ. Được rồi, nàng phu quân mà nay là tú tài lao ra, cùng chúng ta cha giống nhau, tự nhiên có tư bản đắc ý cùng cắn rỡ. Nguyệt Dung ngươi về sau ở nàng trước mặt thu liễm điểm tính tình, đừng lại như vậy xúc động. Không nhìn thấy nàng đều căn bản không coi ngươi ra gì, liền chờ chọn ngươi lời nói thứ hảo nhục nhã ngươi đâu. Đã không có hứa minh chi ở một bên, Trình Nguyệt Tiểu cũng không hề duy trì nàng mảnh mai ôn nhu hình tượng, không lưu tình châm ngoài Trình Nguyệt Dung đối trình cẩm nguyệt định ý. 92, đệ 92 trương. Bị Trình Nguyệt Tiểu như vậy vừa nói, Trình Nguyệt Dung sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Mang theo tràn đầy tức giận. Trình Nguyệt Dung xoay người liền lại muốn giết hồi hứa ra nhà cửa, cùng Trình Cẩm Nguyệt tái chiến 300 hiệp. Trình Lộ Giật kịp thời kéo lại Trình Nguyệt Dung, đồng thời mặt lệnh nhìn về phía Trình Nguyệt Tiểu, đại muội mội ngươi làm gì vậy? Một hai phải khuyến khích nhị mội mội cùng Cẩm Nguyệt Tỷ cãi nhau. ca Không dám tin tưởng nhìn ra tiếng chỉ trích nàng Trình Lộ Giật, Trình Nguyệt Tiểu trên mặt tràn đầy bị thương cùng khổ sở, ngươi sao lại có thể nói như vậy ta? Ta rõ ràng liền không có. Có hay không chính ngươi trong lòng rõ ràng Nhà mình hai cái mội mội là như thế nào tính tình cùng bản tính, trình lộ giật rất là hiểu biết. Muốn nói trình Nguyệt tiểu mới vừa rồi kia nói mấy câu không có thâm ý, trình lộ giật căn bản không tin. Bị trình lộ giật như vậy ngữ khí lạnh băng một rôi, trình Nguyệt tiểu nghẹn ngẹn còn định nói thêm, lại bị Ngô Thị trừng mắt nhìn trở về. Nguyệt Kiều ngươi cầm miệng. Nếu như trình Nguyệt Tiểu là ở cùng trình Nguyệt dung khởi tranh chấp, Nô Thị khẳng định sẽ hướng về trình Nguyệt tiểu Hai cái nữ nhi bên trong. Trình Nguyệt Tiều rõ ràng so Trình Nguyệt Dung càng đến nàng tâm. Nhưng Trình Nguyệt Tiều giờ phút này muốn phản bác người là Trình Lộ giật, nô thị thái độ cùng lập trường nhất thời liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô pháp phủ nhận, ở nô thị trong mắt cùng trong lòng, ba cái nhi nữ bên trong khẳng định muốn thuộc Trình Lộ giật nhất quan trọng. Mặc dù Trình Nguyệt Tiều cùng Trình Nguyệt Dung 2 tỷ muội thêm lên, cũng so bất quá Trình Lộ giật tầm quan trọng. Trình Nguyệt Tiều tự nhiên cũng biết nô thị đối Trình Lộ Dật coi trọng, không cam lòng cắn cắn môi cánh lại cũng không dám giáp mặt nói thẳng càng nhiều bất mãn. Trình Lộ giật đảo không phải cố ý muốn làm Trình Nguyệt Kiều nan kham. Thấy Trình Nguyệt Kiều an tính lại, hắn cũng liền không lại nhìn chầm chằm Trình Nguyệt Kiều không bỏ, chỉ là quay đầu nhìn về phía như cũ nổi giận đùng đùng Trình Nguyệt Dung, nhị muội muội cũng là, về sau đừng cử động chép đi tìm Cẩm Nguyệt tỷ phiên thoái. Đều là nhà mình tỷ muội, có cái gì không qua được điểm mấu chốt, lại nơi nào tới nhiều như vậy hiểm khích cùng thù hận. Ka ka, ngươi đều không giúp ta, lại thiên giúp Trình Cẩm Nguyệt. So với Trình Nguyệt Điểu, Trình Nguyệt Dung thực sự muốn càng thêm trắng ra, có bất mãn liền lập tức gào ra tới, "Ta mới là ngươi thân muội muội, Trình Cẩm Nguyệt bất quá là cái người ngoài thôi, ca ca sao lại có thể trái lại đi giúp nàng?" Đều nói không được lại đối Cẩm Nguyệt tỷ có bất luận cái gì bất kính, nhị muội muội làm sao như thế không nghe khuyên bảo. Trình lộ giật sắc mặt tức khắc liền trầm xuống dưới, trong giọng nói cũng mang lên chỉ trích. "Ta chính là chán ghét Trình Cẩm Nguyệt, mới không cần cùng nàng tỷ muội tình thân." Nàng cái gì thân phận Ta lại là cái gì thân phận? Ta dựa vào cái gì muốn hưu tôn hàng quý đi theo nàng giao hảo? Nàng còn không phải là hảo mệnh gả cho một cái tú tại sao? Ai biết nàng có thể hay không nào ngày đã bị hưu? Trình Nguyệt Dung bốn dĩ liền rất không thích trình cầm nguyện. Thêm chi trình lộ giật cửa trách, cùng với hứa minh chi. Trình Nguyệt Dung càng nghĩ càng sinh khí, cơ hồ sắp biến thành đoán phụ. Nhị muội muội Người sao lại có thể nói như vậy cầm nguyện tỷ Người rốt cuộc là chính mình nhìn lớn lên thân muội muội Trình lộ giật thật sự lấy không ra dĩ vãng đối đai trình Cẩm Nguyệt như vậy chán ghét thái độ, liền dân dạy Trình Nguyệt Dung khó nghe lời nói cũng cũng không nói ra được. Nương, ca ca bất công. Hán còn bất công nữ nhân khác cấp trà sinh nữ nhi. Trình Nguyệt Dung cũng không phải dễ trọc tính tình. Ở ngô thị cùng Trình Nguyệt tiểu nhiều năm như vậy mưa dầm thấm đất hạ, nàng mặc dù không có học được quá nhiều tâm nhãn, lại cũng đều không phải là một đinh điểm thủ đoạn đều không có. Tỷ như giờ này khác này. Trình Nguyệt dung cáo trạng liền dễ dàng bậc lửa ngô thị ngực chính kịch liệt thiêu đốt lửa giận, thẳng đem Ngô thị thiêu sắc mặt xanh mét, Trần Lâm hỏng mất cùng bùng nổ bên cạnh. Nhị muội muội ngươi nói bậy gì đó đâu? Cẩm Nguyệt tỷ cũng là chúng ta tỷ tỷ, ngươi trình lộ giật đương nhiên biết, Ngô thị cũng không tình nguyện nghe được lời như vậy ngữ." Bởi vì biết, cho nên hắn thực nỗ lực muốn hóa giải Ngô thị lửa giận. Nhưng mà, Trình Lộ giật cũng không có thể thành công. Ngô thị sắc mặt đã khó coi tới rồi cực hạn, căn bản nghe không đi xuống Trình Lộ giật càng nhiều giải thích. Vung tay háo, liền cũng không quay đầu lại đi ở đằng trước. Nương, ngài Trẩm đã điểm đi Mắt thấy Ngô thị tức giận đến không nhẹ, Trình Lộ giật vội vàng đuổi theo. Trình Nguyệt Dung bĩu môi, đặc biệt đắc ý cười. Xem nàng ca về sau còn dám không dám thiên hướng Trình Cẩm Nguyệt, hừ. Ngươi cảm thấy ngươi rất lợi hại. Nhìn Trình Nguyệt Dung đắc ý rào giạt sắc mặt, Trình Nguyệt tiểu cười nhạo một tiếng, ngự mang trâm chọc. Ngươi có ý tứ gì? Nghe ra Trình Nguyệt tiểu lời nói có ẩn ý, Trình Nguyệt Dung lập tức căng chặt tiếng lòng. Hùng tận trừng mắt Trình Nguyệt tiểu Ở đối phó Trình Cẩm Nguyệt thời điểm, nàng đương nhiên mừng rỡ cùng Trình Nguyệt tiểu nhất trí đối ngoại. Nhưng chỉ có nàng cùng Trình Nguyệt tiểu ở trường hợp, hai tỷ mội thường xuyên đều sẽ tranh đấu gay gắt, cũng là cho nhau thực nhìn không thuẫn mắt. Không có gì ý tứ. Ngươi cảm thấy chính mình rất lợi hại, vậy rất lợi hại đi. Trình Nguyệt tiểu mới lười đến cùng Trình Nguyệt Dung vô nghĩa. Trình Nguyệt Dung càng xuẩn, ngược lại càng có thể phụ trợ ra nàng thông tuệ. Nàng tự nhiên không có lý do gì một hai phải giáo hội Trình Nguyệt Dung hiểu được như thế nào biết tiến thối, thức thời. Như thế nghĩ, Trình Nguyệt Tiểu khoan thai cười, đi mau vài bước đuổi kịp ngô thị cùng Trình Lộ giật rời đi bước chân. Hoàn toàn không biết Trình Nguyệt Tiểu rốt cuộc có ý tứ gì Trình Nguyệt Dung không cao hứng dậm chân một cái, căng thẳng mặt đuổi theo. Nàng mới sẽ không chỉ làm Trình Nguyệt Tiểu nắm lấy cơ hội đi nàng nương trước mặt trang ngoan bán xảo, nàng cũng là nàng nương chi kỷ nữ nhi, hơn nữa tuyệt đối sẽ không thua cấp Trình Nguyệt tiểu Nô thị mẹ con ba người đã đến Hòa Ly đi, vẫn chưa ở trình cẩm nguyệt cùng hứa Minh Chi hai người trong lòng lưu lại quá nhiều dấu vết. Hai người đều không có liền ngô thị mẹ con ba người nhiều lời mặt khác, rất là ăn ý bóc qua việc này. Bất quá trong sân tử lần thứ hai trở nên thanh tịnh, hứa Minh Chi bỗng nhiên mở miệng nói, người trong nhà tay vẫn là không đủ dùng. Phía trước có hứa ra ra cùng hứa nãi nãi ở, lại có ngô bám một nhà bốn người giúp đỡ trong nhà sở hữu lớn nhỏ sự vụ, tự nhiên là không thiếu nhân thủ. Chính là lần này hứa ra ra cùng hứa mãi mãi hồi hứa ra thôn, nô thẩm đi cùng cùng nhau rời đi, nô tiểu giang ngày thường lại luôn là đi theo hứa minh chi đi phủ học, trong nhà cũng chỉ dư lại ngô bá cùng ngô tiểu mai hai cha con. Nô tiểu mai liền không nói. Trình cầm nguyệt một người khẳng định xem bất quá tới phúc bảo hòa Lộ bảo, nô tiểu mai cần thiết thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm phúc bảo hòa lộ bảo, không thể rời đi. Mà ngô bá, bởi vì đi ra ngoài mua đồ ăn, liền không có biện pháp ở nhà trông cửa. Cũng này đây. Liền dễ như trở bàn tay làm ngô thị mẹ con ba người xông vào. Hôm nay xông tới chỉ có ngô thị mẹ con ba người, đảo còn hảo. Nếu như nào ngày xông tới chính là trộm, phỉ đâu. Chẳng sợ phủ học phụ cận trị an luôn luôn không tồi, quanh mình hoàn cảnh cũng thực an toàn, hứa minh chi vẫn là trong lòng sinh ra cảnh giác. Chờ cha mẹ trở về, liền không thành vấn đề. Trình cầm nguyệt nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, thẳng trả lời. Hôm nay ngô thị mẹ con ba người sở dĩ có thể nhẹ nhàng xông tới. Chủ yếu vẫn là bởi vì trình cẩm nguyện không có làm ngô tiểu mai cắm, thượng đại môn. Thay đổi ngày xưa, đại môn một khi từ bên trong cải chốt cửa, cũng liền không có ngô thị mẹ con ba người chuyện gì. Vẫn là đến lại tìm hai cái hộ viện. Hứa Minh Chi kiên trì nói. Chẳng sợ hứa ra ra cùng hứa mãi mãi trở về, trong nhà vẫn là già già, trẻ trẻ, không có đủ tự bảo vệ mình năng lực. Nghĩ đến đây, hứa Minh Chi lắc đầu, thực sự không có biện pháp thả lỏng cảnh giác. Vậy ngươi đi tìm, vẫn là ta đi ra cửa tìm Nhìn ra Hứa Minh Chi khăng khăng như thế, Trình Cẩm Nguyệt nghĩ nghĩ, liền gật đầu nhận lời. Hiện nay bọn họ còn chỉ là ở Dự Châu phủ, đảo cũng còn hảo. Nhưng chờ đến bọn họ xuất phát đi Đế đô hoàng thành, mọi việc liền vẫn là lưu cái tâm nhãn tương đối hảo. Rốt cuộc chỉ là dọc theo đường đi phải sóc nảy hơn phân nửa tháng, ai có thể bảo đảm trên đường liền một đinh điểm ngoài ý muốn cũng không phát sinh. Chúng ta cùng đi. Luận khởi xem người, Hứa Minh Chi tự nhận nhãn lực cũng không tệ lắm. Nhưng hắn muốn tìm chính là sẽ vũ lực hộ vệ. Có Trình Cẩm Nguyệt ở một bên, không thể nghi ngờ là song trọng bảo đảm. Hảo! Không có quá nhiều chân chờ Trình Cẩm Nguyệt đáp ứng rồi xuống dưới. Ăn xong cơm trưa, chờ phúc bảo hòa lộc bảo bắt đầu ngủ trưa, công đạo ngô tiểu giang cùng ngô tiểu mai huynh mội hai người ở nhà thủ, hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt liền ngồi ngô bá điều khiển xe ngựa đi ra cửa người môi giới. Người môi giới nội, hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt đều không phải lần đầu tiên tới. Hai người trực tiếp bị mang đi nội viện. Liền thấy trong viện đang đứng vài bài chờ bị mua đi già trẻ lớn bé. Nói lời thật lòng, Trinh cẩm Nguyệt cũng không thích mua người. Bất quá ở trước mắt triều đại, nếu như chú định trước mắt những người này cần thiết bị bán của cải lấy tiền mặt, Trinh Cầm Nguyệt cũng sẽ tận khả năng làm ra nàng có thể làm quyết định. Mà một khi nàng thật sự đem người mua trở về, tất nhiên sẽ cho dư bọn họ lớn nhất trình độ tôn trọng. Đồng thời, nàng cũng hy vọng bị nàng mua trở về người đều có thể quá an tâm hỉ nhạc. Khu khu trong viện đứng người không ít. Thân thể tốt hơn thanh tráng niên đều bị tuyển ở đằng trước một loạt đứng yên, không thể nghi ngờ là người môi giới xem trọng càng dễ dàng có thể bị hứa minh chi cùng trình cẩm nguyệt hai vị này người mua tuyển định người. Hộ viện sao, khẳng định đến lớn lên cao cao đại đại mới được. Bọn họ người môi giới chính mình cũng có tay đấm, chiếu tuyển là được, cũng không phải cái gì việc khó. Bất quá, hứa minh chi cùng trình cẩm nguyệt tầm mắt lại là đồng thời bị trong một góc vang lên ho khan thanh cấp dẫn đi rồi. Lao ra cùng phu nhân chỉ lo bên này chọn lựa liền hảo. Bên tiên là cái ma ốm, đều đã ho khan 2-3 tháng, hoàn toàn không phù hợp ngài nhị vị yêu cầu. Người môi giới quản sự đương nhiên hy vọng có thể có sinh ý thuận lợi thành giao, tự nhiên sẽ không đem hy vọng đặt ở trong một góc cuộn tròn trên mặt đất người nọ trên người. Sớm biết rằng hắn lúc trước liền không nên tham tiện nghi mua cái này mình đẩy thương tích người. Nay 3 tháng chỉ là vì bảo đảm người này tồn tại, hắn cũng đã phi không ít tiền bạc. Mà nay ngắm lại, thật sự là bút lô vốn mua bán. Ta coi hắn thân hình tựa hồ rất cao lớn Trinh Cẩm Nguyệt nói liền chiều góc đi qua. Hứa Minh Chi cũng theo qua đi. Cùng Trinh Cẩm Nguyệt là bằng trực giác chọn người không tồi, hắn tầm mắt càng nhiều đặt ở người nọ tràn đầy cái kén trên tay trái. Hứa Minh Chi từ nhỏ xuất thân nông ra, lại hàng năm cầm bút luyện tự, đối phương trên tay cái kén có phải hay không bởi vì làm quán việc nhà nông, cũng hoặc là cầm bút mà trí Hứa Minh Chi liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Dự châu phủ học cũng có võ sư phó, hứa Minh Chi thực xác định, người này trên tay trái cái kén là luyện võ mà trí Đổi mà nói chi, người này tuyệt đối không phải bình thường thân hình cao lớn, tất nhiên là tập quá rất nhiều năm võ. Chân chính đến gần vừa thấy, Trình Cẩm Nguyệt mới phát hiện, trong một góc người này xác thật bệnh không nhẹ. Tuy rằng xa xa nhìn thân hình cao lớn, nhưng đối phương khuôn mặt đã là rất là thoát gầy, trên mặt hiện ra cho tàn chi sắc. Muốn hắn sao? Trình Cẩm Nguyệt quay đầu, nhìn về phía hứa Minh Chi. Muốn. Nếu như Trình Cẩm Nguyệt không thấy thượng, là không có khả năng mở miệng hỏi hắn. Cho nên hứa minh chi không có bất luận cái gì do dự, lập tức cấp ra minh sắc đạm án. Hảo, vậy hắn. Trình cầm nguyệt có thể xác định, chỉ cần đem người này bệnh trước khỏi, nàng cùng hứa minh chi hoa bạc liền khẳng định sẽ không mệt Cái gì? Lao ra cùng phu nhân thật sự nhìn chúng hắn. Người môi giới quản sự không dám tin tưởng thất thanh thét to. 93, đệ 93 trường. Có gì không thể? Nghe người môi giới quản sự tiếng kinh hô, hứa minh chi thần sắc đạm mạc hỏi. Không, không có không thể. Có thể đem như vậy cái ốm yếu người bán đi, người môi giới quản sự đương nhiên là thật cao hứng. Xác định hứa minh chi cùng trình cẩm nguyệt là thiệt tình tưởng mua người này, người môi giới quản sự liền bạc cũng chưa nhiều mốn, chỉ ra giá hai lượng bạc liền đem người cấp bán. Thuận lợi bắt được vương một sân bán, thân khế, hứa minh chi cùng trình cẩm nguyệt đang muốn xoay người chạy lấy người, đã bị người môi giới quản sự lại cấp gọi lại. kia kia cái gì, vị này thiện tâm lão ra cùng phu nhân, kỳ thật hắn còn có cái cùng nhau bán tới chúng ta người môi giới đệ, đệ. Cũng là cái ma ốm. Cũng không biết, ngài nhị vị có chịu hay không nói đến nơi đây, người môi giới quản sự cũng có chút trọt dạ Không có biện pháp, thật vất vả đụng tới như vậy hai cái coi tiền như rác, nếu là không cùng nhau bán. Trong tay hắn liền lại muốn tạp một bút lô vốn sinh ý rốt cuộc so với ca ca vương một sơn, đệ đệ vương một thủy tình huống muốn càng thêm không xong Mặt khác người mua đều là liếc mắt một cái cũng không muốn nhiều xem. Hắn đệ đệ, nghe đến đó, trình cầm nguyện ánh mắt không tự rác liền sáng lên. Nàng liên nói giống như không đúng chỗ nào, nguyên lai là còn kém một người không có mang đi. Người nọ cũng tại đây trong viện. Hứa minh chi tầm mắt ở trong sân nhìn quét một vòng, bắt đầu tìm kiếm cái thứ hai ốm yếu người. Không, không ở trong viện. Một bị hứa minh chi vấn đề, người môi giới quản sự sắc mặt trắng bạch, không tự giác liền để thấp thanh âm, khi thế cũng đi theo yếu đi xuống dưới, người nọ là cái quẻ từ bán tới chúng ta người môi giới liền vẫn luôn nằm ở trên giường hạ không được mà, cho nên. Đi đứng không tốt. Như như mày, hứa minh chi nhìn về phía người môi giới quản sự ánh mắt liền lạnh xuống dưới. Người môi giới quản sự cũng biết chính mình hôm nay việc này làm không địa đạo. Nhìn ra hứa minh chi thay đổi ánh mắt, hắn vội vàng ra tiếng bổ cứu, người nọ bán, giá trị con người cũng là cực thấp, chỉ cần một lượng bạc tử liền có thể. Không biết lao ra cùng phu nhân nhưng nguyện đem này cùng nhau mang đi. Hứa minh chi cùng trình cầm nguyệt còn không có mở miệng đắp lại, vẫn luôn cuộn tròn trên mặt đất ho khan cái không ngừng vương một sơn nỗ lực cơ cơ hôn mê đầu m Kiệt lực làm chính mình thanh tình điểm. Theo sau, giấy rùa dùng hết cuối cùng một tia sức lực, quỷ gối hứa Minh Chi cùng trình cẩm nguyện trước mặt, cầu nhị vị chủ tử cứu nô đệ, thuộc hạ nguyện đem tính mạng tương báo. Thuộc hạ. Tầm thường hộ viện nhưng nói không nên lời thuộc hạ như vậy tự xưng, người này sắc thật không bình thường. Nghĩ đến đây, hứa Minh Chi trong mắt hiện lên hiểu rõ cảm xúc. Vậy cùng nhau mang đi đi. Một lượng bạc tử một người, đối trình cẩm nguyện mà nói thực sự không có bất luận cái gì áp lực Nếu như có thể bởi vậy cứu một cái mạng người, Trình Cẩm Nguyệt cũng không sẽ tự tuyệt. Bất quá này trả lời xong lúc sau, Trình Cẩm Nguyệt đông nhiên phản ứng lại đây, ngược lại nhìn về phía hứa Minh Chi, Phu Quân. Nàng thiếu chút nữa đã quên, đem người mang đi cần đến hứa Minh Chi đồng ý mới được. Rốt cuộc chỉ nghe người môi giới quản sự lời nói, cái này đệ đệ chỉ sợ sẽ càng thêm khó giải quyết. Đều nghe Phu Nhân. Hứa Minh Chi nhẹ nhàng gật đầu, không có đưa ra bất luận cái gì dị nghị. Đến tận đây. Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt rất là dứt khoát lưu loát tìm hảo hai cái hộ viện, Vương Một Sơn cùng Vương Một Thủy hai huynh đệ. Bất quá thực rõ ràng, này hai huynh đệ thân thể đều nhu cầu cấp bách muốn trị liệu. Đặc biệt là Vương Một Thủy thân thể, chẳng những đến uống thuốc tĩnh dưỡng, liền hai chân đều bị bẻ gãy. Cho nên vừa ra người môi giới, Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt liền lập tức đem Vương ra huynh đệ đưa đi y viện quán. Hai người đều là phong hàn nhập thể, bệnh tình nghiêm trọng. Nếu là lại buổi tối nửa ngày đưa tới, Đại La thần tiên cũng cứu không được bọn họ. Trần bệnh quá Vương một Sơn hai huynh đệ thân thể trạng huống, ý quán đại phu nhịn không được liền lắc lắc đầu. Ý liễu giả nhân tâm, phàm là có thể nhiều cứu một người, đều là tháng tạo thất cấp phù đồ việc thiện. Nhưng mà trên đời luôn có quá nhiều bất bình sự, ai cũng không có biện pháp tất cả chiếu cố, cũng chỉ có thể làm hết sức, có thể cứu một mạng đó là một mạng. Kia đại phu chỉ lo dùng tốt nhất dược trị liệu bọn họ, bạc chúng ta bỏ ra. Nếu đã đem Vương Gia huynh đệ mang theo trở về, Trình Cẩm Nguyệt cũng không nghĩ nhiều khác, thẳng trả lời. Ta nơi này dược chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ bọn họ hai người tánh mạng, kế tiếp tính dưỡng mới là lớn hơn nữa nan đề. Lắc lắc đầu, đại phu cũng không kiêng rẻ hứa minh chi cùng Trình Cẩm Nguyệt, ăn ngay nói thật nói, nhà các ngươi nếu là có thể có nhân sâm, không câu nệ 10 năm, trăm năm, nhiều cho bọn hắn bổ bổ thân mình mới hảo. Nhân sâm, Trình Cẩm Nguyệt chấp chấp mắt, chậm nửa nhịp mới gật gật đầu, hảo, đa tạ đại phu. Đại phu chỉ lo đưa bọn họ hai người tánh mạng bảo vệ là được. Nhân xâm sự tình, chúng ta sẽ khác nghĩ biện pháp. Từ Vương gia huynh đệ bị đưa tới Y Quán, đại phu sẽ biết này hai huynh đệ cùng Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt quan hệ. Không nghĩ tới Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt hai vị này chủ tử sẽ như thế đối hai cái mới vừa mua hạ nhân đệ bụng, đại phu không cấm liền sợ sở chính mình dâu bạc, Tán Dương cười cười, chỉ cần các ngươi có cái này tâm, đó là bọn họ hai huynh đệ rất may. Trình Cẩm Nguyệt cũng đi theo cười cười. Ngựa khí rất là ôn hòa, còn phải làm phiền đại phu nhiều hơn lo lắng mới là Hứa Minh Chi tuy rằng không có mở miệng tỏ thái độ, lại cũng không có ngăn đón Trình Cẩm Nguyệt quyết định. Không hề nghi ngờ, hắn là ngầm đồng ý Trình Cẩm Nguyệt theo như lời mỗi một câu, cũng là không thể nghi ngờ đứng yên ở Trình Cẩm Nguyệt bên này. Nam ở trên giường Vương Một Sơn cùng Vương Một Thủy Hai huynh đệ đều nghe được Trình Cẩm Nguyệt cùng đại phu đối thoại. Ở nghe được Trình Cẩm Nguyệt cư nhiên không tiếc vì bọn họ hai cái hạ nhân tìm kiếm nhân khi Vương gia huynh đệ đều là mắt lộ ra khiếp sợ, trong lòng đốn sinh cảm kích. Không, không cần. Nhân sâm như vậy quý trọng đồ vật, thuộc hạ không vương một sơn vừa nói vừa dây rùa ngồi dậy, ý đồ cự tuyệt trình cẩm nguyện quyết định. Không có việc gì. Lại quý trọng cũng không có các ngươi thân thể quý trọng. Việc cấp bách, vẫn là trước dưỡng hảo các ngươi thân thể cho thỏa đáng. Không có chờ vương một sơn đem nói cho hết lời, trình cẩm nguyện không khỏi phân trần quay đầu nhìn về phía hứa minh chi, nói, phu quân ra đi về trước dọn dẹp một chút. "Hảo." Hứa Minh Chi gật đầu, mặc kệ Trình Cẩm Nguyệt đi trước rời đi. Về đến nhà, Trình Cẩm Nguyệt tiếp nhận chiếu cố Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo chơi trọng trách, công đạo Ngô Tiểu Giang cùng Ngô Tiểu Mai lập tức thu thập hai gian sạch sẽ nhà ở ra tới, chuẩn bị cấp Vương gia hai huynh đệ trụ. Ngô Tiểu Giang hai huynh muội đều là làm việc đặc biệt nhanh nhẹn tính tình, thực mau liền đem nhà ở thu thập ra tới, hơn nữa ở Vương gia huynh đệ đến phía trước, bị Trình Cẩm Nguyệt báo cho kế tiếp sắp gặp phải trận huống. Nô bám một nhà đều là từ người môi giới bán ra tới, đối vương gia huynh đệ tự nhiên liền sinh ra thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Lại nghe nói vương gia huynh đệ bệnh nặng trong người, trong đó một người thậm chí đi đứng không tốt, nô tiểu giang hai huynh muội liền càng thêm đồng tình vương gia huynh đệ. Đều là người đáng thương a Mà so với vương một sơn cùng vương một thủy hai huynh đệ, bọn họ một nhà bốn người mà nay vẫn như cũ mạnh khỏe không việc gì, ngược lại là cực kỳ chân quý cùng vạn hạnh sự tình. Mặc kệ nói như thế nào, về sau đều là người một nhà Bọn họ khẳng định sẽ dụng tâm chiếu cố Hảo Vương ra huynh đệ, hy vọng này hai huynh đệ có thể mau chóng hảo lên, đừng lại bị bệnh đau tra tấn. Muốn nhân sâm, hoặc là hoa tiền bạc đi hiệu thuốc mua, hoặc là cũng chỉ có thể chính mình lên núi đi ngắt lấy. Đối với thân phụ Cẩm Lý vận trình Cẩm Nguyệt tới nói, nàng khẳng định là tuyển hậu giả. Đi vào Dự Châu phủ gần 2 năm quan cảnh, Trình Cẩm Nguyệt đối Dự Châu phủ đã rất là hiểu biết. Nói đến lên núi, nàng lập tức liền nghĩ tới ở vào Dự Châu phủ đông giao dự sơn. Dự sơn tại đây một thế hệ thực nổi danh, núi cao, rất rút, rừng sâu dày đặc. Tục truyền nghe dự trên núi thường có xài lang hổ báo chờ một chúng giã thu lui tới, người bình thường đều là không dám dễ dàng lên núi. Trình cầm nguyệt nhưng thật ra không sợ hãi lên núi sẽ gặp được nguy hiểm. Bất quá nàng đi vào dự châu phủ lúc sau liền vẫn luôn rất bận, chỉ là tiệm vải cùng thực phô đều đủ nàng chậm trễ thời gian cùng tâm lực, nàng cũng liền không cố tình chạy tới dự trên núi chạm vào vật khí. Nếu không, lấy nàng cầm lý vận Một không cẩn thận lại bắt được cái gì hy cầm chân thú, cần đến giải thích cùng công đạo địa phương liền càng nhiều. Bất qua trước mắt trong nhà nhu cầu cấp bách muốn nhân sâm, Trình Cẩm Nguyệt nghĩ nghĩ, vẫn là tính toán đêm nay cùng hứa Minh Chi báo bị một chút ngày mai thượng dự sơn sự tình. Hứa Minh Chi cùng ngô bá mang theo vương gia huynh đệ trở về thời điểm, sắc trời đã sắp đen. Đem vương gia huynh đệ phân biệt an trí ở thu thập sạch sẽ trong phòng, hứa Minh Chi đi phúc bảo hòa lộc bảo nhà ở. Trình Cẩm Nguyệt đang ở trong phòng bồi phúc b Nhìn thấy hứa Minh Chi đi vào tới, nàng cũng không do dự, trực tiếp liền báo cho hứa Minh Chi nàng tưởng ngày mai đi dự sơn sự tình. Nghe Trình Cẩm Nguyệt nói muốn đi dự sơn, hứa Minh Chi nhấp môi, nói, ta ngày mai muốn đi phủ học, chỉ sợ không thể bồi ngươi đi dự sơn. Không can hệ. Ta chính mình một người có thể. Thật muốn mang theo hứa Minh Chi, ngược lại mọi việc không có phương tiện, Trình Cẩm Nguyệt chính mình cũng cảm thấy đặc biệt không được tự nhiên. Vậy ngươi nhất định cẩn thận. Thật sâu nhìn thoáng qua Trình Cẩm Nguyệt. Hứa Minh Chi rốt cuộc vẫn là thả hành. Ơn ơn, ta bảo đảm sẽ không làm chính mình chịu một đinh điểm thương. Không nghĩ tới hứa Minh Chi như vậy sảng khoái liền đáp ứng làm nàng đi dự sơn. Trình Cẩm Nguyệt thực sự có chút vui mừng khôn xiết Trước kia tưởng tốt những cái đó lý do thoái thắc cùng lý do liền tất cả không dùng được. Hứa Minh Chi liền không nói thêm nữa cái gì. Nay một đêm, Trình Cẩm Nguyệt ngủ rất khá Ngay kế sáng sớm tinh mơ, nàng liền tỉnh. Hứa Minh Chi so Trình Cẩm Nguyệt khởi còn muốn sớm. Ở Trình Cẩm Nguyệt cũng soạn chuẩn bị ra cửa thời điểm, Hứa Minh Chi đã ăn được cơm sáng, đi trước phủ học. Bởi vì trong nhà nhiều yêu cầu chiếu cô vương gia huynh đệ, Hứa Minh Chi đem Ngô Tiểu Giang lưu tại trong nhà, chính mình còn lại là một mình đi phủ học. Mà nhiều Ngô Tiểu Giang ở nhà hỗ trợ, Trình Cẩm Nguyệt thực yên tâm dặn dò xong Ngô Tiểu Mai, hoài đi sớm về sớm ý niệm, ra ra môn. Dự Sơn sắc thật danh bất hư truyền, so Hứa ra thôn sau núi muôn cao, tụng rất nhiều. Trình Cẩm Nguyệt một đường thực thuận lợi tìm được Dự Sơn. Sau nửa canh giờ liền đứng ở một mảnh nhân sâm trong đất, Trình Cẩm Nguyệt cũng không nghĩ tới, dự trên núi cư nhiên còn có như vậy một mảnh nhỏ nhân sâm mà. Chẳng sợ không coi là rất lớn phạm vi, cũng đủ Trình Cẩm Nguyệt mang về cứu vương gia huynh đệ. Không có trì hoan thời gian, Trình Cẩm Nguyệt dứt khoát lưu loát đào một mãn sọt nhân sâm, thuộc tay còn ngắt lấy không ít nấm đặt ở sọt nhất phía trên đương nghiệm hộ. Theo sau, mã bất đỉnh để hạ sơn. Trong nhà hai cái người bệnh, còn có phúc bảo hòa lộc bảo này hai cái làm ý hài tử Trình Cẩm Nguyệt thực sự không có biện pháp không quan tâm, vì thế liền trước tiên chạy về ra. 94, đệ 94 Trương Thiếu phu nhân, đây là nhân sâm a. Ở hôm nay phía trước, Ngô Tiểu Mai chưa từng thấy hơn người tham là trông như thế nào. Giờ phút này thấy Trình Cẩm Nguyệt vừa ra tay liền mang về tới một chỉnh sọt nhân sâm, thực sự đem Ngô Tiểu Mai cấp dọa sợ. Đúng vậy, Tiểu Mai ngươi tẩy hai căn ra tới nấu, chúng ta mọi người đều uống một chén. Trình Cẩm Nguyệt gật gật đầu, đích điểm cũng không tàng tư. Càng thêm sẽ không keo kiệt bùn xịn, nô thẩm hiện nay không ở nhà, tạm thời liền không có có lục ăn. Cũng may trong nhà không thiếu nhân sâm, chờ ngô thẩm đã trở lại, lại nấu cho nàng nếm thử. Thiếu phu nhân, chúng ta cũng có thể uống A. Không dám tin tưởng nhìn trình cầm nguyệt, nô tiểu mai mừng đến mở to hai mắt. Vì cái gì không thể. Buồn cười nhìn ngô tiểu mai, trình cầm nguyệt gật gật đầu, đương nhiên có thể uống. Ấn ơn. Nô tiểu mai nhịn không được liền vui vẻ ra mặt, một cái kính thẳng gật đầu. Nàng là phát ra từ nội tâm cảm thấy, có thể trở thành hứa ra hạ nhân, thật là thực may mắn sự tình. Có thể đi theo thiếu phu nhân bên người, nàng cũng là vui mừng nhất bất quá. Hảo, không xả này đó. Ngươi vất vả vất vả, hỗ trợ đem vương ra hai huynh đệ nước thuốc cũng một khối cấp ngào. Ta trước đi ra ngoài chiếu cố phúc bảo hòa lộc bảo. Lại nói tiếp trình cẩm nguyệt cùng hứa minh chi là vì giảm bất trong nhà gánh nặng, lúc này mới đi ra cửa tìm hộ viện. Không thành tưởng hộ viện là tìm trở về. Trong nhà lại ngược lại trở nên càng nội. Bất quá con hảo, Trình Cẩm nguyện cùng Hứa Minh Chi đều không phải sẽ hối hận tính tình. Mà nay Vương một Sơn cùng Vương một Thủy hai huynh đệ đều yêu cầu trị liệu cùng tu Dưỡng, chẳng sợ lại vất vả, Trình Cẩm Nguyệt cùng Hứa Minh Chi cũng đều không có khả năng đem Vương ra huynh đệ tiên đi. Liên lụy hay là gánh nặng linh tinh ý tưởng, Trình Cẩm nguyện cùng Hứa Minh Chi đều không có, cũng sẽ không sinh ra như vậy ý niệm. Kế tiếp nửa tháng, Hứa ra trước sau như một quá tầm thường mà lại phong phú nhật tử. Thẳng đến Hứa ra ra, hứa mãi mãi cùng ngô thẩm trở về. Cha, nương, ngài nhị lao nhưng tính đã trở lại. Phúc bảo hòa lộc bảo tưởng ngài nhị lão ta cùng phu quân cũng rất muốn cha cùng nương. Vừa thấy đến hứa ra ra cùng hứa mãi mãi trở về, trình cầm nguyệt nhất thời nhẹ nhàng thở ra, cả người đều tràn đầy vui sướng tươi cười. Liên ngươi nói ngọn. Hơn hai tháng chưa thấy được phúc bảo hòa lộc bảo, hứa mãi mãi miễn bản nghĩ nhiều niệm. Vừa trở về liền ôm lấy phúc bảo hòa lộc bảo không bông tay. Đồng thời cũng không quên cấp Trình Cẩm Nguyệt một cái tức giận xem thường. Trình Cẩm Nguyệt liền vui tươi hớn hở nở nụ cười, vốn dĩ chính là sao? Bởi vì trong nhà không có cha mẹ tòa chấn, ta đều không có người tâm phúc. Người không có người tâm phúc, không phải còn có lao tứ ở. Trong nhà có sự, hắn có thể mặc kệ. Hớ mãi mãi biểu môi, nói. Phu quân đương nhiên là sẽ quảng. Nhưng phu quân muốn miệng thư sao, ta cũng không hảo chuyện gì đều chạy tới hỏi phu quân, sợ chọc đến phu quân phân tâm. Trình cầm nguyệt tự nhiên sẽ không ở hứa mãi mãi trước mặt nói hứa minh chi nửa câu không phải. Không chi hứa minh chi vốn dĩ liền không có bất luận cái gì sai lầm, vạn sự đều xử lý có thể nói hoàn mỹ. Chẳng qua có hứa mãi mãi ở, cùng không có hứa mãi mãi ở, đối trình cầm nguyệt cảm thụ là hoàn toàn bất đồng. Nay không, nàng liền tiến đến phụ cận, dễ nghe lời nói một cái kính ra bên ngoài đảo, ta chính là cảm thấy đi, nhà chúng ta vẫn là cần thiết đến có nương ở mới được. Nếu không ta đều tâm hoàng hoàng. Nơi nào có nương ở thời điểm quá như vậy thư thái Còn có phúc bảo hòa lộc bảo cũng là Một cái kính xảo muốn tìm ra ra nãi mãi Thực sự làm ẩm ý tàn nhẫn Ta khuyên như thế nào đều khuyên không được Hống cũng hống không tốt Đó là Ai làm phúc bảo hòa lộc bảo cùng ta cái này nãi mãi thân đâu Nhắc tới phúc bảo hòa lộc bảo Hứa nãi mãi trên mặt tươi cười như thế nào cũng tán không đi Hứa ra ra cũng là giống nhau Cứ việc không có hứa nãi mãi như vậy cảm xúc lộ ra ngoài hắn cũng là ôm phúc bảo cái này đại tôn tử không có buông tay. So với ở nhà đối đại hứa 4 bảo cùng hứa năm bảo thời điểm, thật là muốn càng thêm nhẹ nhàng tự nhiên. So với phúc bảo hòa lục bảo, hứa đại tẩu đem hứa nguyên bảo xem đến thực hận, đừng nói cấp hứa ra ra ôm, hứa ra ra trở lại hứa ra thôn gần 2 tháng, thấy đều không có gặp qua hứa nguyên bảo vài lần mặt. Hứa đại tẩu vẫn luôn đều đem hứa nguyên bảo giấu ở trong phòng, kiên quyết ngăn chặn làm hứa nguyên bảo cùng mặt khác người ngoài tiếp xúc, e sợ cho hứa nguyên bảo cùng người khác trở nên thân cận. Ngược lại không cùng nàng, cái này mẹ ruột thân cận. Nhìn ra hứa đại tẩu thái độ, hứa ra ra tự nhiên sẽ không chủ động thấu đi lên tự thảo không thú vị, dần dần liền cùng hứa nguyên bảo cái này đại phòng tôn tử xa cách lên. Đến nôi hứa bốn bảo cùng hứa năm bảo, còn lại là bởi vì quá nhỏ, còn không coi trăng tròn, càng có rất nhiều bị dưỡng ở bọn họ mẹ ruột bên người uy, mãi. Tương đối ứng, hứa ra ra liền ôm đến thiếu. Ngược lại, đi vào dự châu phủ lúc sau. Phúc bảo hòa lộc bảo này hai cái đã bắt đầu đi đường bạch béo tôn tử cơ hồ là vừa thấy mặt liền quăng vào hứa ra ra trong lòng lực, cảm giác liền lại phá lệ bất đồng. Đối đâu đối đâu, Phúc bảo hòa lộc bảo liền cùng cha cùng mẫu thân. Nhìn nhìn ngài nhị lão một hồi tới, này hai cái tiểu tử lập tức liền không cần ta cùng tiểu mai mang theo. Hướng tới hướng mãi mãi gật gật đầu, trình cẩm nguyện phụ hòa nói. Khẳng định vẫn là các người mang không tốt, nhìn em ta hai cái đại tôn tử cấp lan lộn, đều gầy. Hứa mãi mãi lời này nói liền rất có chút không chân thành. Người sáng suốt vừa thấy liền biết, Phúc bảo hòa lộc bảo so với lúc trước hứa mãi mãi rời đi trước, nhưng lại béo không ít đâu. Trình cầm nguyệt cũng không cùng hứa mãi mãi cái cọ, chỉ là thường thường cười ưng cái là, hết thể đều lấy hứa mãi mãi nói là chủ. Nói xong Phúc bảo hòa lộc bảo, hứa mãi mãi tiếp theo liền nói tới rồi hứa ra thôn tình hình gần đây. Đề cập hứa ra thôn một chúng thôn dân đối trình cầm nguyệt cảm kích, cùng với trình nhị nương người một nhà đối trình tưởng niệm. đồng thời Cố Liêu nổi lên hứa ra mặt khác tứ phòng tình huống. Đại phòng không có gì hảo thuyết. Nhị phòng cùng tam phòng mà nay nhiều nhi tử, đều là hỉ khí dương dương, có tử vạn sự đủ. Chủ yếu vẫn là ngũ phòng. Rất là đơn giản bóc quá mặt khác tam phòng tình huống, hứa mãi mãn trọng điểm để cập hứa ngũ để cùng Tiền Hương Hương, lão ngũ hai vợ chồng tính toán tới dự Châu phủ. Ân. Như thế cái ngoại ý muốn tin tức, thẳng làm trình cẩm nguyệt mật người, bọn họ là tới thường chú, vẫn là tới chơi mấy ngày liền trở về thường chú Nương cùng cha ngươi lần này trở về cùng nhị phòng Tam phòng cùng ngũ phòng cẩn thận tinh chướng nay một năm hứa nhớ tiểu lầu ở trấn trên sinh ý rất là rực rỡ cũng kiếm lời không ít bạc trừ bỏ phân cho ngươi 300 lượng bạc bọn họ tam phòng mỗi phòng đều kiếm lời gần 200 lượng bạc nhị phòng cùng tam phòng là tính toán tiếp tục ở hứa nhớ tiểu lầu làm ngũ phòng lại chuẩn bị cầm kia 200 lượng bạc tới dự châu phủ sấm thượng một sông hứa mãi mãi cũng không giàu dếm đúng sự thật nói 300 lượng Ta lúc ấy mua hứa nhớ tiểu lầu cũng liền hoa 100 lượng bạc. Nhiều kia 200 lượng bạc ta không cần, trực tiếp phân cho nhị ca bọn họ đi. Trình Cẩm Nguyệt lấp đầu, nói. Nàng ngay từ đầu sẽ nói nhượng lại nhị phòng, tam phòng cùng ngũ phòng hỗ trợ xử lý hứa nhớ tiểu lầu lời nói, kỳ thật chính là muốn kích phát một chút bọn họ ý chí chiến đấu, cũng không phải thật sự mong đợi hứa nhớ tiểu lầu có thể giúp nàng kiếm nhiều ít bạc. Này đây giờ phút này nghe hứa nhị ca bọn họ muốn phân cho nàng 300 lượng bạc. Trình cầm nguyện phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Cho ngươi ngươi liền thu, làm cái gì không cần. Hơn nữa ta đều đã giúp ngươi thu. Hứa mãi mãi nói liền đem nàng mang về dự châu phủ 300 lượng bạc đem ra, tiến tâm, không làm ngươi chiếm tiện nghi. Nương đã giúp ngươi làm chủ, cầm này 300 lượng bạc, về sau hứa nhớ tiểu lầu chính là nhị phòng, tam phòng cùng ngũ phòng, cùng ngươi không gì quan hệ, cũng sẽ không lại phân bạc cho ngươi. Nương làm chủ chính là... Trình cầm nguyệt vốn dĩ liền cùng hứa mãi mãi để qua muốn đem hứa nhớ tiểu lầu chuyển cấp hứa nhị các bọn họ sự tình, tự nhiên sẽ không trách cứ hứa mãi mãi bao biện làm thay giúp nàng đem hứa nhớ tiểu lầu qua tay. Hơn nữa hứa mãi mãi lần này hồi dự châu phủ, trình cầm nguyệt sắc thật có đem hứa nhớ tiểu lầu khế thư cũng làm hứa mãi mãi cấp mang theo trở về, buồn ý chính là hứa mãi mãi làm quyết định này. Liền biết ngươi là cánh ốc. Nói lời thật lòng, hứa mãi mãi vẫn là cảm thấy trình cầm n Bất quá mắt thấy trình cầm nguyệt một lòng muốn giúp đỡ hứa ra mặt khác mấy phòng, hứa mãi mãi cũng là đặc biệt cao hứng cùng vui sướng. Đều là người một nhà cả. Trình cầm nguyệt nói liền cầm đi 100 lượng bạc, đem dư lại 200 lượng bạc đẩy trở lại hứa mãi mãi trước mặt. Nương, này đó bạc là ta cùng phu quân hiếu thuận ngài cùng cha. Làm cái gì lại cho chúng ta bạc? Chúng ta lại không thiếu ăn lại không thiếu xuyên, muốn nhiều như vậy bạc làm gì? Người lấy về đi. Hứa mãi mãi trước nay đều là loại này tính tình quyết định không nghĩ chiếm nhà mình con dâu tiện nghi. Chẳng sợ mà nay ước chừng có 200 lượng bạc, hứa mãi mãi cũng sẽ không đỏ mắt như toan chiếm, có. Nương, ngài cùng cha vẫn luôn đi theo chúng ta tứ phòng rời xa cố thổ, ta cùng phu quân trong lòng thực sự hổ thẹn. Này 200 lượng bạc không nhiều lắm, nương cùng cha thu, tưởng mua nhà cửa mua nhà cửa, tưởng mua mặt tiền cửa hiệu mua mặt tiền cửa hiệu, tưởng mua đồng ruộng cũng có thể, quyền khi ta cùng phu quân một mảnh hiếu tâm. Trình Cẩm Nguyệt lại là kiên trì không lấy kia nhiều ra tới 200 lượng bạc, nghĩ nghĩ lại nói tiếp, nếu không nữa thì nương cùng cha một người 100 lượng bạc, đều tàng tàng tiểu kim khố. Liên Ngươi hái nói hiếu nói vượng. Lại lần nữa nghe được Trình Cẩm Nguyệt tiểu kim khố vừa nói, hơn nữa vẫn là đề cử cấp hứa ra ra, hứa mãi mãi vừa buồn cười lại bất đắc dĩ, trắng liếc mắt một cái Trình Cẩm Nguyệt. Vốn dĩ chính là đạo lý này sao? Ta liền cảm thấy nương cùng cha trên người đều có bạc càng tốt. Về sau vạn nhất gặp được việc gấp yêu cầu dùng bạc Đại gia cũng đều có thể giúp đỡ sao Trình cẩm nguyện trước nay đều không sợ Bị hứa mãi mãi gian dậy Dùng làm nụ ngự khí đáp lại hứa mãi mãi nói Hảo hảo hảo, ngươi nói đều đối Đều nghe ngươi còn không thành Hứa mãi mãi nói coi như trình cẩm nguyện mặt Đem 200 lượng bạc một phân thành hai Hơn nữa cầm lấy trong đó 100 lượng bạc qua tay đưa cho hứa ra ra Lao tư tức phụ ngươi nhưng xem trọng Nương nhưng không tàng tư Này 100 lượng bạc cho người cha Ấn Ấn, ta đều thấy được Về sau tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này hiểu lầm lương Nghe ra hứa mãi mãi lời nói thâm ý, trình cầm nguyệt nghiêm trang lấy ra nghiêm túc bảo đảm thái độ. Hứa Minh Chi trở về thời điểm, với lúc liền đuổi kịp hứa mãi mãi tác bạc cấp hứa ra ra một màn này. Sắc mặt bất biến đi vào tới, hứa Minh Chi quy quy củ củ hướng tới hứa ra ra cùng hứa mãi mãi hành lệ vần an. Lao tứ hạ học đã trở lại a Nhìn đến hứa Minh Chi, hứa mãi mãi gật gật đầu, đi theo liền chỉ chỉ trên bàn còn dư lại kia 100 lượng bạc k Ngươi tư phụ cô ý hiếu kính nương cùng cha ngươi 200 lượng bạc. Còn một hai phải nương phân cho cha ngươi 100 lượng bạc đương tiểu kim khố, này 100 lượng bạc là nương chính mình tiểu kim khố. Nương, không mang theo ngài như vậy cáo trạng, đều nói là tiểu kim khố, muốn cất dấu. Ngài như thế nào còn giáp mặt cùng phu quân thẳng thắn nói thẳng đâu? Ngài cứ như vậy, ta về sau đều ngượng ngùng tàng tiểu kim khố. Bị hứa mãi mãi như vậy vừa nói, Trình cầm Nguyệt lập tức giả bộ không thuận theo tư thái, cùng hứa mãi mãi kháng nghị lên. 95, đệ 95 trương. Này sợ cái gì? Không nhìn thấy nương cùng cha ngươi đều tàng tiểu kim khố, ngươi cũng chỉ quản tiếp tục tàng chính ngươi, lao tứ không dám tìm ngươi nháo. Hứa mãi mãi Mại tay, rất là khí phách đáp lại nói: "Nói thật, Hứa mãi mãi thật đúng là không một lần tàng quá 100 lượng bạc tiểu kim khố. Trước kia nàng khấu khấu siêu siêu nơi này tàng điểm tiền bạc, chỗ nào tàng điểm tiền bạc, đều là mấy văn hay là mấy chục văn tàng. Cũng liền từ khi Hứa Minh Chi khảo trung bẩm sinh, Nàng mới bắt đầu mỗi tháng nhiều bốn lượng bạc có thể tàng. Nào từng nghĩ đến một ngày kia, nàng cư nhiên còn có thể một lần tàng 100 lượng bạc. Chỉ là ngâm lại, hứa mãi mãi đều cảm thấy lại là ngoài ý muốn lại là không dám tin tưởng. Như vậy A Trình cẩm nguyện chấp trước mắt, lập tức liền thân mật ôm lấy hứa mãi mãi cánh tay. Ta đây đã có thể đều nghe đường, nỗ lực tàng tiểu kim khú, bảo quản không cho phu quân biết. Có cho hay không hắn đều đã biết. Buồn cười chỉ chỉ một bên đứng hứa minh chi, hứa mãi mãi điểm điểm chỉnh cẩm cái Trình Ngươi à, nhưng trường điểm tâm đi. Trình cầm nguyệt liền không nói, biết khoe mẽ hướng tới hứa mãi mãi nở nụ cười. Hứa mãi mãi cũng là thật sự lấy trình cẩm nguyệt không có biện pháp, bên không nói nhiều, ngược lại tiếp tục đi xuống nói, nương lần này trở về còn nhiều mang theo 20 lượng bạc. Trong đó 10 lượng là nhị phòng trả lại ngươi, mặt khác 10 lượng là ngũ phòng trả lại ngươi. Nhị phòng kia 10 lượng bạc liền không nói. Hứa nhị ca lúc trước phân ra dọn ra đi là bởi vì muốn mua đất kiến phòng ở mới tìm trình cầm nguyệt Mà nay còn cấp trình cẩm nguyện tự nhiên là không gì đáng trách đảo cũng không đáng giá nhắc tới bất quá ngũ phòng kia 10 lượng bạc hứa mãi mãi liền rất có điểm cách nói lao ngũ chính mình tới tìm ta dùng này 10 lượng bạc đổi đi rồi lúc trước chính hắn luấn giấu tay kia trương đoạn thân thư vốn dĩ ta là không nghĩ đem đoạn thân thư còn cho hắn liền hắn lúc trước làm về điểm này như sự thực sự quá không đầu góc cũng liền lao tư tức phụ ngươi là người rộng lượng lại không so đo hiểm khích trước đây còn cố ý hoa bạc mua hứa nhớ tiểu lầu làm hắn đương trường quày Hắn thề mới biết sai rồi, không hề cùng cái tia thực vị hiên trộn lẫn ở một khối. Nương, chuyện quá khứ nhi liền không cần phải nói. Kỳ thật ngũ đệ người vẫn là thực thông minh, cũng rất có đầu góc. Lúc trước hắn sở dĩ mặc kệ thực vị hiên đánh phu quân cờ hiệu nơi nơi tùy ý tuyên truyền, chủ yếu là hắn cho rằng làm như vậy có thể giúp phu quân khai hỏa thanh danh, sau đó ở khoa cử khảo thí thời điểm là có thể giúp phu quân lấy được càng tốt xếp hạng. Chờ hắn sau lại biết chính mình tưởng sai rồi, không phải lập tức đi tìm thực vị hiên tử công sao Tại đây sự kiện thượng, Trinh Cẩm Nguyệt vẫn là thực vì hứa ngũ đệ kêu an. Lúc trước nàng cũng là tưởng sai rồi hứa ngũ đệ ý tưởng cùng làm. Chờ đến sau lại biết được hứa ngũ đệ chân thật ý đồ, Trinh Cẩm Nguyệt lập tức liền đối hứa ngũ đệ đổi mới. Lúc này mới sẽ có hứa nhớ tiểu lầu xuất hiện, cùng với làm hứa ngũ đệ đương tiểu lầu trưởng quậy quyết định. Còn tính hắn sửa mau Nếu không xem lão nương không đánh gây hắn cẩu, chân. Hứa mãi mãi biểu môi, rốt cuộc vẫn là sửa lại khẩu phong Nàng sở dĩ nguyện ý đem đoạn thân thư còn cấp hứa ngũ đệ, trong đó cũng có cái này nguyên do. Lúc ấy hứa ngũ đệ trước mặt mọi người nói ra hắn không ngăn đón thực vị hiên như vậy hành động chân thật nguyên nhân, hứa mãi mãi cũng là chính thai nghe được. Tuy rằng sắc thật cảm thấy hứa ngũ đệ có chút xuẩn, bất quá nàng chính mình cũng không hiểu đến ngày đó, cũng liền không cùng hứa ngũ đệ cái này ngu xuẩn như vậy tính toán chi ly. Trình cầm nguyệt gật gật đầu, tức khác liền cười, vẫn là nương ngại lợi hại nhất. Kêu nhưng không Dễ như trở bàn tay liền tiếp nhận rồi Trình Cẩm Nguyệt khen, Hứa mãi Nhã nói tiếp, lao ngũ lần này nói đến dự châu phủ, cũng là đập nồi dìm thuyền. Hắn cầm nhị phòng cùng tam phòng các 100 lượng bạc, về sau liền không hề cắm, tay Hứa Nhớ Tiểu Lầu sự tình. Hứa Nhớ Tiểu Lầu lúc sau lại kiếm nhiều ít bạc, đều cùng hắn không quan hệ. Khá tốt. Trình cầm Nguyệt vốn dĩ liền không tính toán dựa Hứa Nhớ Tiểu Lầu kiếm bạc, đối với Hứa Nhớ Tiểu Lầu kế tiếp muốn như thế nào phân phối, Trình Cẩm Nguyệt cũng không cảm thấy hứng thú, cũng sẽ không hỏi đến. Chính là đi ngũ phòng quyết tâm muốn tới dự châu phủ, hứa mãi mãi đương nhiên sẽ không ngăn, cũng ngăn không được. Bất quá mặt khác một sự kiện, hứa mãi mãi liền cảm thấy rất cần thiết cùng Trình Cẩm Nguyệt hảo hảo nói nói, nghe ngươi nhị ca ý tứ, là muốn cho đại ca ngươi cũng đi tiểu lầu làm việc. Có thể. Trình Cẩm Nguyệt cười cười, đắp. Mà nay hứa nhớ tiểu lầu về hứa nhị ca cùng hứa tam ca, hứa tam ca lại là cái quá mức thành thật tính tình, hứa nhị ca không thể nghi ngờ chính là đương ra làm chủ người kia. Nếu hứa nhị ca muốn giúp đỡ hứa đại ca, người khác cũng không từ nghi ngờ. Lao nhị cùng lao ta muốn kéo lao đại một phen, ta không ý kiến. Nhưng ngươi cái kia đại tẩu, chỉ sợ lại nên lan lộn. Hứa mãi mãi kỳ thật lo lắng chính là, hứa nhị ca hảo tâm làm chuyện xấu, cuối cùng ngược lại hỏng rồi mấy phòng chi gian tình cảm. Đối hứa đại ca, hứa mãi mãi đương nhiên là tin tưởng. Liên nói hứa nhị ca lần này sẽ nghĩ đến giúp đỡ hứa đại ca, còn không phải bởi vì lúc trước hứa nhị ca kiến phòng ở nhu cầu cấp bách muốn tiền bạc Hứa đại ca vô điều kiện lại là mượn bạc lại là ra nhân lực giúp hứa nhị ca rất nhiều vội chẳng qua nói đến hứa đại tẩu, hứa mãi mãi nhịn không được liền thở dài một tiếng lao bà tử sống đến tuổi này cái dạng gì người chưa thấy qua người cái kia đại tẩu thật đúng là làm lao bà tử mở rộng rộngấm mắt quả thực chính là một cái tiềm tàng hồi lâu độc xa tính lao bà tử lúc trước mắt bị mù cư nhiên cho ngươi đại ca cưới như vậy một cái thai họa trở về hứa mãi mãi chính mình cũng không nghĩ tới nàng đời này hối hận nhất sự tình Tự nhiên không phải giúp hứa minh chi cưới trở về trình cầm nguyệt, ngược lại là giúp hứa đại ca cưới trở về hứa đại tẩu. Rõ ràng ban đầu thời điểm, hứa đại tẩu mới là hứa mãi mãi trong lòng nhất hiếu thuận con dâu, so với trình cầm nguyệt cái này nũng nịu con dâu không biết phải mạnh hơn nhiều ít lần. Lại một hồi tưởng trình cầm nguyệt vừa mới gả tiến hứa ra kia một năm không ngừng làm yêu hành động cùng hành vi, hứa mãi mãi có thể nói là không thiếu sau lưng bực bội, thật là thiếu chút nữa liền đem trình cầm nguyệt cấp đuổi ra hứa h Bất quả hiện nay hứa mãi mãi lại là đặc biệt cảm kích chính mình lúc trước hảo ánh mắt. Nàng liền nói sao, người đọc sách già già tới cô nương chính là không giống bình thường. Giống lao tư tức phụ, liền so hứa ra mặt khác mấy cái hảo tức phụ hảo quá nhiều, thực sự làm hứa mãi mãi lại vừa lòng bất quá Đối với hứa đại tàu chuyển biến, trình cầm nguyệt cũng là không lời nào để nói. Rốt cuộc lúc trước nàng mới đến đến thời đại này thời điểm, chứ bỏ hứa mãi mãi liền cùng hứa đại tàu tốt nhất. Nếu như bằng không... Nàng cũng sẽ không vừa mới ở Dự Châu phủ đứng vững bước chân, liền lập tức đem Hứa Đại Tẩu người một nhà kế đó Dự Châu phủ. Chẳng qua người cùng người chi gian duyên phận thật sự thực vi diệu. Chẳng sợ Trình Cẩm Nguyệt trực giác cự cường, cũng vẫn là nhìn không thấu nhân tâm. Nàng duy nhất có thể xác định chính là, ở lúc ấy nàng cảm thấy Hứa Đại Tẩu thực tốt cái kia lập tức, Hứa Đại Tẩu xác thật là cái ôn nhu dễ thân chị em dâu, đối nàng cũng rất nhiều chiếu cố cùng trợ rút. Nhưng một khi nhân tâm thay đổi, Trình Cẩm Nguyệt có thể kịp thời phát hiện cùng phát hiện lại không có biện pháp tả hữu cùng xoay chuyển. Cuối cùng, liền có mà nay cùng hứa đại tẩu hình cùng người lạ xa cách quan hệ. Hứa mãi mãi cũng không muốn nhiều lời hứa đại tẩu sự tình, hoàn toàn là ảnh hưởng nàng tâm tình của mình, cũng náo đến mọi người đều đi theo không phải mái. Dù sao hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu cũng không phải ngốc. Hứa đại tẩu thật dám làm yêu, hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu liên thủ, đủ để trấn áp trụ hứa đại tẩu. huống chi, còn có hứa nhị ca ở đâu. Hứa Mãn Mãn không tin hứa tam ca quyết đoán còn có thể không tin hứa nhị ca bản lĩnh. Chỉ xem hứa nhị tẩu như vậy lợi hại tính tình cũng không dám ở hứa nhị ca trước mặt tùy ý nhảy nhót, hứa đại tẩu lại nơi nào tới lá gan đi theo hứa nhị ca nháo. Chỉ là chuyển ra đi đều mất mặt.